Phát sắc là rất nhiều minh tinh đều sẽ tới cổ động tạo hình phòng. Chính trực giữa hè, ở tốc đất tốc vàng yến kinh, phát sắc tại đây trung tâm thành phố tiện lợi đoạn đường có vài gia chi nhánh, đi thân dân lộ tuyến, chỉ là bình thường tẩy thổi một lần đều phải mấy trăm. Rất nhiều người đều ở phun tảo cái này giá cả, nhưng khách nhân vẫn là nối liền không dứt. Tổng cửa hàng cùng chi nhánh bất đồng, nó cũng không đi thân dân lộ tuyến, trừ bỏ các lộ minh tinh bên ngoài. Tiến Kinh Hào môn vòng danh viện Thiên Kim nhóm cũng tới cổ động. Đồng Vũ Vũ ngồi ở VIP ghế lô, phát xác tổng giám sớm đã kiếm được đầy buồn đầy chén, vì bảo trì chính mình giá trị con người, hắn trên cơ bản chỉ biết vì như vậy mấy cái cố định khách nhân phục vụ, Đồng Vũ Vũ là trong đó một cái. Phó Thái Thái, cái này chiều dài ngài còn vừa lòng sao? Tony Vương đứng ở Đồng Vũ Vũ phía sau, ngữ khí gần như khiêm tốn mà nói. Đồng Vũ Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lên tiếng ân cũng không tệ lám. Nàng phát chất không tồi, tháng trước tâm huyết hiện trảo nhiễm cái màu nâu. Hiện tại đã hối hận, nàng thật không nghĩ tới Phó Lê Hành sẽ sớm như vậy về nước. Sớm biết rằng nói như vậy, nàng liền trễ chút lại nhiễm tóc. Phó Lê Hành là nàng trên danh nghĩa trượng phu, đương nhiên cũng là trên thực tế. Hắn so nàng muốn lớn tuổi 6 tuổi, cứ việc hắn trước nay chưa nói quá, nhưng nàng vẫn là biết, hắn cùng quốc nội đại bộ phận sắt thép thẳng nam thẩm mỹ giống nhau. Thiên vị hắt trường thẳng. Có mấy lần xong việc, hắn vui sướng cũng sẽ động tác mềm nhẹ mà vớt ve nàng tóc. Lấy hắn giáo dưỡng còn có thâm trầm tâm tư, mặc dù phát hiện nàng nhiễm tóc, hắn cũng sẽ không nói cái gì, bất quá. Đồng vũ vụ kéo kéo khoe miệng, nhìn trong gương cái kia lại khôi phục hắt trường thẳng chính mình, nàng đột nhiên nghĩ tới thật hương định luật. 15 tuổi khi, nàng cha mẹ còn đều trên đời, khi đó nàng đi theo mụ mụ đi tham gia một cái đính hôn lễ. Thấy được một cái gả vào hào môn sau liền rời khỏi giới giải trí nữ minh tinh, rõ ràng sinh đến Mỹ lệ lại kiểu mị tự nhiên lấy lòng kia đủ để đương nàng ba ba phì xương khó phân láo nam nhân. Cây đôi mắt. Khi đó nàng cảm thấy nữ nhân nhất định phải tự tôn tự ái, không thể bị phú quý mây khói mê hoặc hai mắt do đó vi phạm chân thật ý nguyện đi lấy lòng người khác. Gần chỉ là 10 năm, nàng liền thật thơm. 25 tuổi nàng, đã kết hôn. Cùng lúc trước cái kia nữ minh tinh giống nhau, vắt hết óc lấy lòng trượng phu của nàng. Hắn thích hát trường thẳng, nàng liền tính lại thích buồn màu xanh lá, cũng không dám dễ dàng nếm thử. Hắn thích nàng này một thân tuyết trắng da thịt. Hắn càng thích nàng biểu hiện ra ngoài thuần theo, cùng với ở hắn chịu đựng trong phạm vi tiểu kiều căng. Tony Vương ở giới giải trí rất có nhân mạch bất quá cũng sợ không tới này hiến kinh hào môn vòng biên biên, nhưng này không ngại ngại hắn đối hiến kinh hào môn thực hiểu biết. Vô luận là ở đâu cái vòng, thảo luận khởi nữ nhân tới, đều lách không ra gả chồng chuyện này. Ai gả đến hảo, ai gả đến không hảo. Đều có người nghị luận. Tại đây yên kinh, luận gả đến hảo chuyện này, đồng vũ vụ xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Ngài thiên sinh lệ chất, lại là tinh xảo chứng ngo mặt, vô luận cái gì kiểu tóc đều thực thích hợp ngài. Tony Vương cũng không trái lương tâm ca ngợi nàng. Này nói đều là đại lời nói thật. Chính là thường xuyên cùng các lộ nữ minh tinh giao tiếp tôn Tony Vương đều cảm thấy vị kia phó tiên sinh rất có phức khí. Ân, thực tính, phúc, xinh đẹp, Mỹ lệ loại này từ hiện tại thực thường thấy, có hiện đại y học Mỹ dung kỹ thuật ở, nhan giá trị 3 phần đều có thể cải tạo thành 5 phần thanh tú tiểu giai nhân, chính là chân chính Mỹ nhân là ở cốt không ở da Yến Kinh trong giới có một ít lá gan phì ăn chơi chắc táng ở nhắc tới đồng vũ vụ khi cũng sẽ tán thưởng một câu nhân gian tuyệt sắc. Nàng làn da trắng nõn, để sắt vào xem ở trên mặt đều nhìn không tới tì vết. dáng người rào hảo, eo nhỏ, chân dài, ngực còn không nhỏ. Kia một đôi mắt thanh triệt lại sang ngời, đường đầy tinh ý. Đồng vũ vụ là Tony Vương khách quen, có một hồi nàng tới làm tóc hộ lý, hắn lơ đắng mà thoáng nhìn nàng trên khổ vết đỏ, kia một trắng một đỏ, cực kỳ trói mắt, chính là hắn lúc ấy đều có chút tâm viên y đong vu vu la tony vuong khach quen co mot hoi nang toi lam toc ho ly han lo đang ma thoang nhin nang tren cổ vet đo kia mot trang mot đo cuc ky chói mat chinh la han luc ay đeu co chut tam vien y ma Ngắm lại xem dám ở nhân gian này tuyệt sắc trên người lưu lại dấu vết, trừ bỏ nàng tiền sinh, cũng không những người khác đi. Đồng vũ vụ nghe nhiều nói như vậy, bất quá nghe được lại nhiều, tâm tình vẫn là thực không tồi. Phó lễ hành chiều nay chuyến bay, nàng không tốt ở bên ngoài lãng phí quá nhiều thời gian, cắt xong tóc lại làm cái hộ lý về sau liền đứng dậy chuẩn bị rời đi phát sắc. Từ ghế lô ra tới liền thấy được mấy cái người quen. Vũ vụ, hảo xảo à, ngươi cũng tại đây. Sớm biết rằng liền ước buổi chiều trà nhà Ước ngươi một lần đều hảo khó Tháng sau ta sinh nhật Ngươi cũng không thể phóng ta bồ câu Ta đến lúc đó tự mình đi ngươi trong phủ đưa thêm mời Cùng phó lễ hành chỉ là kết hôn hai năm Nhưng hắn núi vàng núi bạc sẽ trời phú quý dưỡng hắn kiểu thề Này liền dưỡng ra đồng vũ vụ toàn thân tiểu khí quý khí 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Hiện tại ở Hiến Kinh Còn có ai sẽ đem nàng trở thành cái kia cha mẹ toàn vong Sống nhờ ở đại bá danh nghĩa tiểu đáng thương. Đồng vũ vụ sinh hoạt phi thường xa hoa lãng phí. Liên nàng chính mình cũng không hiểu được chính mình này đối vật chất nhu cầu cùng dục vọng là từ lâu tới. Có thể là phó lễ hành dung túng đi. Có thể là đã từng thiếu hụt quá đi. Chứ bỏ châu đáo trang sức bên ngoài, đồng vũ vụ thích nhất chính là nghe đã từng xem thường nàng người đối nàng nịnh hót thổi phồng. Tiêu thư vị, không có trải qua quá người là vô nguoi đoi nang đinh hot thoi phong kia tu vi khong hội có bao nhiêu điểm mỹ sờ, đồng vũ vụ vừa lòng nghe này mấy cái người quen rốt cuộc tìm không ra thích hợp từ tới ca ngợi nàng, nàng mới lắc mông tận hướng rời đi. Mấy cái thiên kim tiểu thư nhìn đồng vũ vụ rời đi phát sắc sau, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến nghẹn khuất hai chữ. Tại đây trong vòng, ai cũng không phải thiện cha, như vậy tụ chúng ở công chúng trường hợp nói một người nói bậy loại sự tình này, phàm là đầu góc chưa đi đến thủy, các nàng đều sẽ không đi làm. Nếu đỉnh đầu có làn đạn nói, các nàng hẳn là như vậy. Phó lễ hành khi nào hồi phục thị lực? Quốc gia của ta mắt khoa ngành sản xuất có thể hay không càng tranh đua một chút? Đồng vũ vụ cái này tiểu biểu tạm ta liền chờ nàng lật thuyền ép bờ. Mỗi ngày đều tưởng cấp phó lễ hành chúng chủ làm kẻ chỉ điểm khoa giải phâu. Á á á, đồng vũ vụ cấp lao từ bò. Mỗi ngày tắm gội dân hương thành kính cầu nguyện phó lễ hành hồi phục thị lực. Ở đồng vũ vụ xem ra, phó. Lễ hành không chỉ có là trượng phu của nàng, càng là nàng giáp phương ba ba. Nàng cung lúc trước cái kia nữ minh tinh lớn nhất bất đồng trừ bỏ phó lễ hành càng có tiền bên ngoài, chính là phó lễ hành không chỉ có không phải thai to mặt lớn, ngược lại dáng người tướng mạo có thể so với người mẫu. Như vậy tính tính, hình như là nàng kiếm được, khó trách người khác đều nói nàng là yến kinh gả đến tốt nhất người. Nàng còn ở đọc đại học khi liền nghe qua hắn danh hào khi đó hắn vẫn là rất nhiều nhân tâm trong mắt tiến kinh công tử vai rộng eo thon khí chất thanh lãnh tốt nghiệp ở thường thanh đằng học viện hàng năm một bộ tơ vàng khung mắt kính tiếp nhận công ty về sau liền hoàn thành một cái kế hoạch thu mua dẫn dắt phó thị đi lên một cái khắc đỉnh vô luận là tướng mạo khí chất thân gia bối cảnh vẫn là năng lực cá nhân tiến kinh công tử cái này danh hiệu đặt ở trên người hắn cũng không khoa trương phó gia có quyền thế hắn cũng đang độ tuổi xuân nhất mấu chốt chính là Hắn người này ra tay hào phóng, ở vật chất phương diện này cho nàng cực hạn hưởng thụ. Hắn cho nàng một chương ngạch độ vô hạn phó tạp, nàng tưởng sai như thế nào liền sai như thế nào, trừ này bên ngoài, mỗi năm sinh nhật, lễ tình nhân thậm chí lễ giáng sinh hắn đều sẽ đưa lên nàng thích lễ vật, có đôi khi là một chiếc xe, có đôi khi là từ đấu giá hội thượng mua tới giá trên trời châu báu. Đến nơi hắn sinh hoạt cá nhân, kia cũng không phải nàng có thể còn được trên thực tế phó lễ hành ngầm có hay không cố định hoặc là xương sớm tình nhân nàng không thể hiểu hết thượng một lần cùng phó lễ hành tiến hành cự ly âm tiếp xúc vẫn là một tháng trước kia sự hôm nay hắn có chút nóng nảy đồng vũ vụ đều suýt nữa đụng vào đầu giường bất quá nàng nhưng thật ra rất vừa lòng phó lễ hành lần này chuẩn bị lễ vật nàng đặc biệt thích ách hào đi phỏng trừng không phải hắn chuẩn bị mà là hắn bên người vị kia trần trợ lý chuẩn bị mặc kệ là ai chuẩn bị tóm lại nguyên bộ kim cương trang sức, ai không thích ai là ngốc tử à. Một cái đã kết hôn 2 năm nữ nhân, có lẽ hôn trước cái gì cũng đều không hiểu, hôn sau nên hiểu cũng đều đã hiểu, xem phó lễ hành cùng mới vừa khai hôn mau đầu tiểu tử Kinh Nhi, nàng bấm tay tính toán, này một tháng hắn hơn phân nửa cũng là tố. Phó lễ hành người này thực tự hạn chế, cũng có chút rất nhỏ thói ở sạch, không tính nghiêm trọng. Mỗi lần xong việc mặc kệ nhiều mệt nhiều vãn, Hắn đều sẽ đứng dậy đi phòng tắm tắm tắm rửa, hôm nay cũng giống nhau, rõ ràng di động thượng biểu hiện đều dạng sáng một giờ, đồng vũ vụ ở mệnh cực kỳ đều mau ngủ khi, cũng cảm giác được bên người người rời giường. Nàng mở mắt ra nhìn trên trần nhà đại đèn treo, có loại không chân thật cảm giác. Này cả người đều mau tan thành từng mảnh cảm giác, thật không dễ chịu à. Không biết như thế nào nàng liền nhớ tới nửa tháng trước nàng bà bà, ung dung hoa quy phó phu nhân lời nói ám chỉ. Ngươi năm nay cũng 25 tuổi, lễ hành cũng 31-32. Nay cũng chính là lao thái thái không còn nữa, bằng không cần phải suốt ruột thượng hỏa, lao thái thái năm đó đi thời điểm, này lớn nhất tiếc nuối chính là không thấy được lễ hành thành ra sinh con. Năm trước ta cho ngươi phỉ thúy vòng tay chính là lao thái thái điểm danh muốn để lại cho cháu dâu. Vũ vụ, ta cũng không có ý gì khác, chỉ là có chút sự tình ngươi cũng nên thượng điểm tâm. Chuyện gì đâu? Còn không phải là dục sinh hải tử. Đông Vũ Vũ hoạt động một chút thân thể, vừa lúc ghé vào mép giường là có thể nhìn đến thùng rác. Thùng rác có hai cái dùng song bộ. Nàng thật muốn vì chính mình mặt một phen nhiệt lệ, liền tính nàng tưởng sinh, cũng đến người nào đó phối hợp đi. Phó phu nhân chưa chắc liền không biết sự thật này, nhưng nàng khoát không ra mặt đi thúc dục chính mình mặt lệnh nhi tử, cho nên liền tìm mềm quá hung nhất. Đông Vũ Vũ thập phần ác liệt tưởng, hiện tại nàng nếu là mang thai, Phó phu nhân nên nghe thấy giọt mưa rừng ở nàng nhi tử trên đầu thanh thanh mặt cỏ đi. Không biết phó lễ hành thượng nào chuẩn bị bộ, chất lượng thật tốt quá, giống trong truyền thuyết phần trăm chi mấy ngoài ý muốn lăng là không bị nàng gặp phải quá. Đồng vũ vụ cũng không hy vọng trên người nháo nhào rình rính, hai chân nhun ra cũng cường trống rời giường đi cách vách phòng phòng tăm tám. Mới vừa đứng ở vòi hoa sen hạ mở ra chốt mở, nước ấm hướng tới xuống tới khi, đồng vũ vụ một cái lảo đảo trượt hạ. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, dựa vào buồn tắm thượng. trừ bỏ nàng theo bản năng mà phát ra kia một tiếng A bên ngoài, nàng tình tưởng nghe được một cái máy móc thanh âm ở nàng trong đầu nổ tung. Hoan nên chói định nữ xứng tự cứu hệ thống, ta là ngài trung thực khách phục. Toàn thiên 24 giờ tại tuyến, như có nghi vấn, tùy thời tìm ta. Đệ 2 chương 002 Chương 2 Bị phó lê hành lấy công chúa ôm hình thức ôm hồi phòng ngủ khi Đồng vũ vụ nhìn hắn lạnh lùng con người, không biết chính mình hôm nay này vận khí lả hảo vẫn là không tốt. Rõ ràng trong phòng tắm có phòng hoạt trang bị, nhưng nàng cư nhiên vẫn là kén ngã, may mắn chính là nàng rơi không nghiêm trọng, chỉ là đầu gối có chút xương đỏ. Mấy năm nay tới, hắn giống như còn van la te nga lần đầu tiên như vậy ôm nàng. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình, đồng vũ vụ đối mặt vẫn là đã từng yến kinh công tử, có thể cầm giữ trụ chính mình. Nàng cảm thấy nên cho nàng ban phát một cái giấy khen, mặt khác sự tình thượng nàng không nhất định là tốt nhất, nhưng ở tự mình hiểu lấy chuyện này thượng, nàng hẳn là có thể lấy cái mãn phân. Nàng hiện tại sinh hoạt rất khá thực hạnh phúc, rất lớn trình độ thượng, là dựa vào phó lễ hành, rất nhỏ trình độ thượng, là nàng có tự bảo vệ mình tâm lý. Chờ đồng vũ vụ bị đặt ở trên giường lớn sau, phó lễ hành mới đứng dậy, hắn ăn mặc màu xanh biển tơ lùa áo ngủ, có người nói. Nam nhân ở song việc sẽ có một loại hiển giả tâm thái. Đồng vũ vụ thâm chấp nhận, rõ ràng hai cái giờ trước kia, trên người hắn còn có chút nhân khí. Lúc này, nếu không phải hắn trên cổ vết chảo, nàng đều mau cho rằng đứng ở nàng trước mặt chính là kia tu tiên đạo sĩ. Trong nhà hồng thuốc ở nơi nào? Phó lễ hành trên cao nhìn xuống hỏi nàng. Này nam nhân! Rõ ràng nửa giờ trước đều bám lấy nàng không chịu phóng. Lần này dường liền hận không thể cùng nàng hoa vĩ tuyến 38. Đồng vũ vụ cắn môi dưới, đôi mắt giống như mông một tầng hơi nước, nhu nhược đáng thương. Ta cũng không nhớ rõ. Phó lễ hành trên cổ vết chảo là nàng cố ý lưu. Trước kia nàng mụ mụ còn ở thời điểm, ngẫu nhiên ở cùng khuê mật nói chuyện phiếm khi, nàng cũng nghe đến mụ mụ lộ ra quá ra chủ mâu phải đoan trang tục nhã. Khi đó nàng còn nhỏ, nàng mụ mụ tự nhiên sẽ không theo nàng nói này đó. Nhưng ở mưa rầm thấm đất dưới, nàng cũng cảm thấy đương hảo môn thái thái nên có hảo môn thái thái bộ dáng Tuy rằng nàng biết phó lê hành đối nàng cũng không có gì nam nhân đối nữ nhân cảm tình, nhưng rốt cuộc hắn hiện tại là nàng giáp phương ba ba, nàng suốt đời kỹ thuật diễn dùng ở trên người hắn liền hoa hơn phân nửa. Không có quan hệ, quá hai ngày thì tốt rồi. Đồng vũ vụ cúi đầu, nữ khí mềm nhẹ, có thể là chân quá toan, một chút không đứng lại. Chân toan là sự thật. Nhưng cũng không nàng nói khoa trương như vậy. Nàng ở nhàm chán thời điểm cũng xem qua không ít thư, liền tính hắn hiện tại là hiền giả, nhưng cũng là cái bình thường nam nhân. Nàng đây là biến đổi pháp khen hắn cường, tổng có thể thỏa mãn hắn thẳng nam tâm lý đi. Phó lễ hành như một tiếng. Bất quả hắn vẫn là xoay người đi ra phòng ngủ. Ở chung hai năm, cứ việc bọn họ trừ bỏ tại đây trương đại trên giường tương đối thủ, ở địa phương khác còn không bằng bằng hữu bình thường. Nhưng nàng vẫn là có chút hiểu biết hắn, hắn thực tự hạn chế cũng rất coi chủ kiến, liền tính nàng nói không quan hệ, hắn vẫn là sẽ rửa theo chính hắn ý tưởng đi làm, hiện tại hắn hẳn là đi tìm hòng thuốc. Đồng vũ vụ lúc này mới có rảnh đi phản ứng kia không thể hiểu được toát ra tới hệ thống. Sao lại thế này? Nàng chính nghi ngờ, kia hệ thống lại thay đổi điểm mỹ giọng nữ. chín người sử dụng ngươi hảo, ta là ngươi khách phục, chúc mừng ngươi. Bị chịu chung cho chúng ta may mắn khách hàng. Hôm nay đăng ký có đại lễ bao, ngươi có thể điểm đánh một tới giải ngươi chuyện xưa. Đồng vũ vụ người này cũng không nhắc gan, tuy rằng nàng luôn là ở phó lê hành trước mặt trang nu nhược. Yến kinh hào môn vòng không ít đại lao đều thực tin phong thủy, nàng công công coi như là trong đó. Người xuất sắc. Chính là bọn họ này tân phòng tuyển chỉ trang hoàng, thậm chí với giường lớn bảy biện phương hướng đều là thỉnh đại sư tính quá. Trong viện còn có nàng công công số tiền lớn cầu tới trấn trạch chi bảo, giống nhau dơ đổ vật vào không được. Tuy rằng đồng vũ vụ cũng không phải thập phần tin tưởng này đó phong kiến, bất quá nàng vẫn là thực an tâm. Nàng ma xui quỷ khiến ở trong lòng niệm cái một. Tức khác hiện ra ở nàng trước mặt chính là cự mạng, tự thể cũng rất lớn, rất kỳ quái. Nàng bình thường đọc sách tốc độ không mau hôm nay lại là đọc nhanh như gió, nội dung nhớ rõ còn rất rõ ràng. Hệ thống nói cho nàng, nàng nơi thế giới là một quyển tiểu thuyết. Nam chính tần dịch niên thiếu khi bởi vì gia đình nguyên nhân bị bắt cùng mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang chia tay, từ đó về sau hắn quyết trí tự cường, đơn giản là cùng mối tình đầu hứa hẹn quá, chờ có một ngày hắn cường đại rồi bất luận kẻ nào đều không thể ngăn trở hắn thời điểm, hắn sẽ trở về cưới nàng, mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang cùng hắn cầm tay tương xem hai mắt đấm lệ. Nào biết tần dịch còn ở sự nghiệp thời kỳ phát triển khi, Đột nhiên được đến mối tình đầu kết hôn tin tức. Hắn trở về đau khổ cầu xin mối tình đầu, chỉ tiếp cái này ái mộ hư vinh nữ nhân chút nào không vì chỗ động, gà cho hiến kinh nhất có quyền thế đại lao. Chuyện xưa bắt đầu là lúc, tần dịch về nước tiếp nhận gia tộc xí nghiệp, hắn năng lực xung ra, thành công mà trả thù lúc trước chơi xấu mẹ kế. Hôm nay hắn trong lúc vô tình gặp một cái mối tình đầu sơn trại phẩm nữ chính, cùng mối tình đầu có năm phần giống, mà hắn cũng uống nhiều rượu. Thiên lôi câu địa hỏa đã xảy ra không thể miêu tả sự tình. Nữ chính là điển hình bạch nhỏ Mỹ, vì trả nợ ngốc tại tần dịch bên người, nàng biết chính mình chỉ là cái thế thân, liền tính trong lòng đã yêu tần dịch cũng không dám biểu lộ ra tới. Lại lúc sau chính là một ít thực cũ kỹ ngược luyến tình thâm, tóm lại, tần dịch cái này cầu bức ở ngược nữ chính trăm ngàn hồi về sau, đột nhiên đột nhiên nhanh trí phát hiện chính mình đã sớm yêu nữ chính. Đồng vũ vụ kéo kéo khoe miệng. Phi thường không khéo chính là, nàng chính là cái kia ái mộ hư vinh mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang. Nàng làm sai cái gì? Cái gì cũng chưa làm sai, nhưng Bạch Nguyệt Quang loại này thân phận chính là nguyên tội A. Mà nàng kết cục cũng là bị sơ lược, chỉ nói đại lão cũng không có thiệt tình ái mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang. Một năm sau, ở tân dịch cùng nữ chính hòa hảo như lúc ban đầu khi, đại lão cũng đưa ra ly hôn. Quan trọng nhất chính là, nàng còn cơ hồ mình không rời nhà. Chỉ lấy đến mấy trăm vạn chân an phí. Đồng vũ vụ chính mở mịt nằm nhìn trần nhà đèn treo khi, phó lễ hành vào được. Hắn tìm kiếm thời gian rất lâu mới tìm được hòng thuốc, nay vừa tiến đến liền nhìn đến chính mình thê tử đang ngẩn người. Còn đau không? Phó lễ hành ngồi ở mép giường, đồng vũ vụ mới hổi phục tinh thần lại. Nàng tưởng ngồi dậy, hắn ngăn lại nàng, gặp lên đầu gối liền có thể. Ấn! Đồng vũ vụ đại nao chết máy vài giây, đã không đau. Vẫn là muốn đổ rực du Ta cho ngươi xoa khai máu bẩm Sẽ có điểm đau Ngươi kiên nhẫn một chút Đồng vũ vụ cũng không phải thực kiểu khí tính cách lại hoặc là nói nguyên lai là Trải qua những cái đó biến cố về sau Cũng trở nên không phải Nhưng nàng biết Nàng cái này phó thái thái mặt ngoài ngăn nắp Trên thực tế cái gì đều không phải Nàng hôm nay là phó lê hành cấp Nếu không phải này hệ thống Nàng khẳng định là muốn ấp ủ ra nước mắt rớt nước mắt đều sẽ tiểu tâm ẩn nhẫn nàng biết chính mình như thế nào khóc xinh đẹp nhất nhất sẽ gợi lên ý muốn bảo hộ phó lễ hành hẳn là cũng là ăn nàng này một bộ chính là hôm nay nàng đầu óc đều bị cái goc đeu là tiểu thuyết tình tiết chiếm cứ đương phó lễ hành dò ra tay cho nàng xoa dược du thời điểm nàng cũng không dầm gì phó lễ hành tâm tư thâm trầm tự nhiên cũng nhận thấy được nàng không thích hợp hắn trầm giọng hỏi có đau hay không đồng vũ vụ kịp thời mà tỉnh táo lại Chuyện này phát sinh đến quá đột nhiên, nàng đương nhiên sẽ không tin tưởng. Ở phó lê hành trước mặt phát ngốc, thậm chí nguyên nhân cơ hội yếu thế làm lũng, nàng có phải hay không quá trì đột. Bây giờ còn có cứu lại cơ hội. Nàng nắm chặt khăn trải giường, nhẹ giọng nói, ta sợ ta nói đau, ngươi liền không cho ta mạt rực du. Cho nên nàng liền chịu đựng, chịu đựng. Ở nghiền ngâm tâm lý diễn trò chuyện này thượng, đồng vũ vũ cũng là thay đổi giữa trường, ở 15 tuổi trước kia nàng cái gì đều không cần nhọc lòng tương lai đã sớm bị người an bài hảo 15 tuổi về sau sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất nàng biết chính mình ở trên thế giới lại không nơi nương tựa dựa cũng chỉ có thể buộc chính mình một chút một chút học tập phó lễ hành rốt cuộc chỉ là cái nam nhân hắn có lẽ không thích một cái lo được lo mất thời khắc muốn biết hắn hành tung nữ nhân nhưng hắn nhất định không phản cảm một cái thích hắn lại thực nghe lời dịu ngoan thế tử hắn thích cái dạng gì Nàng liền sắm vai cái dạng gì. Phó lễ hành quét nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó túi đầu, bàn tay lực độ nhỏ đến khó phát hiện nhẹ một ít. Này một tháng quá đến thế nào? Đồng vũ vụ trong lòng có chút cao hứng, nhìn, phó lễ hành là ăn này một bộ, này không, hắn bắt đầu chủ động hỏi nàng vấn đề này. Liên như vậy, đồng vũ vụ cũng không phải sinh ở Yên Kinh, từ sinh ra đến 6-7 tuổi khi nàng đều ở phía Nam, lúc sau mới đi theo cha mẹ hồi kinh. Khẩu âm cùng làn điệu liền rất khó sửa lại, mãi cho đến hiện tại nói chuyện đều có loại ngô nông mềm rộng rộng, xứng với nàng gương mặt này, coi như là đại sắc khí, có đôi khi tưởng đánh với ngươi điện thoại, lại sợ ngươi vội. Muốn đánh điện thoại là không tồn tại. Nay một tháng qua nàng quá thật sự vui sướng, nếu hắn lại chê chút hổi vậy càng tốt. Phó lễ hành làn da không tính bạch, nhưng cũng tuyệt đối không hắc, nhưng đồng vũ vụ làn da trắng nón, là trong vòng có tiếng da bạch tháng tuyết. Hắn bàn tay to trưởng đặt ở nàng đầu gối, thế nhưng cũng hình thành tiên minh màu da đối lập. Trên thực tế phó lễ hành người này cũng không trọng dụng, hắn cũng không có gì quá nhiều tư nhân thời gian có thể phóng túng, Di Vãng đi công tác trở về, nhiều nhất cũng chính là hai lần, mới vừa tiến vào hiền giả hình thức không lâu hắn, ở nhìn đến trận này mà khi, đôi mắt tối sầm lại. rạng sáng hai điểm nhiều, Đồng Vũ Vũ ở nghe được bên thai truyền đến đều đều tiếng hít thở sau, mới chậm rãi mở mắt hệ thống tiểu thuyết thế giới này hai cái từ đối nàng tới nói cũng không xa lạ nàng ở vô ưu vô lự trung học thời đại cũng từng trộm xem qua một ít tiểu thuyết nhưng hiện tại loại này hoang đường tình tiết liền phát sinh ở trên người nàng nàng hiện tại thực mâu thuẫn một bên xuất phát từ chủ nghĩa duy vật giả không muốn tin tưởng loại này hoang đường việc nhưng bên kia vẫn là nhịn không được suy nghĩ có thể hay không là thật sự nàng nhìn về phía phó lễ hành mấy năm nay tới Nàng tự hỏi nàng làm được thực hảo, đối hắn hành trình chưa bao giờ hỏi đến, bồi hắn thăm dự Quan trọng trường hợp, nàng cũng đều phối hợp thật sự không tồi Chính là phó phu nhân đối nàng hiện tại duy nhất bất mãn cũng bất quá là nàng còn không có mang thai Như vậy phó lê hành vì cái gì muốn cùng nàng ly hôn Nam nhân muốn ly hôn tuyệt đối không phải một sớm một chiều tâm tư Giống phó lê hành loại người này làm ra loại này trọng đại quyết định cũng tất nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ Hắn vì cái gì muốn cùng nàng ly hôn, nàng nơi nào làm được không hảo. Nàng làm được còn chưa đủ hảo sao. Đồng vũ vụ nghiêng đầu nhìn thoáng qua thỏa mãn sau lâm vào ngủ say phó lễ hành, trong đầu có cái ý niệm. Hắn khẳng định ở bên ngoài có cầu. Đệ 3 chương 003 Chương 3 Đồng vũ vụ trận tròn mắt đến chân trời lộ ra bụng cá trăng khi, mới miễn cưỡng có buồn ngủ. Nhắm mắt lại ngủ say trước, nàng nhịn không được mắng chính mình một câu ngốc bức. Cứ nhiên tin tưởng loại này quái lực loạn thần sự. Phó lễ hành làm việc và nghỉ ngơi cũng không tính quy luật. Có đôi khi cũng sẽ vội đến đa khuya. Này một năm mãn thế giới đi công tác đảo sai giờ càng là chuyện thường ngày. Bất quả hắn thông thường đều sẽ không ngủ thời gian rất lâu. Dạng sáng 2 điểm ngủ nhiều. Sáng sớm 7 giờ. Hắn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua nằm ở hắn dang sang hai điem cạnh đồng vũ vụ. Gương mặt này vô luận khi nào xem đều mỹ lệ. Nàng làn da quá bạch. Đặc biệt là ngày buổi sáng, bạch đến cơ hồ trong suốt, đến. Nội với tầm mắt màu xanh lá liền càng thấy được. Hắn không muốn đánh thức nàng, ở sốc lên chân mỏng khi, theo bản năng mà nhìn thoáng qua nàng đầu gối chỗ, bôi dược du kịp thời, lúc này sưng đỏ cũng biến mất. Phó lễ hành tay chân nhẹ nhàng rời giường, rửa mặt trải đầu lúc sau liền xuống lầu. A-di đã chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng, hắn mới từ nước ngoài trở về, A-di sờ không chuẩn khẩu vị của hắn. Tiểu Tây cùng Tiểu Trung Quốc đơn giản liền đều làm. Bị đã qua đời Phó Lão Ra Tử ảnh hưởng, hắn hiện tại cũng thói quen một bên ăn bữa sáng một bên xem báo chí. Đám người hầu đều đâu vào đấy thả an tĩnh mà vội vàng chính minh sự, ăn đến không sai biệt lắm. Tài xế cũng ở cửa chờ, Phó Lễ Hành ở ra cửa trước, nhớ tới cái gì, nghỉ chân đối A Di Lưu tỷ nói, hôm nay làm bác sĩ Vương tới một chuyến, vũ vụ ngày hôm qua ở phòng tắm té ngã một cái thương ở đầu gối hắn dừng một chút, có thể là ngày hôm qua thể nghiệm rất mỹ diệu, hắn lại bổ sung một câu, phòng tắm phòng hoạt cũng yêu cầu một lần nữa kiểm tra. Lưu tỷ hoàng sợ, tốt. Lưu tỷ tại đây phó trạch xem như tư lịch tối cao tiền bối, rất sớm phía trước nàng là ở nhà cũ đi làm, hai năm trước phó lễ hành kết hôn, phó phu nhân đem nàng phái đến bên này, chiếu cố tân hôn hai vợ chồng cuộc sống hàng ngày, ở chỗ này, nàng tương đương với là quản gia thân phận. Người bình thường ra ở phòng tắm ké ngã kia có lẽ không phải cái gì đại sự, đặt ở phó gia chính là thiên đại sự. Nàng không khỏi may mắn phó phu nhân còn không biết, nếu như bị phó phu nhân đã biết, làm không hảo nàng đều phải bị sa thải, ai biết thái thái trong bụng có hay không hài tử. Hẳn là không có đi. Lưu tỷ vắt hết ốc hồi ước một lát, mới nhớ tới hơn nửa tháng trước thái thái đại di mụ đã tới. Nghĩ đến đây, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phó lễ hành hôm nay muốn đi công ty, các thuộc hạ còn đang chờ hắn mở họp, hắn cũng không nhiều lời vô nghĩa, liền đi ra nhà ở, bên ngoài dừng lại một chiếc màu đen xe hơi, tài xế đã cung kính mà canh giữ ở một bên. Nhìn theo xe rời đi sau, lưu Tỷ mới lo lắng để phòng cầm lấy máy bản cấp gia đình bác sĩ gọi điện thoại. Nếu không phải biết thái thái có rời dương khí, nếu không phải niệm này phó gia quý củ, lưu Tỷ đều hận không thể chạy lên lầu đi xem đồng vũ vụ bị thương có nghiêm trọng không. Đồng vũ vụ ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, đối với trên giường chỉ có nàng một người chuyện này cũng không ngoài ý muốn. Nàng ngồi ngay ngắn, đùi căn chỗ vẫn là có loại toan trướng cảm, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tủ đầu giường lưu chữ một chương ghi chú, nàng hoạt động thân mình thò lại gần, dò ra tay cầm lên, ghi chú trên giấy là phó lễ hành chữ viết, hắn viết đến một tay hảo tự, sắc bén, có khí khái, nét chữ cứng cáp. Đêm nay phải về nhà cũ buổi chiều ta sẽ trở về tiếp ngươi. Chuyện này cũng ở đồng vũ vụ dự kiến bên trong, phó phu nhân cùng phó tiên sinh đều đã một tháng không thấy được nhi tử, khẳng định là tưởng. Đồng vũ vụ lên đi nàng phòng giữ quần áo, vốn dĩ này phòng ngủ chính liền có phòng giữ quần áo, nhưng nàng lúc ấy ghét bỏ diện tích không đủ đại. Liền đem phòng giữ quần áo nhường cho phó lễ hành, thiết kế sư một lần nữa quy hoạch, đem bên cạnh phòng ngủ phụ cải tạo thành nàng cá nhân phòng giữ quần áo. Này hôn phòng tọa lạc với yến kinh nổi danh người giàu có khu, phong cảnh tuyệt đẹp, không khí tươi mát, thập phần thích hợp cư trú Lúc ban đầu nàng cùng phó lễ hành đính hôn thời điểm, còn tưởng rằng sẽ cùng tương lai cha mẹ chồng cùng nhau ở tại nhà cũ, nàng vì thế còn cùng không ít người lấy kinh nghiệm nên như thế nào cùng bà bà hòa bình ở chung, nào biết học một thân bản lĩnh, lăng là không có tác dụng, nguyên lai phó lễ hành căn bản liền không tính toán hôn sau nhị đại cùng đường. Hắn cấp ra lý do giống như hắn người này giống nhau lạnh lùng, nhà cũ ly phó thị quá xa, mỗi ngày hoa ở đi làm trên đường thời gian vượn. Qua hắn tinh toán, nàng còn nhớ rõ lúc ấy ngồi ở bên cạnh hắn, xem hắn ngự khí bình tĩnh mà tuyên bố quyết định này. Phó phu nhân một giây phá công, mặt lộ vẻ kinh ngạc cũng không vui, mà nàng, mặt ngoài bất động thanh sắc, thực tế nội tâm sớm đã xoay tròn nhảy lên vô số lần. Đồng vũ vụ thực thích này chàng biệt thự nàng là nơi này danh xứng với thực nữ chủ nhân phó phu nhân tay lại trưởng cũng dỗi không đến nơi này tới hôm nay có ra ngoài kế hoạch đồng vũ vụ liền nghiêm túc ở phòng giữ quần áo chọn lựa 10 tới phút đương nàng xuống lầu xuất hiện ở đám người hầu trước mặt khi vẫn như cũng là cái kia ngăn nắp lượng lệ phó thái thái về trong đầu thanh nhầm kia tạm thời xưng là hệ thống đồng vũ vụ chờ ngủ một giấc lên liền càng thêm hoài nghi chân thật tính bác sĩ vương lại đây giúp nàng xem đầu gối khi Nàng còn ở do dự muốn hay không hỏi hạ hắn, nghe được không thể hiểu được thanh âm là chuyện như thế nào, ở chạm đến đến bác sĩ Vương Đồng Hồ Khi, nàng tức khắc liền nghỉ ngơi tâm tư. Bác sĩ Vương là phó gia gia đình bác sĩ, đứng ở bác sĩ góc độ, có thể hay không cảm thấy nàng được thất tâm phong, hoặc là thần kinh suy nhược sinh ra hào giác. Lấy bác sĩ Vương đối phó gia tận trách, hắn khẳng định sẽ không giúp nàng giấu giếm. Ở phó phu nhân trong mắt. Nàng Nhi tử sự chính là hạng nhất đại sự, liên quan chuyện của nàng cũng là đại sự, nàng thật sự không nghĩ khiến cho quá độ chú ý, vẫn là tính. Chờ bác sĩ Vương đi rồi, đồng vũ vụ đang chuẩn bị lên mạng nặc danh dò hỏi bác sĩ khi, hệ thống lại ra tới soát tồn tại cảm. Người sử dụng là kiên định chủ nghĩa duy vật giả, không muốn tin tưởng bổn trình tự chuyên nghiệp là có thể lý giải. Bổn hệ thống đang ở duy tu thăng cấp trung trang báo sẽ lục tục khôi phục bình thường. Trước đó, ngài có thể lại lần nữa nhìn lại tiểu thuyết cốt truyện, buồn giao diện một ngày sau sắp đóng cửa, đồng vũ vụ mắt trợn trắng, dây dưa không xong. Chính là nàng vẫn là thân thể thực thành thật lại một lần nhìn lại tiểu thuyết, mọi việc nàng lên sân khấu chương đều có thể kẹp sách tiêu hồng, chương một liền rất ý vị sâu xa. Chương một là nam chính tần dịch lần đầu tiên lên sân khấu, hắn mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, cư nhiên ở thương trường đụng phải chính mình mối tình đầu bạch nguyệt quang. Mối tình đầu Bạch Nguyệt Quang đang theo trượng phu ở một hối. Lúc này tần dịch vẫn là thâm ái mối tình đầu, thấy cảnh thương tình dưới, đi quán ba, đụng phải ở quán ba vừa học vừa làm nữ chính. Đồng vũ vụ vẻ mặt phức tạp tắt đi giao diện. Kỳ thật nàng cũng không nghĩ tới, bất quá là niên thiếu khi một đoạn cảm tình, như thế nào tần dịch liền như vậy không bỏ xuống được đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nay khả năng chính là thời kỳ giáp hạt mang đến hậu quả. Nàng cùng tân dịch ở một khối thời điểm tuy rằng không phải nhan giá trị đỉnh kỳ, nhưng cũng cũng đủ nháy mắt hạ gục không ít người, hắn sẽ nhớ mãi không quên cũng là bình thường. Tuy rằng phó lễ hành nói hắn sẽ đến tiếp nàng, nhưng đồng vũ vụ cảm thấy nàng vẫn là cần thiết đi công ty tìm hắn, liền tính nàng có tự mình hiểu lấy, cũng muốn ngâu nhiên ra tới buôn bán một chút, cấp ăn dưa quần chúng chế tạo một loại bọn họ phu thê cảm tình đặc biệt tốt ảo giác, bằng không nghe không được đám kia thiên kim tiểu thư thổi phồng. Nhân sinh chẳng phải là quá tịch mịch quá không thú vị Đồng vũ vụ tính toán hảo thời gian Nàng không tính toán ở phó lễ hành văn phòng làm ngồi chờ lâu lắm Cũng không muốn bóp điểm qua đi Chờ ở trong nhà uống lên buổi chiều trà sau Lúc này mới không nhanh không chậm mà gọi tới tài xế ngồi xe đi phó thị Nàng không phải không hiểu chuyện người Ở đi phó thị phía trước cũng đã cấp phó lễ hành gọi điện thoại thông trì hắn đương nàng từ trên xe xuống dưới khi vừa lúc liền nhìn đến phó lễ hành trợ lý chờ ở bãi đỗ xe thang máy bên thái thái ngài hảo vương trợ lý khách khí mà trao hỏi vương trợ lý tổng cộng cũng cũng chỉ thấy đồng vũ vụ vài lần đồng vũ vụ cũng không sẽ thường xuyên tới phó thị chỉ trong buổi họp thường niên xuất hiện quá nhưng nàng kia so nữ minh tinh còn mỹ lệ dung nhan cũng kinh diễm quá không ít người mỗi một lần thấy nàng hắn đều nhịn không được ngừng thở Hắn chưa từng có ở trong đời sống hiện thực nhìn thấy như vậy xinh đẹp nữ nhân, hướng tới hắn đi tới nữ nhân ăn mặc xinh đẹp sườn sám, dáng người là lướt, khuôn mặt tinh xảo, như là từ điện ảnh đi ra người giống nhau, nàng quanh thân tựa hồ đều mang theo một tầng nhợt nhạt qua mang, có vẻ thập phần không chân thật. Đúng vậy, vị này phó thái thái mỹ lệ đến không chân thật. Đồng vũ vụ gật đầu, ân, đi thôi. Tài xế cũng không có theo kịp. Đồng vũ vụ cũng không phải lần đầu tiên tới phó lễ hành văn phòng, này gian văn phòng đợi trước chủ nhân là nàng kia đã về hưu công công. Văn phòng mặt đất phô thật dày thâm sắc thảm, nàng mang giày cao góp đi ở mặt trên cũng phát không ra nửa điểm thanh âm tới. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình dày, này dày cũng không phải thực hảo xuyên, bất qua phối hợp sườn sám lại rất đẹp. Phó lễ hành từ một đống văn kiện trung ngầng đầu lên, ánh mắt trầm tĩnh, chờ một lát một chút, ta thực mau liền hảo. Không quan hệ, ngươi vội ngươi. Đồng vũ vụ hướng hắn cười, tươi cười đều gần như hoàn mỹ, sớm tại trước gương luyện tập quá vô số lần. Đồng vũ vụ ngồi ở một bên trên sofa, hai vợ chồng không có sai biệt, bối đều đỉnh đến thử thẳng, không hề có lơi lỏng ý tứ. Ở dáng vẻ phương diện này, cho dù là bắt bẻ phó phu nhân, đối đồng vũ vụ cũng là không có ý kiến. Nàng đã luyện ra, lúc này tự nhiên sẽ không làm trò phó lê hành mặt chơi di động. Chẳng sợ như vậy ngồi cái gì đều không làm, nàng đều có thể kiên trì mấy cái giờ. Nghĩ nghĩ, nàng lại nghĩ tới cái kia hệ thống, cùng với kia buồn tiểu thuyết. Có phải hay không thân thể không thoải mái? Đình đầu đột nhiên truyền đến thâm trầm giọng nam. Đồng vũ vụ ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện phó lễ hành không biết khi nào đã đi tới nàng trước mặt. Nàng cư nhiên ở phó lễ hành trước mặt phát ngốc thậm chí thất thố. Không có. Đồng vũ vụ một đôi con ngươi thanh triệt lại sáng ngời, nàng cười rộ lên khi có một đôi nhợt nhạt má lún đồng tiền, nàng bản thân ngũ quan liền thiên minh diễm kiểu mị, lúc này nhìn về phía phó lê hành khi, thậm chí là liếc mắt đưa tỉnh, nhưng, có thể này văn phòng khí lạnh khai đến có chút thấp, ta có chút lánh. Phó lê hành ở nàng bên cạnh ngồi xuống, thập phần tự nhiên mà dò ra tay cầm nàng, hắn bàn tay rất lớn, vừa lúc bao ở nàng. Thinh linh xảy ra ấm áp xúc cảm làm đồng vũ vụ theo bản năng mà ngồi ngay ngắn. Tuy rằng bọn họ đã kết hôn 2 năm, thân mật nữa sự tình đều đã làm, nhưng ở phòng ngủ bên ngoài địa phương, nàng cũng không phải thực thích đứng như vậy thân cận. Phó lễ hành giơ tay nhìn thời gian, hiện tại còn sớm, hoặc là ta bồi người đi phụ cận thường trường mua điều thích hợp áo choảng. Đồng vũ vụ là thích đi dạo phố, nàng ngày thường nhật tử cũng thực xuất sắc, mặc dù phó lễ hành cũng không thường xuyên ở nhà. Nàng cũng quá đến, có tư có vị, kỳ thật đều không cần nàng đi thương trường đi dạo phố, mỗi cái quý mới nhất khoản đều sẽ trước tiên xuất hiện ở nàng trước mặt từ nàng chọn lựa đặt hàng, ngầu nhiên hứng thú tới, cũng sẽ cùng tiểu tỉ mội ước một khối ra ngoại quốc giải sầu thuận tiện mua sám. Nàng còn chưa từng có cùng phó lễ hành cùng nhau dạo qua phố. Từ cùng phó lễ hành đính hôn ngày tieu ty moi uoc mot bắt đầu, nàng liên biết, nàng hôn nhân sinh hoạt tuyệt đối cùng bình đẳng công bằng này đó tử không quan hệ. Bình thường hôn nhân trong sinh hoạt thê tử đương nhiên có thể yêu cầu trượng phu buổi chính mình cùng nhau đi dạo phố, thậm chí cũng có thể bởi vì trượng phu không thể làm bạn mà nháo một ít tính tình, đặt ở nàng nơi này, chính là không được. Trong nội tâm nàng là lột bột một tiếng, mặt ngoài lại biểu hiện ra thích hợp kinh hỷ cùng nhảy nhót, ngươi có rảnh nha. Cùng thằng nam cùng nhau đi dạo phố chú định không phải cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Bất quá này không ngại ngại đồng vũ vụ giờ phút này phát huy. Nàng biết phó lễ hành đối nàng là không có gì tình yêu, nàng muốn làm bộ không biết, vừa lúc nàng đối phó lễ hành cũng không có gì tình yêu, nhưng nàng muốn làm bộ một yêu hán bộ dáng. Bằng không chẳng phải là quá không chức nghiệp đạo đức. Phó lễ hành biểu tình vẫn luôn là nhàn nhạt, nhạt, lúc này cũng chỉ là con môi có rảnh. Kìa thật tốt quá! Đồng vũ vụ cảm thấy chính mình này kỹ thuật diễn, chính là đặt ở giới giải trí cũng là đáng giá thưởng thức. Có đôi khi diễn diễn nàng đều sẽ có một loại nàng là yêu hắn ảo giác. Đừng nhìn nàng mặt ngoài cỡ nào hân hoan, trên thực tế đều hận không thể muốn chửi đồng. Nàng hôm nay xuyên chính là tân dày, hình thức đẹp thật sự, chỉ là ăn mặc cũng không quá thoải mái. Mặc dù nàng ở góc chân bôi trong suốt thuốc dán, này hiệu quả cũng chỉ là khó khăn lắm có thể chống được hồi nhà cũ. Hiện tại nhưng hảo, còn phải đi dạo phố, nàng này hai chân từ bọ lạp. Đồng vũ vụ cơ hồ là lập tức liền làm quyết định, nàng đi dạo phố tuyệt đối không thể chỉ là mua một cái ao choảng. Bằng không không làm thất vọng nàng góp chân sao. Hai vợ chồng cùng đứng dậy, đồng vũ vụ hôm nay mang giày cao gót cũng vẫn là so phó lê hành lùn nửa cái đầu. Nàng dò ra tay tới, tinh tế ôn nhu giúp hắn sửa sang lại hảo cà vạn, nàng là cái thực sẽ tự mình ăn ủi điều tiết cảm xúc người, nếu không phải có như vậy cái bản lĩnh ở cha mẹ ngoài ý muốn qua đời về sau chỉ sợ nàng cũng sẽ căng không đi xuống. Nếu đi dạo phố đã trở thành sự thật, kia nàng liền không cần thiết ôm tiêu cực cảm xúc, ngắm lại xem chờ hạ muốn tiếp thu không ít hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, nếu không khi không tồi nói, nói không chừng phó lễ hành cũng sẽ không phản cảm nàng chụp chụp ảnh chung ở bằng hưu vòng tú ân ái hành động, tức khác, nàng nội tâm ám sảng không thôi. Nàng nhớ rõ rất dài rất dài rất dài một đoạn thời gian nàng đều có thể lơ đắng mà nghe được một ít châm trọng. Kỳ thật ở cái này trong vòng đều là ngẩn đầu không thấy cưới đầu thấy, chỉ cần không phải thâm cựu đại hận, chẳng sợ kết xuống núi, này gặp mặt đều là khách khách khí khí, có thể tại đây trong vong đeu la ngang đau khong thay lớn phai tham cuu lại han chang người đều là tại gia tộc mưa rầm thấm đất, chịu quá giáo dục cao đẳng lớn lên, nàng chi. Cho nên có thể nghe được những lời này đó, nói trắng ra là, những người đó bất quá là cảm thấy nàng rốt cuộc phiên không được thân, vô đủ nói đến thôi. Sau lại nàng cùng phó lễ hành đính hôn, cũng có một ít người đang chờ xem nàng chê cười, những người này cho rằng nàng sẽ không như nguyện gả cho phó lễ hành. Lại sau lại nàng cùng phó lễ hành kết hôn, cũng có những cái đó một ít người sau lưng sướng suy, nói trắng ra là, chính là không tin nàng sẽ có tốt như vậy mệnh. Cẩn thận ngắm lại, nàng nhân sinh giống như còn rất sảng, vẫn luôn ở đánh người khác mặt. Đệ 4 chương 004 Chương 4 Đồng vũ vụ góp chân ẩn ẩn làm đau, nhưng vẫn là mặt không đổi sắc kéo phó lễ hành cánh tay đi ở thương trường bóng loáng có thể thấy được đá cẩm thạch mặt đất, nàng đều bội phục chính mình. Áo choàng không mua được thích hợp, nàng này một thân sườn xám đều là thỉnh nổi danh thiết kế sư thiết kế, vô luận là mặt liêu vẫn là này sườn sám thượng theo thừa từng đường kim mũi chỉ, đều cực kỳ chú ý, áo choàng phối hợp hảo là dẹt hoa trên gấm, nhưng này thương trường lăng là không có thích hợp. Bất quá đồng vũ vụ cũng không phải không có thu hoạch, ở vào trung tâm thành phố thương trường nhập chú đều là nổi danh nhãn hiệu, kiểu dáng không tính cũ, nàng một hơi xoát hai song cao cùng dày sang đan, đại khái là đắc y vênh báo, thế nhưng đi tới nội y cửa hàng. Nội y thị cửa hàng cũng không chỉ là bán nội y thị quần lót, đủ loại kiểu dáng áo ngủ chiếm cửa hàng hơn phân nửa. Trên thực tế, hai vợ chồng cùng nhau dạo nội y cửa hàng cũng không xấu hổ. Rốt cuộc thân mật nữa lại không thể miêu tả sự tình, đồng vũ vụ cùng Phó Lê Hành đều làm không biết bao nhiêu lần, lúc này lại cùng đại cô nương dường như mặt đỏ thay hồng. Không khỏi diễn quá mức. Đồng vũ vụ thực chấn định mà giúp Phó Lê Hành chọn một bộ màu xanh biển tơ lùa áo ngủ, tính chất mềm mại. Phó Lê Hành sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, nhưng đồng vũ vụ vẫn là phát giác hắn có chút có khóc. Này có thể hay không là hắn đầu một hồi bồi nữ nhân dạo nội ý để cửa hàng. Trong nội tâm ôm cái này suy đoán, đồng vũ vụ hôm nay tâm tình có chuyển biến tốt đẹp, vừa lúc nhiệt tình nhân viên hướng dẫn mua sắm cầm bộ váy ngủ lại đây, tiểu thư, đây là chúng ta cửa hàng tân khoản, hôm qua mới đến hóa, ngươi làn da tuyết trắng, vóc người lại đẹp, siêu thích hợp ngươi. Nhân viên hướng dẫn mua sắm ngữ khí cùng tươi cười đều có chút ái mội. Nàng vừa mới là nghe thế vị xinh đẹp tiểu thư kêu bên cạnh vị này cao lớn lời nói thiếu xoáy ca lão công. Mặc kệ là thật sự phu thê, vẫn là tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ, có thể cùng nhau dạo loại này cửa hàng, khẳng định đã tiến hành quá cử ly âm tiếp xúc, cho nên nàng trong lời nói mặc dù có khả năng sẽ bị A Giang khóa trường ám chỉ, kia cũng không có quan hệ. Nhân viên hướng dẫn mua sắm để cử này khoản váy ngủ đích sắc đẹp, đồng vụ vụ liếc mắt một cái liền thích. Này váy ngủ là màu đen, thâm vệ khoản váy hai giây, khó khăn lắm đến đùi can khoác ở bên ngoài áo ngủ tính chất huyển chuyển nhẹ nhàng tựa xa mỏng. Thích, phó lễ hành thấy đồng vũ vụ nhìn cái áo ngủ xuất thần, liền chủ động mở miệng, thích nói khiến cho hướng dẫn mua bao hảo. Đồng vũ vụ cuối cùng mua này váy ngủ, hai vợ chồng ở hướng dẫn mua sung sướng tươi cười chung rời đi. Cứ việc cái này lâm thời an bài đi dạo phố hoạt động chỉ có nửa giờ, còn là làm đồng vũ vụ thành công mà phân tâm, nàng không có lại đi tưởng hệ thống sự. Khi bọn hắn hai từ nội y cửa hàng ra tới đụng tới tần dịch khi, đồng vũ vụ nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Tần dịch là lại đây tu đồng hồ, hắn thập phần yêu quý đồng hồ chính là đồng vũ vụ năm đó đưa. Cái này nhãn hiệu đều mau bỏ đi ra yến kinh, trước mắt cũng chỉ có nhà này thường trường còn có cái quầy chuyên doanh. Hắn là nghĩ tới tới hỏi một chút giây đồng hồ mài mòn có thể hay không tới đổi, kết quả liền đụng phải nàng. Hắn nhìn đến nàng chính kéo phó lễ hành cánh tay. Trên mặt còn mang theo tươi cười, tức khác hắn thần sắc cũng ảm đạm đi xuống, lấy hắn tính cách, hẳn là quay đầu liền đi, nhưng hắn không nghĩ ở phó lễ hành trước mặt nhận túng, càng không nghĩ ở nàng trước mặt biểu hiện đến như thế yếu đuối, Yến Kinh Vòng nói đại cũng đại, nói tiểu nó cũng tiểu, tần dịch cũng muốn kêu phó lễ hành một tiếng sư hình, phó tần hai nhà không tính thế ra, khá vậy đánh qua giao tế, tần dịch bọn họ cái kia trong vòng người đều rất sợ phó lễ hành nếu là đồng vũ vụ gả chính là người khác anh em mấy cái đã sớm vì hắn tìm về bãi nhưng bất đắc dĩ đồng vũ vụ gả chính là phó lễ hành vì thế bọn họ liền ngầm phó lễ hành không phúc hậu nói cũng không dám nói tần dịch muốn làm lơ đồng vũ vụ nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được hướng nàng bên kia chạy hắn nỗ lực chấn định xuống dưới rất có lễ phép mà chào hỏi phó tổng ngươi hảo phó lễ hành biểu tình bình tĩnh hắn luôn luôn đều là như thế này bình tĩnh tự nhiên Chỉ quét hắn liếc mắt một cái, an Đồng vũ vụ chố mắt, tần dịch xem ở trong mắt, phó lê hành cũng xem ở trong mắt. Tần dịch tại nội tâm châm chọc lại an ủi mà tưởng, xem ra nàng vẫn là nhớ do hắn, cũng không phải toàn không cảm giác. Kỳ thật tần dịch quá mức tự tin. Sớm tại năm đó cùng tần dịch chia tay khi, đồng vũ vụ liền chậm rãi buông xuống đối hắn về điểm này ít ỏi cảm tình. Này đều đã nhiều năm, nàng thành bao nhiêu người tha thiết ước mơ phó thái thái. Sinh hoạt giàu có lại xa xỉ, nơi nào có rảnh đuổi theo tư một đoạn đã sớm trở thành qua đi thức cảm tình. Nàng sở dĩ có kinh ngạc không kịp, là nghĩ tới kia tiểu thuyết cốt truyện chương một. Thương trường ngẫu nhiên gặp được. Giống như tình tiết là giống nhau như lúc. Sao lại thế này, nàng vừa rồi đáp ứng cùng phó lễ hành một khối đi dạo phố cư nhiên không nghĩ tới này một vụ. Nếu nàng nhớ không lầm, tần dịch tiếp theo câu là Hào xảo, ta là lại đây tu đồng hồ. Tần dịch nói lời này thời điểm triển lãm một chút trên cổ tay hắn máy móc biểu. Đồng vũ vụ biểu tình càng khó nhìn. Cơ hộ cùng tiểu thuyết chung giống nhau, liền lời nói đều là giống nhau, làm không lầm. Phó lễ hành thấy tần dịch nhìn chầm chầm chính mình thê tử, hắn thanh âm chấm thấp, vũ vụ, chúng ta đi thôi. Hắn lại đối tần dịch nói, tần tổng, xin lỗi còn có việc, đi trước một bước. Tần dịch rốt cuộc rời đi tầm mắt, khẽ cười một tiếng, ân, đi thong thả. Đồng vũ vụ kéo phó lễ hành tay, từ tần dịch bên người trải qua rời đi. Không biết có phải hay không tần dịch cảm giác, hắn thậm chí có thể ngửi được trên người nàng kia nhạt mèo mùi hương, dễ ngửi cực kỳ. Tần dịch cúi đầu nhìn kia mặt đất, nếu đây là gương nói, vẻ mặt của hắn là cái dạng gì? Kỳ thật hắn biết chuyện này quái không được nàng, là hắn năm đó vô dụng, hộ không được một đoạn này cảm tình. Nhưng đêm khuya ngộng hồi khi, hắn trong lòng vẫn cứ hy vọng xa vời. Nàng còn có thể quay đầu lại liếc hắn một cái. Đồng vũ vụ cũng không phải cái loại này tố chất tâm lý qua yếu người. Từ cùng phó lễ hành đi vào thang máy bắt đầu, nàng cũng đã thu thập hảo tự mình cảm xúc. Phó lễ hành khẳng định là biết nàng qua đi cùng tần dịch quan hệ, rốt cuộc này vòng liền lớn như vậy. Bất quả hắn biết, vẫn là cùng nàng đính hôn kết hôn, liền đại biểu hắn không như vậy để ý. Chỉ có thích chỉ có để ý, mới có thể để ý. Đồng vũ vụ hít sâu một hơi. Lúc này không cần thiết giải thích, giải thích chính là chè giấu. Cung lắm thì chờ hạ buổi tối hắn còn có nhu cầu nói, nàng liền càng nhiệt tình một chút hảo. Hồi nhà cũ, phó lễ hành cùng đồng vũ vụ ngồi trên xe về sau, tài xế liền phát động xe, vương vảng mà xử ra bãi đỗ xe. vung vang ma xu bãi đỗ xe ra tới, ánh sáng cũng cường không ít. Đồng vũ vụ nêu phía trước đối hệ thống bán tín bán nghi nói, hiện tại cũng là không sai biệt lắm tin. Loại này hoang đường lại không thể hiểu được sự. Vừa mới bắt đầu rất khó tin tưởng, một khi có điều dao động, lại tin tưởng liền một chút đều không khó khăn. Hùng Chi kia bổn tiểu thuyết chung, nàng xuất hiện ở tần dịch trong hồi ức rất nhiều lần, những cái đó hồi ức nhưng đều là nàng chân thật trải qua quá, có một số việc còn chỉ có nàng cùng tần dịch mới biết được. Đầu gối hảo một chút sao? Phó lễ hành đột nhiên hỏi. Hán vốn là ở nhắm mắt dưỡng thần. Đồng vũ vụ đôi tay tự nhiên mà đáp ở đầu gối, nghe được lời này, chỉ là nhóc môi cười, hảo rất nhiều. Bác sĩ Vương nói dược dù mặt thật sự kịp thời, bất quá ta hôm nay cũng không dám xuyên lộ đầu gối váy, thoạt nhìn vẫn là rất đáng sợ. Phó lễ hành thực thích nàng xuyên sơn sám. Nàng rất có bức số, mới vừa kết hôn lúc ấy nhìn tủ quần áo sơn sám nàng không dám dễ dàng nếm thử. Nơi này sơn sám cùng hiện tại lưu hành cải tiến thức sơn sám không giống nhau, thực khảo nghiệm người dáng người. Thiếu một phân không được, nhiều một phân cũng không thành. Mấy năm nay, nàng ở chính mình dáng người thượng tàn nhẫn hạ công phu. Trước kia là điều kiện không đủ, hiện tại có điều kiện, đương nhiên muốn dốc hết sức hướng chính mình này khuôn mặt cùng dáng người thượng tạp tiền, tạp đến vừa lòng mới thôi, tạp đến nàng hoàn mỹ mới thôi. Hiện tại nàng mặc vào sườn xam đã có thể đẹp nhiều. Này bộ tố sắc mẫu đơn văn cẩm sơn xam này nguyên liệu quý báu, thiết kế xảo diệu. Đem nàng dáng người ưu điểm đều hết sức khả năng phong đại, xứng với tố nhã trang dung cùng với giá trị xa xỉ và ngọc, nguyên bản diện mạo thiên minh diễm nàng thế nhưng cũng có vẻ dịu dàng quý khí. Lấy phó lễ hành thân phận, liền chú định hắn sẽ không đối với ai thổi cầu vồng thí, nhưng lúc này hắn cũng sẽ không bủn xỉn chính mình ca ngợi, ngươi xuyên sườn sám, rất đẹp. Đồng vũ vụ nghe được hắn nói như vậy, ý cười trên khỏe môi càng sâu, đỏ ứng bò lên trên nàng trắng non không rảnh khuôn mặt. Thật phân động lòng người. Thật vậy chăng? Ta đây liền nhiều đi làm mấy bộ sơn sám. Phó Lê Hành trong ánh mắt có thực đạo ý cười. Người ở bên ngoài xem ra, bọn họ quan hệ tựa hồ thực hòa hợp, loại này ảo giác là thành lập ở hai người nhan giá trị cùng thực mơ hồ khí tràng thượng. Phó Lê Hành tự nhiên không cần phải nói, hắn là phó già con trai độc nhất, từ nhỏ liền ở chúng tinh phùng nguyệt hoàn cảnh trung lớn lên, đi đến nơi nào cũng không thiếu á du nịnh hốc giả. Đồng vũ vụ ở khí tràng thượng tự nhiên là nhược với hắn, nhưng cũng sẽ không trở thành làm nền hoặc là hư vô phông nền. Đồng vũ vụ tuy rằng cha mẹ đều không còn nữa, sống nhờ ở đại ba gia, này kịch bản đặt ở người thường gia đó chính là thỏa thỏa cải thìa trong đất hoàng, nhưng đồng gia rốt cuộc không bình thường. Ở đại đường cái thượng tùy tiện trảo cá nhân đều là phú nhị đại yến kinh, không tính chú mục cũng có thể bài cái trung lưu, miễn cưỡng có thể bước lên với hào môn. Hào môn làm việc làm người đều là chú ý mặt mũi. huống chi, ở hào môn, hôn nhân chính là đổi lấy tài nguyên một loại phương thức, chỉ cần đồng đại bá cùng bá mẫu không phải động kinh, đều sẽ không đối đồng vũ vụ không quan tâm. Cứ việc đồng đại bá cũng không dám chờ mong đồng vũ vụ có thể cùng khác danh viện thiên kim giống nhau cấp đồng ra mang đến thật lớn ích lợi, khá vậy vẫn là chung quy trung củ bồi dưỡng nàng, không có đặc biệt để bụng, nhưng cũng không đến mức có lệ. Đồng Vũ Vũ từ nhỏ niệm chính là tinh anh trường học, ở lý lịch thượng so ra kém trong vòng nổi danh thiên kim các tiểu thư, nhưng cũng có thể lấy đến ra tay. Nàng bản nhân phi thường khắc khổ nỗ lực, biết chộp trong tay cơ hội không nhiều lắm, cùng những cái đó thiên kim các tiểu thư so không được, nhân ra lại thế nào còn có nhà mẹ đẻ cha mẹ chống lưng, nàng không có. Đại học hàng hiệu tốt nghiệp, tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, diện mạo càng là cái này trong vòng đệ nhất. Phạm Lan nàng lại kém như vậy một chút. Phòng trừng phó phu nhân chính là cùng nhi tử sẽ rách mặt cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Đồng vũ vụ vừa lúc liên tạp ở cái này điểm thượng, nàng ngạnh thương liền ở chỗ thân thế nàng bối cảnh, mặt khác cũng không có gì nhưng bắt bẻ. Phó lễ hành bình thường thời điểm lời nói liền không nhiều lắm, lúc này ngồi xe có thể cùng đồng vũ vụ nói thượng hai câu, đã xem như đầu một hồi. Hán tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đồng vũ vụ lại không nàng biểu hiện ra ngoài như vậy năm tháng tính hảo tiểu thuyết cốt chuyện nói cái gì tới. Phó lễ hành một năm sau sẽ cùng nàng ly hôn, nàng cơ hộ mình không rời nhà, chỉ lấy đến mấy trăm vạn chấn an phí. Mấy trăm vạn. Nay mẹ nó là người làm sự sao, tống cổ xin cơm. Đệ 5 chương 005. Chương 5. Đối với rất nhiều người thường tới nói, mấy trăm vạn đều là xa xôi không thể với tới. Nếu ai trong một đêm kiếm lời mấy trăm vạn, kia đều coi như là đã phát tiền của phi nghĩa. Nhưng ở Hà Môn, ly hôn chỉ có thể bắt được mấy trăm vạn, ai nghe nói sau không nói một tiếng thảm. Đánh cái rất đơn giản cách khác, bình thường phu thê ly hôn, bọn họ khả năng có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, kết quả láo công một chân đem láo bà đạp, còn chỉ cấp mấy trăm khối, này nếu là đặt ở đấy bồ thượng, loại này cầu bức cha nam đều phải bị mang đến thân mụ đều không quen biết. Đồng vũ vụ tức giận đến đặt ở đầu gối tay đều mau nắm thành nắm tay. Nếu như vậy bi thảm sự tình phát sinh ở trên người nàng, nàng thật sự hoài nghi ở trong tiểu thuyết nàng có phải hay không đã cùng phó lễ hành đồng quy vụ tận. Nàng nỗ lực chấn định xuống giới, bắt đầu nghiêm túc mà xem kỹ chính mình trước mắt tình cảnh, tích cực tới nói, đồng gia cùng phó gia tuyệt đối không tính là liên hôn. Từ học sinh thời đại khởi, nàng ở hiến kinh nhị đại trong giới liền có chút danh tiếng, cẩn thận ngấm lại xem, lấy nàng cha mẹ song vong, sống nhờ ở đại ba trong nhà treo một cái nổi danh không có quyền đồng gia đại tiểu thư tên tuổi phân đến nàng trong tay bài lạn đến không thể lại lạn lại có thể được như ý nguyện gả cho phó lễ hành ngã phá một đám người mắt kính phó lễ hành coi trọng chính là cái gì đâu nàng gia gia cùng đã qua đời phó gia gia đã từng chỉ là ở miệng thượng đính hạ quá hốt nước ai đều biết đó là hai cái lao nhân gia uống nhiều quá về sau vui đùa lời nói liền nàng cũng chưa dám đảm đương thật nhưng ba năm trước đây Phó lễ hành chính là cùng nàng cầu hôn, hắn lý do cũng rất đơn giản, lao ra tử đính hôn ước hắn không nghĩ lật đổ. Cùng phó lễ hành ở bên nhau cũng có ba năm, ăn ngay nói thật, trừ bỏ ở trên giường, bọn họ thật sự không phải rất quen thuộc, nhưng nàng đối hắn cũng có điều hiểu biết, hắn cũng không phải cái loại này lấy trưởng bối nói như thiên lôi sai đầu đánh đó người, khả năng hắn sợ phiền thoái, khả năng hắn cũng không muốn đi ứng phó cái gọi là môn đăng hộ đối hôn nhân quan hệ. Rốt cuộc cùng nàng kết hôn, hắn liền nhẹ nhàng rất nhiều. Liên tính một tháng hai tháng thấy không người, nàng cũng sẽ không có bất luận cái gì ý kiến, là cỡ nào bất lo thức thể hiện nội trợ à. Nàng cảm thấy, nếu là thay đổi người khác đương bat lo thuc thoi thái thái, phó lệ hành sinh hoạt tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Liên ở đồng vũ vụ tức giận không thôi khi, vẫn luôn ở nhắm mắt dương thần phó lệ hành đột nhiên mở to mắt, ta nhớ rõ ngươi sinh nhật mau tới rồi. Ấn! Đồng vũ vụ nghĩ thầm, nàng từ 22 tuổi thời điểm liền cùng hắn ở bên nhau, này đều 25 tuổi, hắn phẳng là có điểm lương tâm. Không, sai rồi. Nhà tư bản là không có ngoạn ý như này. Tháng sau chính là 25 tuổi sinh nhật. Liên tính nội tâm đã đem hắn lăng trì mấy trăm lần, đồng vũ vụ vẫn cứ cười Khanh khách mà nói, thời gian quá đến thật nhanh nga, nháy mắt chúng ta đều kết hôn 2 năm, hiện tại nhớ lại kết hôn khi sự còn tưởng rằng là ngày hôm qua phát sinh. Nhớ tới kia chàng thế kỷ hôn lễ, đồng vũ vụ tâm lý cân bằng một ít. Nàng ngẫu nhiên nhàm chán thời điểm cũng sẽ nhìn lại một chút băng ghi hình, từ áo cưới đến lễ phục, cho dù là phùng hoa, đều không có chỗ nào là không tinh xảo. Kia chàng hôn lễ hoa bao nhiêu tiền nàng cũng không biết, tóm lại là rất nhiều kẻ có tiền nhớ tới đều sẽ thịt đau con số. Phó lễ hành hiển nhiên là không có gì tâm tình cùng nàng hồi ức quá khứ. Nam nhân đối hôn lễ liền không có nữ nhân như vậy coi trọng, ít nhất hiện tại nhớ tới, hẳn ấn tượng sâu nhất ngược lại là ngày đó mệt mỏi. Sinh nhật ngươi nghĩ muốn cái gì lễ vật? Phó lễ hành từ trước đến nay trực tiếp, dù thuyền ngươi thích sao? Ai sẽ không thích như vậy lễ vật đâu? Nếu là đặt ở từ trước, đồng vũ vụ đã sớm cao hứng, chỉ là hôm nay, nàng. Cười không nổi. Theo đạo lý tôi nói, hào môn liền tính ly hôn hạ đường cũng sẽ không quá thê thảm. Nếu là đặt ở trước kia, nàng cũng tuyệt đối không tin cùng phó lễ hành loại này cấp bậc phú nhị đại ly hôn chỉ có thể bắt được mấy trăm vạn. Yến kinh hào môn vòng ấn dai tầng tới đứng hàng, đồng ra chỉ có thể coi như trung hạ chi lưu, mon vong an giai tang toi đung hang đong gia lại là gia lai la o kim tự thắt tiêm, đặc biệt nàng cha mẹ đều không còn nữa, trưởng bối cũng chỉ có đại bá. Có lẽ, ở nàng cùng phó lễ hành nhắc lên quan hệ phía trước, ở đám kia thiên kim trong mắt, đã sớm đem nàng cấp đá ra danh viện vòng. Cha mẹ để lại cho nàng tài sản hữu hạn. đồng thị nghiêm khắc tới nói là cùng nàng không có quan hệ, đồng ra có hai cái nhi tử, thời trẻ phân ra thời điểm, công ty liền giao cho đại bá, phân đến nàng ba ba trong tay chính là tuyệt bút tài chính, nàng ba ba tự hành gây dựng sự nghiệp, không tính thất bại, nhưng cũng tuyệt đối không thành công. Đại bá một nhà vì mặt mũi tốt nhất xem, ở nàng cùng phó lễ hành đính hôn về sau, cho một ít cổ phần. Mỗi năm bắt được tay chia hoa hồng kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều. Giống nàng cùng phó lễ hành như vậy kết hợp, không cần phó phu nhân mở miệng, nàng chính mình liền rất thức thời đưa ra muốn thêm hôn tiền hiệp nghị. Nờ bờ đương nhiên, hôn tiền hiệp nghị loại đồ vật này có hay không đều là giống nhau, khôn khéo phó ra người đã sớm tính toán hảo. Một khi nàng cùng phó lễ hành ly hôn, bọn họ có mấy ngàn loại phương thức làm nàng một phân tiền đều lạc không đến. Nàng cũng sẽ không đi quay ai nếu nàng là phó lễ hành hoặc là phó phu nhân nàng cũng sẽ làm như vậy hiện tại đại biệt thự không ở nàng danh nghĩa phó lễ hành đưa châu báo trang sức siêu xe du thuyền khả năng ở ly hôn thời điểm chỉ cần hắn có cái này tâm hắn tuyệt đối có thủ đoạn có thể toàn bộ thu hồi thích ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ra biển nhìn xem đồng vũ vụ che lại lương tâm nói nàng trong đầu đều bị mấy trăm vạn cấp chiếm cứ nàng muốn hỏi một chút phó lễ hành Ngươi lương tâm bị cầu ăn sao, nàng bồi hắn thời gian dài như vậy, chính là bình thường phú nhị đại tìm cái tiểu tình nhân dưỡng cái 1-2 năm, nhân ra kéo xuống dưới cũng không ngừng mấy trăm vạn đi. Phó lễ hành nhẹ giọng cười, ta khả năng còn muốn vội một đoạn thời gian, bất quá ngươi yên tâm, ngươi sinh nhật ngày đó nhất định bồi ngươi. Đồng vũ vụ vẻ mặt kinh hỉ, cắn môi dưới, làm bộ một bộ cầm lòng không đầu quá mức cảm động mới lấy hết can đảm kéo hắn tay bộ dáng vậy ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Nàng cho chính mình định vị luôn luôn thực minh sát, ở xac o khong ai xem tới được địa phương, tỉ như phòng ngủ trên giường, kia nàng không cần quá thẹn thùng, nhưng chỉ cần hạ kia trưng giường, nàng ở đối mặt phó lễ hành thời điểm, đều đến là đầu một hồi luyến ái ngượng ngủng đáng yêu nữ nhân. Dù sao thẳng nam đều bị mụ. Nàng sung bay hắn, thích hắn, nhìn lên hắn, hắn ngâu nhiên cấp ra một chút đắp lại, Nàng đều phải giống như đại cô nương lần đầu tiên tình đầu sơ khai giống nhau, vui sướng, cao hưng đến bên thai đỏ bừng, lại không dám qua trắng trợn táo bạo khoe ra. Phó lễ hành trái lại dùng bàn tay bao ở nàng, yên tâm. Ở thương trường đụng tới mối tình đầu cùng trượng phu của nàng, này đối với tần dịch tới nói, vốn là một kiện yêu cầu uống rượu sự. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Này ba năm tới, tần dịch nghe được nhiều nhất chính là những lời này, không ai biết. Nhất tưởng buông đồng vũ vụ người là hắn, hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp, chính là cùng cái bộ dáng dáng người đều thượng giai nữ nhân lên giường di tình loại sự tình này, hắn đều thiếu chút nữa đã làm, chỉ kém chỉ còn một bước, hắn đột nhiên nghĩ tới cùng nàng yêu đương khi, hắn liền kéo xuống tay nàng, đều sẽ khẩn trương đến tâm phải phá tan ngực Nếu không phải nàng, lại có ý tứ gì đâu. Hắn quên không được nàng, ba năm trước đây hắn còn có thể lập hạ hùng tâm tráng trí phải đợi nàng ly hôn, tới rồi hiện giờ, hắn đã tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Tham dò rõ ràng này thương trường loan loan đạo đạo, có càng nhiều suy tính về sau, hắn biết trừ phi là phó lễ hành không cần nàng, nếu không nàng là tuyệt đối sẽ không chủ động ly hôn. Phó lễ hành sẽ không cần nàng sao? A dịch, ta cùng ngươi nói thẳng đi, vốn dĩ phó phu nhân là thực vừa ý hướng ra thiên kim, hai nhà gia trưởng đều ở thương thảo. Cơ hồ đều mau trở thành ván đã đóng thuyền sự, nhưng phó lễ hành lúc ấy đứng vững sở hưu áp lực, không bao lâu, trong vòng liền chuyển ra hắn bồi đồng vũ vụ đi Nhật Bản du ngoạn tin tức. Không sợ ngươi sinh khí, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy phó lễ hành chỉ là đem đồng vũ vụ đương tình nhân, này trong vòng cứ như vậy, nói là một chồng một vợ, lại có mấy người tuân thủ, khi đó đều ở truyền, đồng vũ vụ là dưỡng ở bên ngoài. Ngươi ngắm lại xem. Chính là tần gia đều sẽ không tiếp thu đồng vũ vụ vào cửa, phó gia nhân gia như vậy liền càng bắt bẻ, phó lễ hành lại không phải ngốc tử, hắn như thế nào sẽ lựa chọn một cái đối hắn không hề trợ giúp, nói không chừng sẽ kéo chân sau thê tử. Nhưng hắn chính là cùng đồng vũ vụ kết hôn, á dịch, ngươi tranh đến qua hắn sao. Ở hiến kinh trong vòng, rất nhiều người hôn nhân kết hợp đều không phải xuất phát từ cảm tình, càng có rất nhiều hai cái gia tộc tính toán này hôn nhân có thể mang đến bao lớn ích lợi mới ăn nhịp với nhau. Nhưng đồng vũ vụ cùng phó lễ hành chi gian chính là cái ngoại lệ, không ai cho rằng bọn họ là liên hôn, chính là phó phu nhân ngầm cùng khuê mật nói chuyện thiếm, cũng từng cảm khai quá, nhìn không ra tới nàng nhi tử là cái kẻ si tình. Thân dịch cảm thấy chính mình vừa rồi bởi vì đồng vũ vụ thất thần mà mừng thầm tâm tình, liền rất buồn cười. Vốn dĩ hắn cũng không tính toán đi quán bar, Từ nhãn hiệu quầy chuyên doanh ra tới trực tiếp đi vào bãi đỗ xe chuẩn bị trở về khi, hắn nhận được một cái hồ bằng cầu hữu điện thoại. A dịch, ngươi mau tới đây. Thật sự, liền vụ chỉ khai quán ba, ta cùng ngươi nói có cái kinh hỉ Ta không cùng ngươi út út mở mở, này quán ba có cái nữ phục vụ sinh, ta thao, lớn lên có điểm giống vụ vụ A. Trong điện thoại có một đạo giọng nam bất mãn mà nói, ngươi đây là vụ nhục ai đâu, từ nhị hoàn đến năm hoàn ăn và đi. Này mẹ nó là sập giải cùng lôi bích khác nhau. Đệ 6 chương 006 Chương 6 Người nói chuyện là tưởng khải. Chờ tần dịch treo điện thoại về sau, Cao Thịnh cái thứ nhất liền tìm người khởi sướng tưởng khải phiền thoái. Hắn thưởng thức chén lĩnh rượu, lơ đắng mà thoáng nhìn ở thu thập Liêu Vân Khê, chen lon ruou nhạo một tiếng, người có phải hay không e sợ trò thiên hạ không loạn. Hắn ánh mắt sâu thẳm, nhìn về phía Liêu Vân Khê, tựa hồ là xem nàng, nhưng lại không phải xem nàng. Hình như là muốn xuyên thấu qua nàng đi xem một người khác. Đồng vũ vụ theo chân bọn họ là cùng giới, chân chính tiểu học đồng học sơ trung đồng học cao trung đồng học, nàng ở bọn họ cái này vòng chính là rất có danh khí, cùng nửa đường ra tới mỹ nữ không giống nhau. Bọn họ này nhóm người có tiền có thế, còn tuổi nhỏ cũng đã cảm nhận được tiền quyền tối thượng sinh hoạt là cái gì tư vị, liền lấy cao thịnh tới nói. Hắn ở cao trung khi cũng đã tạp tiền phao tới rồi lúc ấy giới giải trí một cái thanh thuần tiểu hoa. Chính là đẹp hơn thiên, ở bọn họ này nhóm người trong lòng, cũng bất quá là chơi nị kỳ hạn sẽ bị kéo trường một đoạn thời gian. Đồng vũ vụ lại không giống nhau, bọn họ là một vòng tròn, chẳng sợ sau lại trong nhà nàng phát sinh biến cố, quá khứ tình nghĩa cũng còn ở, từ nhà trẻ bắt đầu liền nhận thức tự nhiên bất đồng. Bùi hoa tay giả đời cao thịnh cảm nhận trung chỉ nhưng xa xem nữ thần chính là đồng vũ vụ. Từ tiểu học bắt đầu, hắn liền thích nàng, bất quá hắn lớn lên không phải rất tuấn tú, nàng lại từ nhỏ bên người đều vây đầy người. Coi nữ nhân vì ngoạn vật cao thịnh thẳng đến giờ này, ngày này ngẫu nhiên nhìn đến đồng vũ vụ, vẫn cứ sẽ hầu làm lưới khô, khẩn trương không thôi. Hiện tại tưởng khải lấy cái ngụy kém sơn trại phẩm tới an vạ đồng vũ vụ, cao thịnh thật sự là khó chịu, người đây là vũ nhục hay Ta nhưng nhìn không ra tới có chỗ nào giống, đừng ở chỗ này miệng toàn nói phét. Tường khải sách một tiếng, ta lại chưa nói rất giống. Trật vừa thấy, vốn dĩ mặt mày liền có kia hương vị, Hắn dừng một chút, một bên xem liếu vân khê một bên dùng thảo luận hàng hóa bao nhiêu tiền tùy tiện ngự khi nói, ngươi xem A dịch kia đức hạnh, ta là sợ hắn trở về lại làm cái gì viếng nốc, Ngươi vừa rồi cũng nói, kia nữ cùng vũ vụ là lôi bích cùng sập giải khác nhau, người này khác. Lôi bích cũng giống nhau giải khác. Ta hỏi tham qua, này nữ trong nhà không có tiền, đang cần tiền đâu, bằng không cũng sẽ không tới quán ba kiếm trước. A dịch nếu là coi trọng, lưu tại bên người trong mơ giải khác cũng không tồi. Cao Thịnh có chút bực bội. Hắn cùng tần dịch quan hệ không tồi, bất quá mấy năm tiền căn vì đồng vũ vụ cùng tần dịch ở một hối, đã kích đến hắn, hai người mới lạ không ít. Ngươi đừng ở chỗ này đổ thêm dầu vào lửa. Hiện tại yến kinh ai mẹ nó còn nhớ rõ quá khứ những cái đó sự, này phân đã bao nhiêu năm đều, năm xưa lạn hạt cây sự, chớ chọc phiền thoái. Cao Thịnh tuy rằng không nói rõ, nhưng tưởng khải vẫn là nghe minh bạch. Liêu vân khê lớn lên chỉ có như vậy 4-5 phần giống đồng vũ vụ, liền như bốn 4-5 phần giống, ở trong đám người cũng là cái mỹ nữ. Tại đây trong vòng, ai tìm cá biệt nữ nhân kia đều không hiếm lạ. Nhưng nếu bị người có tâm phát hiện tần dịch bên người theo cái cùng đồng vũ vụ có vài phần giống nhau người. Tần dịch đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng, nhưng đồng vũ vụ đâu. Thật vất vả mấy năm nay nên phai nhạt đều phai nhạt, mọi người đều mau quên nàng cùng tần dịch một đoạn này. Kết quả toát ra như vậy một cọc sự tới, phó lệ hành nếu để ý làm sao bây giờ. Việc này phóng ai trên người ai không ngại à, tưởng khải náo bổ một chút, đều ở ảo náo đâu. Ngươi nói ta như thế nào liền quên này một vụ. Này xong rồi, á dịch đều bị ta năn nhỉ ỉ ôi lái xe muốn lại đây. Liên tần dịch cùng đồng vũ vụ năm đó sự, tưởng khải đều cảm thấy quái không đến đồng vũ vụ trên người đi. Dù sao cũng là tần dịch chính mình hộ không. Chú nàng, hộ không được kia đoạn cảm tình, nàng năm đó cũng quá quá một đoạn thực gian nàn nhật tử. Ngươi làm kia nữ chạy nhanh đi, ta thấy liền thiền. Cao thịnh ra chú ý, Này quán ba là vu trì khai, tưởng khải cũng coi nhập cổ, xem như nửa cái láo bản. Tưởng khải là không muốn làm loại này không đầu không đối sự, nhưng nghĩ đến cùng đồng vũ vụ khi còn nhỏ một khối chơi tình nghĩa, hắn mắng một tiếng thao sau, liền đứng dậy đi vào một trường ghế dài trước. Liêu vân khê là tới làm công, quán ba tiền lương cao, hơn nữa nơi này cũng không có nàng tưởng tượng như vậy phức tạp, khả năng láo bản rất có hậu trường bối cảnh, nàng tới đi làm hơn một tuần cũng không đụng tới dĩ vãng không có hảo ý đến gần uy liêu vân khê ngẩng đầu lên tưởng khải mới phát hiện liêu vân khê cũng không phải rất giống đồng vũ vụ đồng vũ vụ ngũ quan mọi thứ tinh xảo tới rồi cực điểm nhất chọc người yêu thích đó là kia một đôi mắt thanh triệt sáng ngời không chọc thế tủ mà trước mắt người này đôi mắt nhất không giống không biết có phải hay không cận thị mắt duyên cớ nàng đôi mắt không có gì thần thái người trở về đi Nơi này không cần ngươi tưởng khải nghĩ nghĩ, hôm nay tiền lương còn cho ngươi kết, liền nói ta nói, ngươi chạy nhanh đi, 10 phút nội thu thập hảo. Liêu Vân Khê không biết làm sao nhìn hắn, ở tưởng khải kiên nhẫn đạt tới bên cạnh khi, nàng vội vàng gật đầu. Nói đến cũng khéo, Liêu Vân Khê con túi vải buồm chân trước vừa ly khai, sau lương tần dịch liền đến. Tần dịch lại đây, cũng không phải bởi vì muốn gặp cái gì cùng đồng vũ vụ lớn lên giống nữ nhân, hắn thuần túy là có chút phiền. Vừa lúc có nơi đi có thể cho hắn giải buồn. Hắn hiện tại có một ít tự ngược tâm lý, cùng quá khứ các bằng hưu ở bên nhau, vận khí tốt thời điểm, cũng sẽ nghe được về nàng linh tinh tin tức. Rõ ràng biết nàng đã kết hôn gà chồng, rõ ràng biết nàng hôn nhân mỹ mãn, nhưng hắn vẫn là tưởng nhìn trộm một vài. Mặt khác một bên, phó lê hành cùng đồng vũ vụ đã về tới nhà cũ. Nhà cũ theo chân bọn họ tân phòng không giống nhau, chia làm lầu chính cùng phó lâu. Đám người hầu ở tại phó lâu, hiện tại nhà cũ chủ nhân cũng chính là đã về hưu phó phụ cùng phó mẫu, hai người ở tại lầu chính thực sự quảng cu e chút, cũng may bọn họ cũng đã thói quen. Ở tới trên đường, đồng vũ vụ đã một lần nữa sửa sang lại hảo tâm tình, kỳ thật nàng đã tin hệ thống, cũng tin đây là cái tiểu thuyết thế giới, nhưng nàng không tin số mệnh, trong tiểu thuyết nói phó lê hành sẽ cùng nàng ly hôn, vậy nhất định sẽ ly sao. Ai không biết nhân định thắng thiên cái này từ. Cốt truyện cũng nói, ly hôn cũng là một năm sau sự, có lẽ phó lê hành hiện tại căn bản là không có ly hôn ý niệm, lấy nàng đối hắn hiểu biết, hắn nếu là chán ghét nàng, tưởng ném ra nàng, đêm qua liền sẽ không chạm vào nàng. Bất quá nàng xác có thể trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, tỉ như tìm hiểu một chút phó lê hành ở bên ngoài có hay không người. Đồng vũ vụ tâm tình một lần nữa hảo lên, có lẽ đối với người khác tới nói đây là một kiện từ tao. Bánh sự Nhưng đổi cái góc độ ngấm lại, trước tiên biết trước tương lai, có phải hay không cũng có thể lẩn tránh nguy hiểm. Nàng chuyển biến thể hiện ở nàng đối phó lễ hành ôn nhu thượng, chính là phó phu nhân nhìn đến nàng đầy mặt nùng tình mật ý bộ dáng, cũng không khỏi tại nội tâm cảm khái một câu, quả nhiên tiểu biệt thắng tân hôn. Bất quá này tân hôn thời gian không khỏi quá dài, này hai người kết hôn đều hai năm đi, hôm nay liền ở nhà trụ hạ đi. Phó phu nhân tựa hồ cũng sợ chính mình này thằng Nam Nhi tử một ngụm từ chối, vội vàng kéo đồng vũ vụ ra tới ném nổi, vũ vụ, quá mấy ngày ngươi bổi ta đi tham gia một cái tiệc mừng thọ, vừa lúc sáng mai. Thiết kế sư muốn lại đây, ta làm quản gia khai châu báo quài, ngươi nhìn xem có hay không hợp tâm ý. Đồng vũ vụ không phải không biết điều người, tuy rằng nàng cùng phó lễ hành ở bên ngoài đơn trụ, ngày thường cũng tránh cho không ít cùng bà bà phát sinh mâu thuẫn khả năng. Nhưng bà bà dù sao cũng là bà bà, ở không ảnh hưởng đến nàng lít lợi khi, nàng mừng rỡ phối hợp, ta mỗi lần tới, ngài luôn là muốn biến đổi pháp cho ta cái này cho ta cái kia. Ta đều ngượng ngùng. Phó phu nhân cũng không phải cái loại này cả ngày nhìn chầm chầm con dâu, ý đồ tìm tra ác bà bà, tương phản, nàng này hơn 50 năm trong cuộc đời, tuyệt đại bộ phận thời gian đều là đoàn trang chú ý, đối đồng vũ vụ liền tính phía trước rất nhiều bắt bẻ. Ở nàng trở thành chính mình con dâu về sau, nàng cũng không đến mức lại cấp người trong nhà tìm không thoải mái. Nàng con con môi, dùng cơm khăn yêu nhãm mà xoa xoa khỏe miệng, có cái gì ngượng ngủng, ta này đó châu đáo trang sức, về sau đều phải để lại cho ngươi. Lời này cũng thật mỹ diệu. Đồng vũ vụ thư thái không thôi. Nàng nghiêng đầu nhìn phó lễ hành liếc mắt một cái. Phó lễ hành như một tiếng, xem như đáp ứng rồi đêm nay đo chau bau trang suc ve sau đeu phai đe lai cho nguoi loi tại nhà cũ. Nhà cũ cũng có bọn họ phòng, này xa hoa trình độ cũng không bại bởi bọn họ tân phòng, mỗi một chỗ đều quét tức thật sự sạch sẽ, phó phu nhân luôn luôn tinh tế thỏa đáng, phòng giữ quần áo đã sớm cấp đồng vũ vụ chuẩn bị không ít quần áo. Chỉ là áo ngủ đều có chuyên môn ngăn tủ treo, có bảo thủ hưu nhàn, tự nhiên cũng có gợi cảm. Đồng vũ vụ trắng non ngón tay thon dài ở này đó áo ngủ thượng xẹt qua, cuối cùng từ trong ngăn tủ cầm một bộ màu đen gai đeo váy ngủ. So với hôm nay nàng ở bên trong ý cửa hàng mua chỉ có hơn chứ không kém. Nàng làn da tế bạch như ngọc, mặc vào này màu đen váy ngủ, sấn đến màu da thăng tuyết. Nếu không có phát sinh hệ thống chuyện này, đồng vụ vụ tuyệt đối sẽ ngoan ngoắn mà nghe Phó Lê Hành An bài chỉ huy, chỉ là hiện tại không giống nhau, nguyên bản cho rằng kiên cố hôn nhân, bất quá là người ta một ý niệm, nàng mới bừng tỉnh minh bạch, nàng ở không trung treo ở đâu, khó trách Phó Phu Nhân thúc giục nàng sinh hài tử. Phạm là nàng mang thai có cái hài tử, nàng đều sẽ không đang nghe quá hệ thống nói về sau còn như thế thất thố. Hôm nay chính là nàng thử phó lễ hành cơ hội tốt. Nhà cũng tự nhiên là không có bộ, phó lễ hành tuy rằng không nặng dụ, nhưng mỗi lần đi công tác trở về, đều sẽ không hơn một ngày lại tố vài thiên Dựa theo dị vãng thói quen, hắn hôm nay cũng là xe muốn. Không có bộ, hắn là muốn vẫn là không cần. Đồng vũ vụ từ phòng tắm ra tới. Phó lễ hành đã tăm xong đang ngồi ở trên giường đang xem di động, nghe được thanh âm, hắn mí mắt cũng chưa nâng một chút. Đừng nhìn đồng vũ vụ mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế nội tâm đã sớm hoảng đến một đám. Nàng trang đến cũng giống như người không có việc gì lên giường, ngồi ở hắn bên cạnh, trong tay cầm bình thân thể nhũ, đang có một chút không một chút hướng cẳng chân đến đuổi chô bôi. Này thân thể nhũ có một cổ nhạt nhạt cam quý vị, một chút đều không gây nhan nhat cam quy còn rất dễ nghe. Đồng vũ vụ mỗi ngày chỉ là đồ thân thể nhũ đều đến rất nhiều lần, này một thân vô cùng mịn màng lại trắng nón non mịn tới rồi cực hạn ra thịt, không phải đơn giản một câu thiên sinh lệ chất là có thể làm được. Trong phòng đèn treo ánh sáng cũng không trói mắt, Phó Lê Hành ngửi được một cổ tươi mát ngọt lành hương vị quanh quần ở mũi gian, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía đồng vũ vụ. Nàng sinh cực mỹ, hắn làm bên gối người tự nhiên nhất rõ ràng sự thật này. Giờ phút này... Nàng chính nghiêm túc chuyên chú bôi thân thể nhũ, động tác mềm nhẹ tinh tế, tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt, nàng thanh âm mềm mại nói, có phải hay không xảo đến ngươi. Nàng nói với hắn lời nói thời điểm, trước nay đều là nhìn hắn đôi mắt, giờ phút này cầm nhẹ nâng, lộ ra trắng non cổ, xuống chút nữa. Phó lễ hành thanh âm cũng thâm trầm vài phần, không có, thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi đi. Liên ở đèn tắt kia một khắc, đồng vũ vụ tâm tình cũng khoan khoái lên. Tuy rằng nàng cũng không trông cậy vào có thể một phát đánh trúng, bất quá đây chính là tốt tín hiệu A. Loại sự tình này một khi khai cái khẩu tử, mang thai còn không phải là thực mau sự sao. Nàng hô hấp đều nhẹ nhàng không ít, chính là cùng trong dự đoán không giống nhau. Phó lệ hành tắt đèn về sau cũng không có thò qua tới ôm nàng đẻ nặng nàng, ngược lại thành thật kiên định ở nàng bên cạnh ngủ hạ. Sắc! Đồng vũ vụ ở trong lòng mắng một câu. Đệ 7 chương không 007 Chương 7. Đồng vũ vụ nội tâm cũng là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một bên là ở điên cuồng phun tảo phó lễ hành, một bên tâm cũng là thật lạnh thật lạnh. Nàng tuy rằng luôn luôn có tự mình hiểu lấy, khá vậy không có nghĩ tới, tự cấp quá nàng như vậy một hồi thế kỷ hôn lễ lúc sau, này cậu nam nhân còn sẽ có ly hôn ý niệm, hôn nhân là yêu cầu kinh doanh, đặc biệt là nàng cùng phó lễ hành như vậy tổ hợp, nàng tự hỏi mấy năm nay nàng đã thực tận tâm tận lực. Cái này trong vòng không có cái nào thái thái có thể làm được nàng tình trạng này. Có lẽ phía trước nàng còn sẽ có chút tự tin, lúc này trong phòng ăn tĩnh như gà, trong tưởng tượng lủng tình mật ý cũng không có phát sinh, nàng nên minh bạch phó lễ hành tâm tư. Không làm thi thố hắn liền sẽ không chạm vào nàng, này ý nghĩa cái gì? Mang thai, tưởng đều đừng nghĩ. Từ tân hôn bắt đầu đến bây giờ, suốt hai năm, phó lễ hành mỗi một lần, Mỗi một lần đều làm tốt tuyệt đối an toàn thi thố. Lấy phó lê hành khôn khéo cùng thủ đoạn, nàng tự nhiên cũng sẽ không xuẩn đến ở áo mưa đi lên làm cái gì tay chân. Loại này chỉ số thông minh giống như bồn địa sự tình, nàng đời này đều sẽ không làm. Mang thai loại sự tình này, đương nhiên là muốn hai người cộng đồng tiếp thu, cộng đồng nỗ lực, cái loại này thủ đoạn nàng còn khinh thường đi làm. Sâu trong nội tâm, nàng vẫn là trướng mắt dùng hài tử buộc chặt hôn nhân hành vi. Nam nhân cùng nữ nhân sinh lý cấu tạo liền không giống nhau, có lẽ nam nhân khác sẽ bởi vì hài tử quá độ từ phụ chi tâm trở về gia đình, nhưng ở phó lễ hành nơi này không có khả năng. Hán căn bản liền không phải chịu khống chế người, người này không phải giống nhau có chủ kiến. Liên tính đồng vũ vụ trong nội tâm đã đem phó lễ hành lang trì quất sát, nhưng mặt ngoài liền dư thừa cảm xúc cũng chưa hiển lộ ra tới. Thừa dịp hôm nay còn không có quat xac nhung mat ngoai lien du thua cam xuc cung chua hien thúc đồng vũ vụ chạy nhanh ở trong não điều ra tiểu thuyết tình hình cụ thể và tỉ mỉ giao diện đối với tần dịch cùng nữ chính sự tình nàng thật đúng là một chút hứng thú đều không có mọi việc nàng phó lễ hành xuất hiện trường nàng đều nhìn lại xem đem mỗi một chỗ chi tiết đều nhớ rõ chặt chẽ mà chỉ tiếc vai phụ không nhân quyền tác giả đều không muốn lãng phí bút mực đến nôi với về nàng lên sân khấu trên cơ bản đều là ở tần dịch trong hồi ức ngủ không được Trong bóng đêm truyền đến chính là phó lễ hành kia trầm thấp giọng nam. À, hắn còn biết bên cạnh nằm cái người sống nào. Đồng vũ vụ thuận thế thò lại gần, dựa vào hắn ngực. Nếu hắn không có cái kia tâm tư, nàng tự nhiên cũng sẽ không lại đi rủ rô hắn, dứt khoát lao lao việc nhà kéo vào một chút cảm tình đi. Ơn, khả năng hôm nay thức dậy quá muộn, cái này điểm cũng chưa buồn ngủ. Tức khắc phó lễ hành mũi gian đều là cái loại này thanh đạm cam tinh đi an kha nang hom nay thuc day qua muon cai nay điem cung chua buon ngu vị. Còn tưởng rằng ngươi nhận dường. Cũng có chút. Đồng vũ vụ ngư khí nhu nhược lên. Chỉ là có một chút. Kỳ thật ngươi không cần miễn cưỡng chính mình ở nhà cũ qua đêm. Phó lễ hành nói. Cũng không phải miễn cưỡng. Đồng vũ vụ nửa thật nửa giả nói. Ta xem mẹ nàng thật sự rất nhớ ngươi. Ta cũng là. Sợ ngươi hôm nay vội lại phải về công ty tăng ca. Ngươi ngày này thiên đều bận quá. Luôn là phải hảo hảo nghỉ ngơi một buổi tối đi. Phó lễ hành trầm mặc một lát, dò ra tay đem nàng ôm, thấp giọng nói, ân, ngủ đi. Đồng vũ vụ tự nhiên ngủ không được, buổi tối là thực dễ dàng miền man suy nghĩ, ngày hôm sau buổi sáng có bao nhiêu lý trí, đầu một ngày buổi tối liền có bao nhiêu hỗn loạn. Phó lễ hành người này nàng vẫn là có chút hiểu biết, cũng không phải cái loại này keo kiệt keo kiệt tính tình, chính là ở còn không có kết hôn trước, hắn ở trên người nàng cũng coi như được với là vùng tiền như rác. Càng đừng nói hôn sau. Hán đối nữ nhân không kéo kiệt, đối chính mình nữ nhân càng là hào phóng. Như vậy một người, vì cái gì ở ly hôn khi chỉ cấp vợ trước mấy trăm vạn chấn an phí? Đồng vũ vụ nhớ tới hệ thống nói nó sẽ 24 giờ tại tuyến, liền ở trong lòng triệu hoán một câu, phó lệ hành vì cái gì muốn cùng ta ly hôn? Nàng kỳ thật càng muốn hỏi chính là, vì cái gì sẽ cùng tống cổ xin cơm giống nhau đối nàng? Bất quá vì duy trì nhân thiết, Chính là đối mặt này hệ thống, nàng cũng không nghĩ làm chính mình có vẻ càng để ý tiền. Hệ thống, ngượng ngùng đâu, trong tiểu thuyết không viết, ta cũng không rõ ràng lắm. Đồng vũ vụ, tốt, lại đổi một loại hỏi pháp. Đồng vũ vụ, ta có thể thay đổi ly hôn kết cục sao? Hệ thống, cốt truyện rất khó nghịch chuyển. Ý tứ là nói, cũng không phải không thể. Hệ thống, kiến nghị người sử dụng nghe theo bổn trình tự kiến nghị, trở thành bạch phú mỹ. Nên thú cao phú xoáy không phải mộng, trải qua hơn theo phân tích, thay đổi phá sản kết cục khả năng tinh cao hơn thay đổi ly hôn kết cục 50%. Đồng vũ vụ, như thế nào thay đổi phá sản kết cục? Hệ thống, thực xin lỗi, trình tự còn ở thăng cấp trung kế tiếp như thế nào, kính thỉnh chờ mong. Cùng lúc đó, Liêu Vân Khê trở lại cho thuê phòng đã lâu mới phát hiện chính mình tiền bao rừng ở quán ba. Hiện tại sinh hoạt thực tiện lợi. Vô luận làm cái gì có một bộ di động liền có thể giải quyết đại bộ phận vấn đề, cũng chính là bởi vì như vậy, Liều Vân Khê cũng không có trước tiên phát hiện chính mình rơi xuống đồ vẩn, trong bóp tiền có tạp, còn có mấy trăm khối tiền mặt. Nàng sợ khách nhân sẽ nhặt đi, nghĩ nghĩ, khẽ cắn môi liền cầm chìa khóa ra cửa. Bạn tốt tô nhụy từ toilet ra tới, thấy nàng muốn ra cửa, liền hỏi nhiều một câu, hiện tại còn đi ra ngoài, không phải nói đã tan tầm sao. Liêu Vân Khê ủ rũ cục đôi, tiền bao phỏng trừng rừng ở quán ba, ta phải trở về tìm xem. Tô Nhụy cũng không tán đồng Liêu Vân Khê đi quán ba kiêm trước, kia địa phương ngư long hôn tạp, Liêu Vân Khê lớn lên cũng xinh đẹp, ai biết có thể hay không gặp phải lòng mang ý xấu người. Đã chế thế này, nếu không ngươi từ từ, ta bồi ngươi cùng đi. Tô Nhụy cùng Liêu Vân Khê đều là từ tiểu địa phương thi đầu tới, gia cảnh thanh bẩn, nàng biết. Liêu Vân Khê khẳng định là phải đi về lấy tiền bao vì an toàn khởi kiến. Nàng tưởng đi theo một khối đi. Liêu Vân Khê ngăn lại nàng, lộ ra cười nhạt. Không cần, ngươi ngày mai không phải còn có rất quan trọng phỏng vấn sao? Nhiều chuẩn bị chuẩn bị, ngươi yên tâm, ta chính mình đều xe qua đi thực an toàn. Nghe được Liêu Vân Khê nhắc tới phỏng vấn, Tô Nhụy do dự một chút, liền như vậy một chút công phu, Liêu Vân Khê đã lao ra môn. Liêu Vân Khê kêu cái xe tốc hành. Tiến kinh sớm đã qua giờ cao điểm buổi chiều, bình thường yêu cầu mười mấy phút xe trình, hôm nay chỉ dùng mười phút. Từ xe hơi trên dưới tới, cùng với tài xế đại ca nhớ rõ cấp khen ngợi A Mội Tử, nàng nhanh chóng tiến vào quán ba. Này quán ba cũng không có như vậy ở Mỹ, nghề disco người đều không nhiều lắm, đại đa số đều là đi làm tộc lại đây uống cái rượu thả lỏng một chút. Liêu Vân khê né qua rượu khen ngoi a muoi tu nang nhanh chong tien vao quan ba nay quan ba cung khong co nhu vay o my nghe disco nguoi đeu khong nhieu lam đai đa so đeu la đi phòng nghỉ, ở trong ngăn tủ tìm được chính mình tiền bao cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng từ phòng nghỉ ra tới khi, vừa lúc sẽ trải qua toilet, lúc này, toilet ra tới một cái cả người đều là mùi rượu nam nhân, nàng nhìn thoáng qua liền tưởng bước nhanh rời đi, nhưng kia nam nhân nhìn nàng một cái, tức khác liền lộ ra không có hảo ý tươi cười. Từ nhỏ đến lớn, Liêu Vân Khê đều biết chính mình lớn lên xinh đẹp, nhưng không có đủ thân ra bối cảnh, có đôi khi mỹ mạo cũng là một loại tội lôi. Ít nhất trước mắt cho nàng mang đến tệ lớn hơn lợi. Đại học 4 năm, nàng kiêm chức quá rất nhiều công tác, bao gồm cấp học sinh đương gia giáo, kết quả sẽ bị nhà trai trường ám chỉ quấy dày. Chính là ở tiệm trà sữa công tác, lao bản cũng sẽ lấy như vậy hoặc là như vậy lý do khinh bạc nàng. Cũng có bạn tốt kiến nghị nàng trực tiếp đáp ứng trường học phú nhị đại theo đuổi, như vậy có người che chở, nàng sinh hoạt sẽ nhẹ nhàng rất nhiều chỉ là nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục không cho phép nàng đương không làm mà hưởng người húng chi những cái đó phú nhị đại đối nàng chưa chắc liền không có tồn một loại chơi nị liền ném tính toán tân dịch uống rượu không tính nhiều hắn trước kia tiểu lượng không tốt mấy năm nay cũng đều huấn luyện ra có đôi khi tưởng đồng vũ vụ nghĩ đến không được bao nhiêu lần tưởng cho nàng gọi điện thoại đều chỉ có thể chịu đựng chịu đựng chịu đựng đến cuối đeu van luyen ra cũng chỉ có cồn có thể tạm thời ngăn chặn hắn từ trên lầu xuống dưới Liền trải qua này toilet, đối với quán ba phát sinh sự tình hắn cũng không cảm thấy hương thú, cũng không có gì tầm tư đi giữa đường thấy bất bình người tốt, lơ đạng thoáng nhìn, lại quét đến kia tuổi trẻ nữ nhân sơn mặt, hắn cả người như bị xét đánh ngơ ngẩn. Vũ vụ, đang ở lôi kéo hai người cảm giác được có người tới gần, đều nhìn về phía tần dịch. Chỉ này liếc mắt một cái, tần dịch phục hồi tinh han cung khong cam thay hung thu cung khong co gi tam tu đi lại, kia tuoi tre nu nhan son mat han ca nguoi nhu bi set trào phúng cười. Hắn như thế nào sẽ đem trước mắt này nữ trở thành nàng, chợt vừa thấy ở tối tăm ánh đèn hạ là có chút giống, nhưng cẩn thận nhìn lên, căn bản là không phải nàng. Trừ bỏ mặt hình cùng hình dáng bên ngoài, lông mẩy, đôi mắt, cái mũi, miệng, đều không phải rất giống. Hắn thật là xin lốc, nàng như thế nào sẽ đến nơi này, phó lệ hành lại như thế nào sẽ cho phép nàng gặp được như vậy sự. Nếu thật là nàng, hắn còn sẽ như vậy bình tĩnh sao? Người khác nhiều liếc nhìn nàng một cái, hắn đều hận không thể đem người nọ trong mắt đào xuống dưới, càng đừng nói như vậy khi dễ. Cầu xin ngươi cứu cứu ta. Liêu Vân Khê nhìn đến có người lại đây, nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, ta thật sự không quen biết hắn. Tần dịch cảm giác đầu có chút buồn, cứ việc này nữ cũng không phải như vậy giống nàng, bất quá liền này trong nháy mắt, hắn vẫn là động lòng chắc ẩn, có lẽ là bởi vì này nước mắt đi. Lan! Tần dịch ánh mắt lạnh băng nhìn nam nhân kia. Đồng vũ vụ buổi tối ngủ đến cũng không an ổn. Nàng ở sắp ngủ trước suy nghĩ rất nhiều có không, cuối cùng nghĩ tới chính mình này nhìn như ngăn nắp kỳ thật khổ bức tình cảnh. Nếu nàng ba mẹ còn trên đời, nàng nào yêu cầu như vậy? Nguyên bản cho rằng cùng phó lễ hành kết hôn liền cáo biệt bơ vơ không nơi nương tựa nhật tử. Kết quả cư nhiên nói cho nàng, nàng về sau sẽ thảm hại hơn. Lập tức đồng vũ vụ tâm thái liền băng rồi đương nhiên băng đến không phải thực hoàn toàn chỉ là cái này buổi tối nàng nằm mơ mơ thấy mười lăm tuổi khi nàng không biết đã xảy ra chuyện gì rất nhiều người ăn mặc màu đen quần áo 15 tuoi khi nang khong biet đa họ đều đang ăn ủi nàng chờ nàng nhìn đến cha mẹ mộ bia khi hoàn toàn hiểu được đây là ở ba ba mụ mụ lễ tang thượng phó lễ hành là bị một trận khổ sở tiếng khóc đánh thức hắn ngồi dậy sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến vào nằm ở bên cạnh hắn thê tử đầy mặt nước mắt nàng tựa hồ là đang nằm mơ mơ thấy rất khổ sở sự không cần đồng vũ vụ đỏ bừng môi khẽ mở nàng tiếng khóc nàng nói nói mớ thanh âm đều là nhỏ bé yếu ớt như muỗi phó lễ hành để sắt vào muốn nghe cái cẩn thận lại đến phán đoán muốn hay không đem nàng đánh thức không cần ném xuống ta phó lễ hành ngơ ngẩn lại nhớ tới năm ấy năm ấy hắn từ nước ngoài trở về ở sân bay nhìn đến một đôi tuổi trẻ tình lữ chia tay Nam sinh phải đi, nữ sinh không nói lời nào, loại này cảnh tượng giống nhau đều là nữ sinh khóc thật sự thương tâm, nhưng lúc này đây khóc người là nam sinh. Với lúc cái này nam sinh hắn nhận thức là tần gia tiểu tử. Nữ sinh biểu tình giống như thực bình tĩnh. Lúc sau hắn đi bãi đô xe, tài xế lâm thời tới chậm, đường xe muốn xử ra bãi đô xe khi, hắn thoáng nhìn cái kia váy đỏ tóc đen nữ sinh cuộn tròn ở một bên, bả vai đang ở chịu động, ước chừng là ở khóc. Đệ 8 chương 008 Chương 8 Ngày hôm sau buổi sáng, đồng vũ vụ tỉnh lại thời điểm, phát hiện trên giường không ai. Ở nhà cũ không thể so ở chính mình ra, nàng nhưng không nghĩ ngủ đến mặt trời lên cao. Ngày hôm qua đi vào giấc ngủ trước liền định rồi đồng hồ bao thức. Hiện tại là buổi sáng 7 giờ, nàng dùng nhanh nhất thời gian rửa mặt trải đầu trang điểm, chờ xuống lầu khi là 8 giờ 20. Phó lễ hành ở có cũng đủ thời gian khi. Buổi sáng cũng sẽ lên đi thần chạy, hắn mới từ bên ngoài trở về. Hắn xuyên chính là màu đen vận động phục, tạm thời gỡ xuống tơ vàng khung mắt kính, cả người thoạt nhìn tuổi trẻ vài tuổi. Tỉnh! Phó lê hành đi đến nàng trước mặt, hỏi. Đồng vũ vụ nhẹ điểm phía dưới, ta giống như khởi chậm. Ta đi hướng cái lạnh. Hành đồng vũ vụ nghĩ nghĩ, ngẳng đầu trưng cầu hắn ý kiến, yêu cầu ta giúp ngươi thu thập quần áo sao. Đối với đồng vũ vụ tới nói. Đây cũng là tăng tiến cảm tình một loại phương thức, dị vang cảm thấy cái này phân đoạn bất quá là dẹt hoa trên gấm, trải qua mấy ngày nay biến cố về sau, nàng bắt đầu suy nghĩ, nàng muốn hay không đối phó lễ hành càng thêm nhiệt tình một chút. Cứ việc nàng đối hắn đã đủ nhiệt tình, không cần. Liên ở đồng vũ vụ đều chuẩn bị sẵn sàng muốn lên lầu khi, lại nghe đến phó lễ hành ném xuống như vậy một câu liền lập tức lên lầu. Đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao. Đồng vũ vụ tuy rằng sững sờ ở tại chỗ, nhưng trên mặt chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc vài giây liền khôi phục bình thường, nàng còn mang theo tươi cười đi nhà ăn. Ngày hôm qua còn hảo hảo, hôm nay liền lạnh nhạt rất nhiều. Quả nhiên nam nhân có khác ý tưởng khi là rất khó che giấu chính mình cảm xúc. Liên tính phó lễ hành hiện tại ở bên ngoài không ai, phỏng trừng cũng đã có bị tuyển. Nếu không phải ở nhà cũ, đồng vũ vụ đều muốn mang phố. Ăn xong bữa sáng, Phó Lê Hành cũng liền đi công ty, đồng vụ vụ tắc đổi Phó Phu Nhân một khối chọn lựa châu báu. Mỗi một lần tới Phó Phu Nhân trang sức phòng, đồng vụ vụ đều sẽ cảm khái một lần, đương Phó Phu Nhân nhưng quá hạnh phúc, nơi này có rất nhiều giá trị liên thành châu bau Nàng 14 tuổi kia một năm nghe nói một bộ tên là Hy vọng Chi Tâm Châu bau bị người lấy 8.000 vạn giá cả chục được. Mà này bộ châu bau liền bày biện ở Phó Phu Nhân trang sức trong phòng hôm nay đồng vũ vụ không bằng trước kia như vậy nghiêm túc ngược lại có chút thất thần phó phu nhân cũng chú ý tới làm người hầu cùng thiết kế sư đi xuống về sau lúc này mới bưng lên một ly trà hoa thần thái ưu nhã hỏi gần nhất quá đến thế nào đồng vũ vụ mặc dù nội tâm sớm đã bách chuyển thiên hồi sắc mặt lại vẫn là như nhau tầm thường tuy rằng nàng suy đoán phó lễ hành khả năng ở bên ngoài có người nhưng nàng cũng sẽ không tìm kiếm phó phu nhân trợ giúp ở hào môn Nàng loại này rõ ràng trèo cao hôn nhân vốn dĩ liền tương đối hèn mọn như thế, đặt ở một ít người trong mắt, phó lễ hành liền tính ở bên ngoài có người, kia thì thế nào đâu. Phó phu nhân là nàng bà bà, là phó lễ hành thân mụ. Ai thân ai sơ, chỉ cần không phải đầu gốc động kinh người đều có thể phán đoán ra tới. Cũng không tệ lắm. Đồng vũ vụ nhẹ nhấp môi mỏng, gom lại nhị sau tóc ái, lễ hành mới từ nước ngoài trở về, ta sợ hắn đảo sai giờ sẽ thực vất vả. Ngày hôm qua còn nghĩ làm vương thẩm nấu cái an thần canh, không nghĩ tới hắn ngủ đến cư nhiên so hôm trước buổi tối còn muốn hảo. Vừa mới bắt đầu nàng cùng phó phu nhân cũng không có nói cái gì nhưng nói, nay ở chung số lần nhiều, nàng cũng phóng bình tâm thái, cùng phó phu nhân ở chung ngược lại so trước kia tự tại rất nhiều. Phó phu nhân khỏe môi có một mặt cực đạo ý cười. Vậy là tốt rồi. Này nhà cũ vẫn là quá quẩn cũ ẽ. Các người trở về nhưng thật ra náo nhiệt không ít đồng vũ vụ cúi đầu che giấu trong mắt chân thật cảm xúc đến lại bắt đầu đi huyện chuyển phái thuốc dục a trước kia lão thái thái liền nói phó gia cái gì cũng tốt chính là con nối roi không phong ta còn khuyên nàng đâu các gia có các gia duyên phận Thuốc dục nàng quản cái gì dùng a có này nhàn tâm tư phân ra một nửa thuốc dục ngươi nhi từ a đồng vũ vụ biểu tình bất biến cười khanh khách mà nghe phó phu nhân ám chỉ Làm bộ nghe không hiểu bộ dáng Từ phó phu nhân nơi đó cầm đi nguyên bộ đá quý trang sức Đồng vụ vụ thắng lợi trở về Trở lại chính mình ra về sau Lúc này mới ngồi ở trên sofa Chọn lựa thích hợp ảnh chup Đã phát cái hàm xúc bằng hưu vòng Này bằng hưu vòng tổng cộng hai bức ảnh Một chương là phó lễ hành mang về tới lễ vật Một khác chương còn lại là ngày hôm qua Nàng ở trên xe tự chụp, Trên ảnh chụp nàng Mỹ đến mạo phao Nhưng góc độ thực tâm cơ Vừa lúc đem phó lê hành sườn mặt cấp chụp đi vào. Này bằng hữu vòng nàng cũng không có biên tập văn tự. Không trong chốc lát, liền thu được không ít tiểu tỷ mội điểm tán. Nờ bờ ép nàng vừa lòng nhìn bình luận thổi phồng, đốn rắc tâm tình thoải mái. Nghĩ đến một năm về sau, chính mình nói không chừng sẽ trở thành người vợ bị bỏ rơi. Đồng vũ vụ sắc mặt lại khó coi không ít. Đúng lúc này, hệ thống thích hợp mà nhảy ra tới, trình tự thăng cấp về sau. Giao diện muôn màu muôn vẻ rất nhiều. Hệ thống, người sử dụng ngươi hảo, bổn trình tự đã thăng cấp xong. Hiện tại bắt đầu công bố nhiệm vụ còn có tiền thưởng. Tiền thưởng 50 vạn. Đồng vũ vụ mí mắt cũng chưa nâng một chút, chỉ chuyên chú mà thưởng thức chính mình tay phải ngón áp út đại nhẫn kim cương. 50 vạn, mua cái hảo điểm bao dự toán đều không đủ. Hệ thống tự nhiên là nghe không được đồng vũ vụ chửi thầm, cũng nhìn không tới trên mặt nàng không lắm để ý biểu tình, hoàn thành nhiệm vụ. Một năm về sau nhưng ở buồn hệ thống lấy ra 50 vạn tiền mặt. Nhiệm vụ khó khăn vì đơn giản, nhưng khiêu chiến 3 lần, ba lần thất bại về sau, buồn hệ thống vĩnh cửu mất đi hiệu lực, người sử dụng tự hành gánh vác bi thảm vận mệnh. Bi thảm vận mệnh. Đồng vũ vụ còn cũng không tin cái này ta. Mặc kệ phó lễ hành cưới nàng là vì cái gì, ít nhất đối nàng người này, hắn là vừa lòng. Hắn nói ly li hôn liền ly li hôn, nàng liền một chút lên tiếng quyền đều không có. Nàng trả giá 3 năm thanh xuân, không nói chuyện công lao, luôn có khổ lao đi. Hiện tại làm nàng nhìn đến miệng bị bay, nàng không đồng ý. Hệ thống đợi nửa ngày cũng không chờ đến đồng vũ vụ hỏi nhiệm vụ là cái gì. Nhiệm vụ, người sử dụng khiêu chiến một tuần sở hữu phí tổn ở một ngàn khối trong vòng. Đồng vũ vụ đứng dậy, vốn dĩ nàng là tưởng hôm nay lại đi phó thị, nhưng kịp thời mà tỉnh táo lại, lúc này mới nào đến nào, nàng cũng đã thiếu kiên nhẫn. Phó Lễ Hành mỗi lần đi công tác trở về đều sẽ làm trợ lý đẩy rất gần một tuần xã giao, tan tầm sau hắn sẽ cùng đồng Vũ Vũ cùng nhau ăn cơm, hoặc là hai người một. Nơi hội nhà cũ, hôm nay cũng không ngoại lệ, trợ lý biết hắn thói quen, quả nhiên, 6 giờ vừa đến, liền nhìn đến Phó Lễ Hành từ văn phòng ra tới. Từ công ty đến tụng cảnh biệt thự, chỉ cần một giờ xe trình. Phó Lễ Hành ngồi ở ghế sau, hai chân giao điệp, một bàn tay tùy ý mà đáp ở đầu gối hắn rũ mắt làm người phát hiện không ra hắn cảm xúc chờ về đến nhà về sau lưu tỷ ngữ khi kinh ngạc tiên sinh ngài đã trở lại phó lễ hành bình tĩnh mà nhìn quét một chút nhà ở không ở phòng khách nhìn đến đồng vũ vụ đang chuẩn bị lên lầu khi lưu tỷ theo sát ở hắn sau mặt vội vàng nói tiên sinh thái thái chiều nay đi ra ngoài nói buổi tối không trở lại ăn cơm Khi đó nàng còn tưởng rằng tiên sinh cùng thái thái hai người ước hảo ở bên ngoài ăn đâu, rốt cuộc tiểu biệt thắng tân hôn, hai vợ chồng khẳng định là phải hảo hảo lãng mạn một phen. Không nghĩ tới tiên sinh cái này điểm đã trở lại. Nàng còn không có phân phó phòng bếp chuẩn bị cơm chiều đâu. Phó lễ hành dừng lại bước chân, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng có nói đi nơi nào sao? Lưu tỷ lắc đầu, chưa nói. Thái thái đi nơi nào, như thế nào sẽ cùng các nàng này đó người hầu giao đại à? Thái thái người này tính tình cũng không tệ lắm, nhưng chính là lại không tồi, kia cũng là thái thái. Phó lễ hành như một tiếng, vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch lên lầu. Lưu Tỷ không dám nghĩ nhiều, bằng mau tốc độ đi phó lâu tìm được đầu bếp, làm đối phương chạy nhanh đi chuẩn bị cơm chiều. Đến nơi khác, chờ vội xong rồi về sau, Lưu Tỷ mới có không xuyến khẩu khí, không khỏi tường, này hai vợ chồng chẳng lẽ nháo mâu thuẫn. Đồng vũ vụ không đi nơi nào. Nàng bất quá là ở trên tủ đầu giường tìm tìm kiếm kiếm, rất nhiều người đều sẽ cho nàng phát thiệp mời cùng thiệp, giống nhau đều là danh viện nhóm chính mình tổ chức tụ hội, mặt ngoài là ăn nhậu chơi bời, trên thực tế cũng là ở kéo vào cảm tình. Nàng tham gia tụ hội số lần cũng không phải rất nhiều, ngẫu nhiên tâm tình không phải thực hảo mới có thể đi thưởng cái mặt, nghe một chút người khác đối nàng lĩnh hót, trở về bảo đảm tâm tình liền sẽ hảo rất nhiều hôm nay nàng muốn đi tham gia tựa lặt tiệc tiểu tỷ muội dọn nhà yến đem chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp ra cửa tham gia tụ hội là tiếp theo nàng chủ yếu là tưởng phóng túng một hồi trước làm phó lễ hành về nhà về sau thể hội một chút phòng không gối chiếc tư vị chờ đến thời gian không sai biệt lắm nàng lại về nhà nàng sẽ uống điểm nhi rượu nho nhỏ phóng thích một chút tính tình dù sao nàng đem say chưa say đối với hắn làm lũng muốn thân thân nâng lên cao sau đó nàng là ý thức không tính rõ ràng trạng thái làm chuyện gì chỉ cần đừng quá quá mức liền thành trêu chọc hắn dùng sức trêu chọc hắn kế tiếp sự tình cũng không cần cẩn thận miêu tả cỡ lắc mở di động camera nàng nhìn hạ hôm nay trang dung dùng hoàn mỹ cái này từ tới hình dung đều không quá phận váy liền càng là tâm cơ chỉnh thể thuộc về đai đeo kiểu dáng phía dưới lại là thu eo đại làn váy có vẻ eo nhỏ thon thon một tay có thể ôm hết càng quan trọng là Thực hào thoát, đồng vũ vụ một tay trông cảm, nàng thật đúng là trong ngoài không đồng nhất đại biểu nhân vật, trong lòng đem hắn mắng thành cầu, cuối cùng còn phải biến đổi pháp đi thảo hắn niềm vui. Nàng do ra một bàn tay ở pha lê mặt bàn cách không khí viết xuống một chữ, cam. Đệ 9 chương 009 Chương 9 Đồng vũ vụ bên người luôn là không thiếu người bồi. Lúc này nàng ngồi ở một bên uống chẳng tịnh, vừa mới thanh tĩnh trong chốc lát. Liên tới cai ăn mặc váy đỏ tuổi trẻ nữ nhân. Người đến là lục nhân nhân, coi như là đồng vũ vụ tùy tùng tiểu tỉ muội Ở đồng vũ vụ cùng phó lễ hành ở bên nhau phía trước, chính là lục nhân nhân như vậy nhân vật đều có tư bản khinh thường nàng, hiện tại cũng là phong thủy thay phiên truyền. Vũ vụ, người đoán ta ngày hôm qua gặp được ai? Lục nhân nhân ngồi ở đồng vũ vụ bên cạnh, hạ giọng một bộ thần bí hề hề bộ dáng nói. Đồng vũ vụ lúc này mới đánh lên tinh thần tới. Nhìn nàng một cái, mi mắt cong cong, ai nha. Lục nhân nhân mỗi lần nhìn đến đồng vũ vụ này một thân giả dạng đều sẽ tại nội tâm ghen ghét một chút. Bất quá loại này ghen ghét tâm tình ở nhìn đến nàng gương mặt kia sau, lại nháy mắt bình ổn xuống dưới. Hóa so hóa nên ném, người so người đáng chết, nàng nếu là cái nam nhân, cũng sẽ thích đồng vũ vụ à. Phó lễ hành mặc dù là cao không thể phản yến kinh công tử, nhưng cũng là cái nam nhân. Ta đụng phải hướng thư linh. Lục nhân nhân nhẹ sách một tiếng, người nói nàng cũng thật là bối, năm trước không phải còn ở truyền nàng cùng tân tinh công tử muốn đính hôn sao, kết quả tin tức còn không có truyền nhiệt trăng đâu, nhân ra xoay người cùng cái nữ minh tinh quan tuyên. Hướng thư linh ở nhân duyên phương diện này, đích sắc vận khí không tốt lắm. Ở đồng vũ vụ cái này trình Giảo kim không có sát ra tới phía trước, mọi người đều cho rằng hướng ra cùng phó ra sẽ cường cường liên hợp, nàng sẽ trở thành phó thai thái, kết quả không vài ngày sau. Phó lễ hành mang theo đồng vũ vụ đem du Tokyo. Đương đồng vũ vụ cùng phó lễ hành đính hôn kết hôn về sau, hướng thư linh thành trong vòng một cái chê cười, đương nhiên, chính là sợ hai hướng ra thế lực, đại gia cũng không dám bên ngoài thượng cười nàng, như vậy ngầm làm trà dư tiểu hậu cho cười cũng đủ chọc người phế phủ. Đồng vũ vụ nghe lục nhân nhân dùng trào phúng ngữ khi nói này cọc bắt quái, tức khác hứng thú dã rời. Đối với hướng thư linh sự tình, Nàng cho dù có tâm nói điểm cái gì, cũng không thể nói, ai biết sẽ chuyển thành bộ răng gì. Rất nhiều người cũng không biết, đồng vũ vụ kỳ thật phi thường hâm mộ hướng thư linh, hướng ra tài đại khí thô, nàng trên đầu còn có cái có khả năng ca ca, gia đình mỹ mãn lại hạnh phúc, mặc kệ làm chuyện gì đều có người chống lưng. Đến nỗi nhân duyên kết hôn loại sự tình này, một khi trở thành hướng thư linh, có nàng như vậy tự tin, ai mẹ nó còn để ý kết hôn không kết hôn. Gả chồng không gả chồng A. Nàng nhưng thật ra tưởng cùng hướng thư linh thay đổi đâu. Nhưng người ta cũng không nhất định đáp ứng A. Có tiền có thế là được sùng ai hướng ra đại tiểu thư, kia còn muốn cái gì cho má nam nhân, chính là phó lễ hành bại ở nàng trước mặt, kia đều không thơm. Ai? Vũ vụ, ngươi uống ít điểm A. Lục nhân nhân thấy đồng vũ vụ uống trắng tỉnh, bất chi bất giác trắng non khuôn mặt nhỏ đều lộ ra một cổ phấn hồng, ánh mắt cũng có chút mê mang. Nhìn dáng vẻ hẳn là có men say Đồng vũ vụ tự nhiên sẽ điểm đến tức ngăn Trước không nói nàng bản thân tiểu lượng liền không tồi Chính là tại đây loại tụ hội Nàng nếu là uống nhiều quá Bị người có tâm nhuộm đấm một phen Phỏng chừng ngày mai liền có người truyền nàng bị phó lê hành vắng vẻ Tịch mịch hư không lánh dưới mượn rượu tới sầu Cơ hồ không ai biết đồng vũ vụ thực có thể uống Nàng ở nước ngoài niệm đại học khi Có một hồi bị bằng hữu kéo đi tham gia một cái tụ hội lúc ấy nàng bị người chúc rượu thiếu chút nữa chứ tính kế từ ngày đó về sau nàng rút kinh nghiệm xương máu biết chính mình này tướng mạo nếu không có tuyệt đối bối cảnh khẳng định là sẽ có quần cuộn không ngừng phiền thoái chuyện khác nàng vô pháp biết trước nhưng ở uống rượu chuyện này thượng nàng không hy vọng trở thành chính mình đoàn bản nàng ưu lượng không nói ngàn ly không say nhưng như vậy mấy chén chạm ẩn xuống bụng đừng nhìn nàng sắc mặt từng hồng trên thực tế còn thực thanh minh đồng vũ vụ liêu liêu tóc Một bộ phiền không thắng phiền biểu tình Ngươi không biết Bình thường ta láo công đều không cho ta uống rượu Bồi hắn đi xã giao Nhiều nhất cũng chính là lướt qua liền ngừng Hai ngày này hắn đi công tác trở về Ta buổi tối đều ngủ thật sự vãn Lục nhân nhân Ta hoài nghi ngươi ở lái xe Hơn nữa nắm giữ nguyên vẹn chứng cứ Bên cạnh cũng có người đứng nói chuyện phiếm Lô thai cũng không mang theo nghỉ ngơi Nghe xong vài câu Hôm nay tưởng uống chút rượu Như vậy buổi tối giống như sẽ ngủ đến càng tốt một chút. Bác sĩ lại như vậy cùng ta nói. Mấy cái thiên kim tiểu thư ở trong lòng mắt trợn trắng. Hảo hảo, biết ngươi cùng ngươi láo công sinh hoạt hài hòa, biết ngươi thiên kiểu bá mị ngươi láo công muốn ngừng mà không được, có thể tan. Mười giờ chung vừa đến, đồng vũ vụ liền cầm bao, ở vai người làm bộ làm tịch Trung Quốc thức giữ lại hạ rời đi. Chờ đỡ đồng vũ vụ ngồi ở xe ghế sau sau. Lục nhân nhân vẫn là có chút không yên tâm, thật sự không cần ta bồi ngươi về nhà sao. Đồng vũ vụ cười phất phất tay, không cần, ngươi mau trở về đi thôi. Lục nhân nhân phản ứng lại đây sau cũng cảm thấy chính mình lo lắng là dư thửa, đồng vũ vụ ra cửa một chuyến đều có tài xế bồi, này tài xế nàng là biết đến, thân thủ lợi hại, thân kiêm nhiều trước, là tài xế cũng là bảo tiêu, tự nhiên sẽ hảo sinh đem đồng vũ vụ đưa trở về. Phó lễ hành rất ít sẽ đem công tác mang về nhà, đặc biệt hắn mới đi công tác trở về. Rất nhiều công tác đều ở kết thúc giai đoạn, này một tuần hắn đều ở thanh nhàn giai đoạn, này cũng không đại biểu hắn sẽ có cái này nhàn tâm tư đi xem phim truyền hình. Hắn hướng xong lạnh sau ngồi ở trên giường, cầm di động chuẩn bị nhìn xem thời sự tin tức khi, giao diện bắn ra quảng cáo, là một cái video ngắn, như là lấy ra phim truyền hình đoạn ngắn. Nay thuộc về đột nhiên sự kiện. Phó Lê Hành còn không có tìm được đóng cửa giao diện giờ địa phương, đã bị bách xem xong rồi này dài đến 20 giây video ngắn. Trong video, nữ chính ở biết tiền nhiệm kết hôn sau, thương tâm dưới uống rượu mua say, nam chính đưa nàng về nhà, ở đỡ nàng nằm xuống giường khi, nữ chính ôm lấy nam chính, hai mắt đấm lệ mông lung xem hắn, đúng là cảm tình thăng ôn quan trọng thời khắc, nữ chính lại hô nàng tiền nhiệm tên. Nam chính thô bạo, một quyền nện ở trên tường. Phó lễ hành mặt vô biểu tình mà đóng cái này video, tiếp tục xem mới nhất tin tức. Chờ xem xong rồi tin tức về sau, hắn nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, 10 giờ rưỡi. Cùng đồng vũ vụ kết hôn 2 năm, lẫn nhau hai bên đều có thể thăm dò rõ ràng đối phương quy luật cùng thói quen. hai người ở rất nhiều chuyện thượng đều là ăn ý, trước kia, mỗi lần đi công tác trở về, hắn đều sẽ lưu một tuần tả hữu thời gian bồi nàng ăn cơm, lúc này đây lại không giống nhau. Đánh vỡ cái này thói quen người không phải hắn, mà là nàng. Nàng hẳn là biết hắn chiều nay là sẽ về nhà ăn cơm, chính là nàng không ở nhà. Phó lễ hành từ trước đến nay. Không yêu đoán người khác tâm tư, có thể là phòng ngủ quá mức an tĩnh quan hệ, hắn nghĩ tới ngày hôm qua sự. Ngày hôm qua bọn họ đụng phải tân dịch, đêm qua nàng không biết làm cái gì mộng, khóc đến thương tâm. Phó lễ hành dò ra tay méo nhéo, nhéo múi. Lúc này... Phong ngủ ngăn tủ thượng máy bản văng lên, hắn xuống giường tiếp khởi điện thoại, phát hiện là Lưu Tỷ đánh nổi tuyến điện thoại. Thiên sinh, thái thái đã trở lại. Phó lê hành ngừng lại một chút, ân. Thái thái uống say, giống như uống lên không ít rượu. Lưu Tỷ cũng lấy không chừng. Chú ý, cảm thấy vẫn là muốn nói với hắn một tiếng, ta đang ở cấp thái thái nấu canh giải rượu. Đồng vũ vụ ngồi ở trên sofa, lỗ thai lại dựng thẳng lên tới nghe Lưu Tỷ gọi điện thoại động tính. Này lưu tỷ thật là cái rượu nhân A. Giống nàng như vậy tiểu thân thể, lấy lưu tỷ một người sức lực là có thể đem nàng đỡ lên lâu, nhưng lưu tỷ không có, ngược lại cấp phó lê hành gọi điện thoại, ý tứ này chính là làm phó lê hành xuống lầu tới đón nàng. Nàng cũng không biết phó lê hành ở trong điện thoại nói chút cái gì, tóm lại lưu tỷ treo điện thoại về sau, bước chân cũng nhẹ nhàng không ít. Diễn trò liền phải nửa thật nửa giả, quá giả, ai đều có thể nhìn ra lô hồng tới. Đồng vũ vụ hôm nay uống lên một ít rượu, nhưng này trên mặt đỏ ửng, cũng có khinh bạc má hồng làm công lao, thật muốn uống say, một thân xú vị, cái nào người còn sẽ có hứng thú đâu. Nàng người này, thực sự không thú vị, có đôi khi cũng có chút lại đương lại lập ý tứ. Rõ ràng gả cho phó lễ hành, hạ quyết tâm muốn lấy lòng vị này giáp phương ba ba, nhưng rất nhiều thời điểm nàng đều kéo không dưới mặt tới. Trong xương cốt chưa chắc không có khi còn nhỏ cha mẹ dạy dô ở chịu ảnh hưởng. Nàng 15 tuổi trước kia, cũng là bị cha mẹ che chở ở lòng bàn tay Minh Châu, có chút không biết xấu hổ sự thật đúng là cực độ khảo nghiệm tố chất tâm lý. Uống xong rượu về sau cô kỵ liền không như vậy nhiều, liền tính làm ra cùng phó thái thái cái này thân phận không hợp sự, phó lễ hành cũng sẽ không để trong lòng, bởi vì nàng uống say. Phó lễ hành thực mau mà liền xuống lầu, nhìn quét một vòng. Ở phòng khách trên sofa nhìn hôn hôn trầm trầm đồng vũ vũ, hắn đi qua đi, đứng ở nàng trước mặt, trên người nàng có mùi rượu, nhưng không khó nghe, có chút giống tươi mát trái cây hương vị, cả người cũng không giống ngày Thưởng thanh tỉnh khi như vậy ngồi đến đoan chính, cả người trắng nõn ra thịt giờ phút này như là phấn nộn thủy mật đào, lộ ra một cổ mông lung phấn. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt như là mang theo một tầng sương ngủ, so với ngày xưa đều phải vũ mị đến nhiều. Xem ra thật là uống say. Phó lễ hành ở lưu tỷ kinh ngạc trong ánh mắt, bấy lên đồng vũ vụ, lập tức lên lầu. Lưu tỷ chờ đến phòng khách không có tiếng động, lúc này mới lầm bầm lầu bầu, này ôm một cái đại người sống như thế nào nhẹ nhàng như vậy. Cùng nhìn một hồi phim truyền hình dường như, vẫn là công chúa ôm phương thức, cũng chính là thái thái gầy, đổi cái hơi chút béo điểm, nào có dễ dàng như vậy. Biệt thự lầu 2 là phòng ngủ chính, phó lễ hành ôm đồng vũ vụ đi vào phòng ngủ nàng uống say về sau không giống người khác như vậy nháo ngược lại thực an tĩnh rửa vào hắn ngực phó lễ hành người này sống đến 30 tới tuổi ổn trọng tự giữ thanh cao kiêu ngạo cơ hồ không có phạm quá cái gì sai một hai phải nói nhân sinh lý lịch thượng không hoàn mỹ đó chính là này một cọc không có cho hắn cùng với công ty mang đến bất luận cái gì ích lợi hôn nhân hắn đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống nhìn nằm ở trên giường thế tử tình tình nội liễm lại ít lời Hắn này 30 tới tuổi trong cuộc đời, trừ bỏ hai đồng thời kỳ táo bạo nghịch ngợm bên ngoài, cơ hồ không có cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Đồng Vũ Vũ mở to mắt, nàng nhìn Phó Lễ Hành đang ở. Làm tâm lý xây dựng, muốn hay không ngồi dậy ôm hắn eo không buông tay, nhân cơ hội làm lúng một phen khi, chỉ thấy đối phương sâu thẳm trong mắt có nàng xem không hiểu thâm trầm. Nàng suy nghĩ, có thể hay không là con quăng nguyên nhân. Nàng ở trong đầu đã trước tiên diễn tập rất nhiều biến. Phải dùng phương thức như thế nào, đã phù hợp say rượu tình huống cũng không mất mỹ cảm ngồi dậy. Chỉ nghe được phó lễ hành không lưng, trên người mang theo một cổ mát lạnh hơi thở, hắn ngữ khí bình tĩnh, ta là ai? Đệ 10 chương 010 không không. Chương 10 Đồng vũ vụ phi thường ngắn ngủi mà trố mắt một giây, nàng nghĩ tới rất nhiều loại tình huống, duy độc không nghĩ tới phó lễ hành sẽ hỏi ra như vậy một câu. Hắn là ai? Hắn là nàng giáp ba 33A Hiện thực dưới tình huống, không cho phép nàng phát ngốc lâu lắm, trong đầu qua rất nhiều loại ý niệm, ở phó lễ hành âm tình không rõ biểu tình hạ, Đồng Vũ Vũ giả ý nghiêng đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là ở phân biệt hắn là ai. Liên như vậy một câu, dễ dàng mà đánh vỡ nàng sở hữu kế hoạch. Quả nhiên là tiểu thuyết chung sẽ cho nàng mấy trăm vạn liền đuổi đi nam nhân a. Loại này thời điểm, nàng nếu là đem hắn trở thành những người khác, tiêu nam nhân khác tên, nàng hoài nghi. Này tiểu thuyết cốt truyện sẽ trước tiên một năm phát sinh, ngày mai nàng liền sẽ nhìn đến đến từ phó lễ hành giấy thỏa thuận ly hôn. Chính là kêu tên của hắn, chẳng phải là liền chứng minh nàng không có say đến như vậy lợi hại. Kế tiếp diễn là thượng vẫn là không thượng. Nay cầu nam nhân, liền sẽ cho nàng ra nan đề. Đồng vũ vụ trên mặt có một tầng đỏ hửng nàng vô lực mà dùng khuỷu tay chống ngồi dậy, nơi này không tiếng động thắng có thanh, nàng dứt khoát liền tường kế tự kế. Ở phó lễ hành kinh ngạc trong ánh mắt, dò ra tay ôm hắn leo thập phần nhớ nhung mà cọ cọ. Vậy ngươi nói ngươi là ai à? Ngươi là kêu muốn ta hồn phách, làm ta ngày đêm tơ tưởng người à ngươi này mà quỷ. Đêm say chưa say, nhất mê người. Chơi rượu điên quá hạ giá, ỷ vào cồn hiệu quả, như là ốc sen giống nhau, lén lút nhô đầu ra, hắn nếu là thích, nàng khiến cho hắn biết cái gì là mỹ nhân hương, hắn nếu là không thích, nàng liền một giây ngã xuống giả bộ ngủ Tiến khả công, lui khả thủ. Đồng vũ vụ cảm giác được phó lễ hành thân thể căng chặt. Nàng dứt khoát ôm chặt hơn nữa, ngẩng đầu xem hắn, dầu dầu miệng, ngươi nói à, ngươi là ai? Phó lễ hành trầm mặc một lát, nội tâm tự nhiên là ở ảo nào chính mình ngu xuẩn, vô luận nàng trong lòng người là ai, nàng đã là hắn thê tử. Lúc trước hắn cũng không phải không có lựa chọn, sở dĩ lựa chọn nàng, là bởi vì biết nàng cũng đủ hiểu chuyện nghe lời, mấy năm nay tới cũng chứng minh rồi quyết định của hắn là chính xác. Hắn ngâng lên tay, đè ở nàng đỉnh đầu, lấy một loại cường thế lực độ. Ta là phó lễ hành, người trượng phu. Cứ việc nàng ở say rượu chung, hắn vẫn là tưởng nhắc nang len nàng một chút. Hắn là phó lễ hành, là trượng phu của nàng, mặc dù ở trong ngộng, cũng muốn ghi nhớ sự thật này. Đồng vũ vụ vô tội chấp chấp mắt. Nàng không biết chính mình kỹ thuật diễn có tính không xấu hổ. Lao công! Đồng vũ vụ túi đầu ngửi ngửi, trên người nàng tự nhiên là không có xú vị, bằng không lấy phó lễ hành thói ở sạch, căn bản là sẽ không chịu đựng nàng như vậy ôm hắn, ta nóng quá, muốn đi tắm rửa. Người ôm ta đi. Đặt ở bình thường, mượn nàng mấy cái lá gan, nàng cũng không dám đối phó lễ hành dùng loại này mệnh lệnh ngữ khí. Phó lễ hành nhìn chầm chầm nàng, nàng cũng không chút nào sợ hãi nhìn về phía hắn, thậm chí còn ngây ngốc đối hắn cười, chứng thực uống say trạng thái. Cuối cùng, Phó Lê Hành bại hạ trận tới, thanh tỉnh thời điểm nàng đều sẽ không cẩn thận ở phòng tắm té ngã, lúc này còn uống say, hắn nhưng không nghĩ đại buổi tối đưa nàng đi bệnh viện. Phó Lê Hành bế lên đồng vũ vụ, trực tiếp đi phòng tám. Đồng vũ vụ kỳ thật cũng là tim đập như nổi trống, rốt cuộc nàng kế tiếp làm sự tình, là nàng 25 năm nhân sinh đều không có làm, trực tiếp khiêu chiến tối cao xỉ độ. Tới rồi phòng tắm về sau. Phó lễ hành cũng không biết có nên hay không đi ra ngoài khi, đồng vũ vụ chiều nay ở. Trong phòng tắm đều luyện tập thật nhiều biến, lúc này mới động tác tự nhiên mà muốn đi kéo vây phía sau lưng khóa kéo, nàng là đưa lưng về phía phó lễ hành, lúc này thoáng quay đầu đi, dùng một loại làm lũng ngự khi nói, ta với không tới. Không uống say thời điểm khẳng định là với tôi khóa kéo, nhưng nàng hiện tại uống say, cả người đều nhuôn ra, nơi nào còn có cái kia sức lực đâu. Hắn nếu là thức thởi, liền chạy nhanh tiếp nàng này ra diễn. Phó lễ hành bình tĩnh nhìn chầm chầm nàng, hắn vốn là dựa vào tường đứng, nghe xong những lời này sau, chậm dại đứng dậy. Uống những cái đó rượu không đến mức làm đồng vũ vụ say đến bất tỉnh nhân sự, chính là ở phòng tắm tiêu ma quá dài thời gian. Chờ phó lễ hành ôm nàng ra tới, nàng đã vây được đôi mắt đều mau không mở ra được, không một lát liền chìm vào giấc ngủ. Phó lễ hành lại ngủ không được. Hắn ở trong đầu qua một lần gần nhất hạng ngục án, cuối cùng suy nghĩ dừng hình ảnh ở đồng vũ vụ trên người. Hắn không biết nàng hai ngày này thất thố là vì ai, có thể là tần dịch, khả năng không phải. Bất quả hắn không đến mức vì như vậy một lần thất thố liền cùng nàng so đo. Hắn vì nàng lôi kéo chăn, nàng ngủ cũng không phải như vậy thành thật, trở mình liền như là khảo kéo giống nhau treo ở trên người hắn, dị vàng hắn đều sẽ đẩy ra nàng, làm nàng hảo hảo ngủ. Hắn thời gian cũng thực quý giá, tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi tốt. Chính là lúc này đây hắn không có đẩy ra nàng, mà là dò ra tay thuận thế ôm nàng eo, nhắm mắt lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, hắn mũi thẳng thắn, môi mỏng mất khẩn, so ban ngày thiếu một tia lạnh lùng hương vị. Ngày hôm sau buổi sáng, đồng vũ vụ tỉnh lại thời điểm, phó lệ hành đã đi công ty đi làm. Nàng đứng ở phòng tắm buồn rửa tay trước, xoay cái quyền quyền, thoáng nhìn bồn tắm. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lại bắt đầu nghiêm túc mà đánh răng rửa mặt. Không biết ngày hôm qua có tính không kế hoạch thành công. Hôm nay nàng không có ra ngoài kế hoạch, liền gọi điện thoại làm tư giáo tới trong nhà. Nàng đối với dáng người quản lý chưa bao giờ dám chấm trễ. Một vòng luôn có như vậy ba bốn thiên là muốn ước tư giáo. Người dáng vẻ rất quan ly chua bao gio dam cham che hiện ba bon thien la muon nuoc rất nhiều đi làm tộc bị nặng nghề công tác đều áp con eo, Người một khi lưng cỏng, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ, cũng sẽ đặc biệt ảnh hưởng khí chết. Đồng vũ vụ từ lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu học tập vũ đạo, năm trước phó phụ cùng phó phu nhân kết hôn ngày kỷ niệm thượng, nàng cùng phó lễ hành nhảy mở màn vũ, cũng là kinh diễm không ít người. Hệ thống giống nhau đều không phiền nhân, sẽ chỉ ở nàng tìm nó thời điểm mới có thể hé răng. Không ổn nào, làm đồng vũ vụ thư thái. Chờ đợi tư giáo tới trong nhà trong khoảng thời gian này, đồng vũ vụ cuối cùng là có rảnh phản ứng nó, lén lút hỏi, người lần trước nói nhiệm vụ là cái gì tới. Nàng là thật sự đã quên Hệ thống Khiêu chiến một tuần sở hữu phí tổn ở 1.000 khối trong vòng Đồng vũ vụ tần mi, người nói nhiều ít Hệ thống, 1.000 khối Bồn trình tự nghiên cứu quá nơi này giá hàng, bình thường gia đình, một nhà Hai khẩu một tháng phí tổn ở 3.000 khối trong vòng Đồng vũ vụ, 1.000 khối còn chưa đủ ta làm tóc hộ lý Nàng mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi làm một lần tóc hộ lý Càng miễn bản hộ giáp cùng với thanh khiết làn da. Hệ thống, đây là khó khăn thấp nhất mới bắt đầu nhiệm vụ. Đồng vũ vụ bất đắc dĩ, hảo đi, khi nào bắt đầu. Lời này làm hệ thống nháy mắt liền đánh lên tinh thần, người sử dụng xác định muốn khiêu chiến sao. Nó ban đầu còn tưởng rằng lấy người sử dụng thái độ, sẽ làm lơ, liền ở nó đều chuẩn bị tốt ba lần chọn. Chiến nhiệm vụ thất bại về sau, từ người sử dụng náo nội tháo rỡ phần mềm. Không nghĩ tới người sử dụng giống như cũng không tính toán từ bỏ tự cứu. Đồng vũ vụ, đương nhiên. Từ khi nào bắt đầu? Hệ thống, tám hảo không điểm. Đồng vũ vụ tính toán khiêu chiến nhiệm vụ, cũng không đại biểu nàng đã tiếp nhận rồi trong sách ly hôn hạ đường kết cục. Nàng trên thế giới này không có dựa vào, nàng chỉ có chính mình, cùng phó lễ hành cái này ra, đoạn hôn nhân này, mặc dù yêu cầu nàng dùng hết toàn lực đi giữ gìn, nàng cũng nguyện ý. Chỉ là... Đem chính mình tương lai đều ký thắc ở một người nam nhân, một đoạn không biết hôn nhân thượng, kia cũng tuyệt đối không phải nàng sẽ làm sự. Nàng phải vì chính mình tìm một cái đường lui, hệ thống nói, này chỉ là cái thứ nhất nhiệm vụ, tuy rằng 50 vạn rất ít rất ít, nhưng tích tiểu thành đại, có chút ít còn hơn không. Nay một năm, nàng sẽ hảo hảo kinh doanh đoạn hôn nhân này, sẽ nghĩ cách củng cố nàng ở phó lê hành cảm nhận chung vị trí, nhưng đồng thời, Nàng cũng sẽ tích cực mà tiếp thu hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, một năm sau, nếu thay đổi kết cục kia tự nhiên tốt nhất, nếu vẫn là vô pháp thay đổi phó lễ hành ly hôn quyết tâm, đến lúc đó nàng tài khoản thượng cũng sẽ có tiền, chính cái gọi là, trong tay có tiền trong lòng không hoàng hốt. Nàng tin tưởng nhân định thắng thiên, tiểu thuyết cũng là người viết, tuy rằng kết cục khó có thể thay đổi, nhưng không phải không thể thay đổi. 3 năm trước đây... Nàng có thể từ như vậy khốn cảnh trung trở thành phó lễ hành vị hôn thề, đã nói lên trời cao là chiếu cố nàng, nếu chiếu cố một lần, liền vẫn luôn chiếu cố đi xuống đi. Chính trực giữa hẻ, phó lễ hành áo sơ mi đệ nhất viên nút thắt đều chặt chẽ mà thủ sắn. Thường lui tới, công tác bận rộn khi, hắn cũng sẽ thởi bỏ nút thắt, tung bung lỏng cà vạn, hôm nay lại không chút cẩu thả một bộ cấm dục phái. Không vì cái gì khác. Hắn là buổi sáng mặc quần áo khi mới xuyên thấu qua gương phát hiện chính mình cổ có một đạo nhợt nhạt vết chảo cùng với khả nghi vẹt đỏ. Hẳn là nàng lơ đắng mà lưu lại. Phó lễ hành ở trên thương trường thủ đoạn sắc bén, tổng gia tàn nhận chiêu, lệnh đối thủ chống đỡ không được, mặc kệ là ở đối thủ vẫn là tại hạ thuộc cảm nhận chung, đây đều là một cái yêu cầu đánh lên 12 vạn phần tinh thần tới đối mặt người, trợ lý cùng bí thư đều là theo hắn đã nhiều năm lại ở trước mặt hắn khi vẫn là đại khí không dám ra khẩn trương thật sự chính là công ty một ít cao tầng lãnh đạo mỗi lần phó lễ hành đi công tác trở về công ty áp khi đều sẽ mặc danh thất hển vương trợ lý tuy rằng biết chính mình không cái kia năng lực đi phân tích phó tổng danh thap tình như thế nào nhưng hắn có thể cảm giác được đến hôm nay phó tổng tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm cụ thể biểu hiện ở hôm nay hắn cấp phó tổng đính thương vụ phân ăn nhà ăn người khả năng đại ý Thế nhưng có một đạo ớt xanh thịt bò ti, phó tổng nhất không thích ăn ớt xanh, đến nỗi với hiện tại nhưng phàm là phó tổng ở đây bữa tiệc, ở trên bàn cơm đều nhìn không tới ớt xanh bóng dáng. Phó tổng người như vậy, tự nhiên sẽ không bởi vì trên bàn cơm có ớt xanh mà nổi trận lôi đình, chỉ là thượng vị giả chẳng sợ nhân hạ mày, cũng đủ phía dưới người trong lòng rôn sợ. Mà hôm nay, kia thương vụ phần ăn có ớt xanh thịt bò ti, chính là hắn đều đường trường suýt nữa dọa nước tiểu. Chỉ đổ thừa chính mình thô tâm đại ý, thế nhưng bởi vì công tác vội không có đi kiểm tra một chút. Phó tổng không biết suy nghĩ cái gì, thế nhưng cầm lấy chiếc luôn nếm một ngụm ớt xanh. Tuy rằng phó tổng không có lại nếm đệ nhị khẩu, nhưng Vương trợ lý cũng bị chấn kinh rồi, là cái gì thúc đẩy phó tổng đi nếm bình sinh ghét nhất ớt xanh. Vương trợ lý tưởng phá đầu cũng không nghĩ thông suốt, cuối cùng chỉ có thể lấy phó tổng hôm nay tâm tình thực hảo làm kết cục. Nếu không phải tâm tình thực hảo Chỉ sợ nhìn đến này nói ớt xanh thịt bò tin nên như mày, như vậy vấn đề tới, đến tuột cùng tâm tình là hảo tới trình độ nào, thế nhưng xem ớt xanh đều thuận mắt. Đệ 11 chương 011 Chương 11 Đồng vũ vụ nếu đã quyết định muốn khiêu chiến nhiệm vụ, liền sẽ không làm vô dụng công, rốt cuộc ly số 8 không điểm cung cũng chỉ se khong lam vo dung cong rot cuoc ly so tám khong điem cung cung chi co 48 tiếng đồng hồ không đến thời gian. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới khôn khéo có khả năng lưu tỉ, buổi chiều lưu tỷ cùng thường lui tới giống nhau cho nàng chuẩn bị tinh xảo buổi chiều trà tuy rằng nàng hơn phân nửa chỉ biết uống mấy son mua trà cơ hồ sẽ không tìm đường chết đi chạm vào điểm tâm ngọn nhưng lưu tỷ vẫn là cẩn trọng chuẩn bị tốt lưu tỷ ngồi xuống bồi ta cùng nhau uống trà đồng vũ vụ cười khanh khách mà nói ngẫu nhiên đồng vũ vụ hứng thú tới cũng sẽ mời lưu tỷ cùng nhau uống xong ngọ trà bất quá kết hôn 2 năm loại chuyện này phát sinh số lần một bàn tay đều có thể số đến lại đây lưu tỷ cũng không nốc này hôn phòng nam nữ chủ nhân đều không phải hảo lừa gạt chủ tiên sinh tuy rằng ôn hòa lại đã mạc, nhưng rốt cuộc rất ít ở nhà bọn họ giao tiếp số lần cũng sẽ không nhiều thái thái thoạt nhìn không có gì cái giá mỗi ngày đều là nói cười yên yến nhưng ai cũng không xuẩn đến cho rằng nàng là không hề tâm cơ thật muốn một chút bản lĩnh đều không có còn có thể gả cho tiên sinh sao vì thế Lưu tỷ trong lòng lột bột một tiếng, có một loại điểm xấu dự cảm. Nội tâm thoang thu liếm ý cười, còn là thành thành thật thật ở đồng vũ vụ đối diện ngồi xuống, nàng cũng không dám chạm vào trên bàn kia tinh xảo điểm tâm ngọn. Lưu tỷ, ta có điểm tò mò, người thường ra một tháng phí tổn là nhiều ít đâu. Đồng vũ vụ nâng chung trà lên, nhẹ nhóp một ngụm, một lần nữa dương mắt, đầy mặt đều là ưu nhã ý cười. Cái này lưu tỷ là thật sự không biết nên nói cái gì. Linh hồn đều đang run rẩy. nàng là bên này tư lịch giả nhất công nhân, ở Thái Thái cùng tiền sinh kết hôn trước liền ở nhà cung nốc, tới rồi bên này cũng là đảm đương quản gia nhân vật. Quản gia, quản gia, chính là hỗ trợ quản gia. Ngày thường trong nhà này phí tổn là từ Thái Thái trưởng thượng đi, Thái Thái cũng rất ít sẽ đi kiểm toán. Liên Nàng là bên này tư lịch giải nhất công nhân, ở thái thái cùng tiên sinh kết hôn trước liền ở nhà cung ngốc, tới rồi bên cung noc cũng là đảm đường quản gia nhân vật. Quản gia, quản gia, chính là hỗ trợ quản gia. Ngay thường trong nhà này phí tổn là từ thái thái trướng thượng đi, thái thái cũng rất ít sẽ đi kiểm toán. Liên nàng biết đến, thái thái cơ hộ mỗi tháng đều sẽ mua bao mua quần áo, động một chút chính là mấy chục vạn hướng lên trên đi cũng sẽ không chấp hạ đôi mắt. Mấy chục vật bao, cùng cái gọi là gia đình phí tổn đối lập, đó chính là chín châu mất sợi lông, thai thái, thái cân bản là lười đến đi quảng. Kỳ thật làm các nàng này một hàng đều là xem đồ ăn hạ đĩa, chủ nhân nếu là phi thường khôn khéo nói, các nàng cũng chỉ sẽ nhò nhỏ kéo một phen lông dê, chủ nhân nếu đối loại này việc nhỏ cũng không để ý nói, các nàng liền sẽ dò ra chân đi thăm dò một chút bên cạnh. Lưu tỉ biết các nàng cái này trong giới có vị đã về hưu tiền bối, nhưng chính là dựa vào chủ nhân ở hiến kinh mua phòng lại mua xe. Lưu tỉ cũng coi như là người thành thật, nàng cũng không dám làm đến quá mức, bất quá ở sinh hoạt phí tổn thượng, nói nàng không tham, đó là không có khả năng. Tham đến tuy rằng không tính thiếu, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều lắm, nàng không chế tốt cái này độ, mặc dù thái thái Cha lên, cũng hơn phân nửa sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, Hiện tại thái thái hỏi tới. Lưu tỷ không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Đầu góc xoay chuyển bay nhanh, quyết định thẳng thắn tư khoan. Nàng trà sắt tay, một bộ vô thố bộ dáng Thái thái, ta cũng là không có cách nào. Ta công công được nhiệm trùng đường tiểu. Mỗi tháng đều đến tạp tiền dưỡng. Đồng vũ vụ sừng sốt vừa mới bắt đầu còn không rõ Lưu tỷ nói như vậy ý tứ. Phản ứng lại đây sau, thần sắc của nàng cũng phai nhạt xuống dưới. Nước quá trong ngắt không có cá. Hiện tại lại không phải phong kiến thời đại người hầu còn có bán mình khế ở chủ nhân trên tay. Nói trắng ra là, chính là lão bảng cùng công nhân quan hệ, ai cũng đừng hy vọng ai trung thành và tận tâm. Lưu tỷ người này làm việc còn thực nhanh nhẹn cũng quản được dừng tay phía dưới người. Liên tính biết nàng tham tiền, đồng vũ vụ cũng không đến mức khiến cho nàng thu thập đồ vật cốt đi. Lưu tỷ đây là ngươi không đúng rồi. Đồng vũ vụ ngữ khí bình tĩnh, sớm tại ta cùng lễ hành kết hôn phía trước ngươi liền ở phu nhân bên người, coi như là phó gia lão nhân, kia cũng không phải là giống nhau tình nghĩa, nhà ngươi có khó khăn, như thế nào không cùng ta nói đi." Ta Lưu Tỷ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Vũ Vũ. "Chuyện này cũng đừng lộ ra. Lần sau ngươi có khó khăn ngươi liền cùng ta nói Đồng Vũ Vũ dừng một chút, phu nhân như vậy coi trọng ngươi, là ngươi chiếu cô chúng ta ẩm thực cuộc sống hàng ngày, ngươi cũng biết, phu nhân trong mắt Dung Không Giới Ha cát, này nếu như bị nàng đã biết Ngươi thương chính là nàng tâm, ta còn nhớ rõ kết hôn trước, phu nhân cùng ta nói rồi, nói lưu tỷ ngươi làm việc kiên định, ngươi cũng thành thật, nàng là thực tin tưởng ngươi. Lưu tỷ thật muốn thành thật cũng làm không ra loại sự tình này, nàng biết này phó ra làm chủ người là ai, cho nên đối phó phu nhân có đôi khi dò hỏi cũng không dám qua loa có lệ. Một cái ra chỉ có thể có một cái nữ chủ nhân. Đồng vũ vụ đối điểm này tin tưởng không nghi ngờ, này cũng không phải là ở nhà cũ. Là ở nàng chính mình trong nhà, nàng còn có thể chịu đựng thuộc hạ người đem nàng trở thành láo nhị sao? Nếu lưu Tỷ không phải phó phu nhân phái lại đây, thả bản thân cũng có thể làm, đồng vũ vụ đã sớm đem nàng cấp xa thải. Chờ kinh sợ chủ lưu Tỷ, lưu Tỷ cũng hối hận đến sắt nước mắt, đồng vũ vụ mới thật sự bắt đầu nói chuyện chính sự. Lưu Tỷ, ta muốn biết bình thường gia đình một tháng phí tổn nhiều ít, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Bình thường gia đình... Lưu thỉ vẫn là có chút khẩn trương, có hoa đến nhiều, cũng có hoa đến thiếu, ta nhận thức một cái bằng hưu, một nhà bốn người một tháng phải dùng bốn nghìn nhiều. Đồng vũ vụ bất đắc di đỡ chán, bốn nghìn nhiều còn qua một tháng, vẫn là một nhà bốn người, quả thực không dám tưởng tượng. Hiện tại hệ thống làm nàng khiêu chiến một tuần hoa một ngàn. Khó, nàng quá khó khăn. Phó lễ hành trở về thời điểm, đồng vũ vụ đang ở biệt thự hoa viên nhỏ tới hoa. Vốn dĩ loại sự tình này đều có người hầu đi làm, nhưng hôm nay đồng vũ vụ hứng thú không tồi, này trong hoa viên hoa chủng loại không như vậy quý báu, lại đều là nàng yêu thích, từ bọn họ phòng ngủ chính đại ban công đi xuống xem là có thể nhìn đến hoa viên. Ở phó lễ hành xem ra, hôm nay đồng vũ vụ không có mặc tinh xảo lại xinh đẹp ấy, nhưng cũng có khác dạng hương vị. Có thể là ở nhà duyên cớ, nàng chỉ mặc một cái rộng thùng thình đến đùi màu trắng áo thun. Hạ thân ăn mặc màu lam nhạt quần cao bồi, một đầu tóc đen tùy ý chất thành rời dạc viên đầu, đơn giản tươi mát lại xinh đẹp. Người đã về rồi. Đồng vũ vụ nghe được tiếng vang, xoay người lại, buông trong tay xài ấm nước, trên mặt tràn đầy sán lạn tươi cười đi vào trước mặt hắn. Phó lễ hành mới phát hiện nàng là để mặt mộc mặt mày không có thượng trang, so ngày thường yếu tố đạm một ít, giống như thanh thủy phụ dung giống nhau. Về đến nhà nhìn đến như vậy một màn. Mà trên người nàng cùng trên mặt đều không có đồ trang điểm hơi thở. Cái này làm cho công tắc một ngày Phó Lê Hành tâm tình mạc danh cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ấn! Phó Lê Hành gật đầu, người hôm nay không ra ngoài. Đồng vũ vụ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, như thế nào ra ngoài à, ta đều ngủ đến mau giữa trưa mới rời giường. Nàng dùng tay mất tự nhiên mà che một chút xương quai xanh nơi đó. Phó Lê Hành biết đồng vũ vụ cũng không phải một cái ở nhà nhàn được người hắn nâng lên tay nhìn thoáng qua đồng hồ phá lệ đề nghị nói hiện tại còn sớm ngươi nếu có hứng thú nói muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm có người có tự giác có người không tự giác phó lễ hành là cái không có lương tâm nhà tư bản đại đa số thời điểm hắn đều không có tự giác chỉ có ở tâm tình cực hảo thời điểm mới có như vậy một chút cơ hồ bằng không tự giác tâm phó lễ hành cùng đồng vũ vụ ở vào vị hôn phu thê quan hệ kia một năm Hắn mới tiếp thu phó thị không bao lâu, một tháng đều khó được thấy một hồi mặt, đồng vũ vụ số quá, ở kết hôn trước, bọn họ tổng cộng chỉ thấy bảy 7-8 mặt. Kết hôn về sau, tình huống cũng không có hảo rất nhiều, hắn vẫn là rất bận rất bận, phó thị ở vào truyền hình thời kỳ, trên tay lại có vài cái vượt quốc kế hoạch thu mua, chính hắn đều vội thành cầu, tự nhiên không rảnh đi xử lý phu thê quan hệ, vì thế mấy năm nay, bọn họ cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đồng vũ vụ không có ý kiến, phó lễ hành cũng sẽ không cảm thấy xin lỗi. Có đôi khi có thời gian, hai người cũng đều là ở nhà, phó lễ hành có thời gian, cùng người khác có thời gian, là không giống nhau. Người khác có thời gian cũng liền ý nghĩa co bó lớn nhàn rôi thời gian bồi lão bà, hắn đỉnh thiên cũng chỉ là có về nhà ăn cơm chiều thời gian. Đồng vũ vụ không nghĩ tới phó lễ hành sẽ ước nàng đi ra ngoài ăn cơm, kinh ngạc một giây sau, chố mắt nói. Ta đây muốn thay quần áo. Nàng dưng một chút, lại huyển chuyển mà nói, khả năng phải tốn một chút thời gian. Người bình thường đều biết, tinh xảo heo heo nữ hải ra cửa hoa một giờ tới trang điểm kia đều tính nhanh chóng. Giống đồng vũ vụ như vậy người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, mỗi lần không hoa cái hơn hai giờ. Nàng cũng là sẽ không ra cửa. Phó lễ hành quét nàng liếc mắt một cái, ngữ khí chấm tĩnh, như vậy liền tram tinh nhu hảo. Phế con mẹ nó lời nói. Nàng khi nào không hảo, nàng phòng giữ quần áo liền không có một kiện khó coi quần áo, lấy nàng soi mói, chính là mùa đông ở nhà xuyên miên vớ kia đều là chọn lửa kỹ càng quá. Hôm nay nàng xuyên này một thân nhìn như tùy ý, trên thực tế cũng là nghiêm túc phối hợp quá, nàng phòng giữ quần áo, quần áo đều có thể chia làm mấy đại loại, cùng tiểu tỉ mội tụ hội xuyên, tham gia quan trọng xã giao xuyên, thấy cha mẹ chồng xuyên, cùng với ở nhà xuyên. Đừng tưởng rằng nàng ở nhà liền có thể tùy ý, nay đó quần áo cũng đều là nàng cẩn thận quan sát quá, nghiên cứu quá, tổng kết ra tới phó lễ hành yêu thích mới gõ định. Nàng này 25 năm nhân sinh, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, liền không ai làm nàng như vậy để bụng qua, nghĩ đến tiểu thuyết cốt chuyện này cậu nam nhân cùng nàng ly hôn, nàng liền cảm thấy hắn lương tâm bị cậu ăn. Chính là ta đều không có hóa trang. Đồng vũ vụ ngữ khí nhu vay đe bung qua nghi đen tieu thuyet cot truyen nay cau nam nhan cung nang ly hon nang lien cam thay han luong tam bi cau an chinh la ta đeu khong co hoa trang đong vu vu ngu khi nhu thuan Tổng cảm thấy như vậy ra cửa không tốt lắm. Không hóa trang là không có khả năng. Nàng hóa trang, là trước hai năm lưu hành tố nhan trang, nếu mang theo cái trang tự, đó chính là ngụy tố nhan. Trang dung phi thường thanh thấu, lệnh nàng bốn dĩ liền trang nón làn da càng là giống như bạch sứ giống nhau. Phải biết rằng này khoảng trang dung, nàng cũng là thỉnh rất có danh chuyên viên trang điểm cải tiến quá. Trên thế giới này thật sự có người thiên sinh lệ chất, tí như nàng. Cũng không phải là thiền sinh lệ chất người đều vì mỹ hận không thể đánh bạc mệnh, nàng loại này thắng ở khởi. Chạy tuyến người trên chẳng lẽ liền có thể lười biếng sao? Nàng đương nhiên muốn so người khác càng nỗ lực. Phó lễ hành lại trả sao cả, dù sao nàng như vậy cũng khá xinh đẹp, không có việc gì. Chúng ta đây đi thôi. Đồng vũ vụ cũng không sợ gặp được người quen, chẳng qua nàng cảm thấy trải qua ngày hôm qua kia vừa ra nàng có thể dò ra chính mình tiểu gì ồ gì ồ cậy súng mà kêu một hồi, tư cập này, nàng hướng hắn nghiêng đầu cười, ta nếu thay quần áo hoa trang nói, khẳng định muốn lãng phí không ít thời gian, nhưng ta ăn mặc như vậy ở nhà hưu nhàn, ngươi lại là tây trang dày da, thoạt nhìn không lớn phối hợp, hoặc là ngươi đi đổi cái quần áo, được không? Đệ 12 chương không 012 Chương 12 Đúng là Phục Thiên, Phó Lê Hành liền tính toàn thân tự mang khí lạnh. An mặc này một thân chính Trang cũng sẽ nhiệt. Hắn hai ngày này cũng đều là hai điểm một đường, trong nhà trung ương điều hòa 24 giờ đều nhiệt độ ổn định ở 26 độ C, công ty khí lạnh nhưng thật ra khai đến càng đủ, cho nên hắn cũng không có vì quần áo sự tình mà bối rối. Bất quá hiển nhiên nàng nói đúng, hắn Tây Trang dày ra, nàng nhàn nhã bừa bãi, thoạt nhìn đích sắc không phải thực đáp. Ngay cả phó lễ hành cũng chưa ý thức được, này một chuyến đi công tác trở về. Hắn tâm cảnh cũng biến hóa rất nhiều, đặt ở trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không suy xét loại này vấn đề. Phó lễ hành như một tiếng, xem như tiếp nhận rồi đồng vũ vụ ý kiến. Đồng vũ vụ trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Lần đầu dò ra tiểu gì ô gì ổ cậy sùng mà kêu thành công. Nam nhân điểm mấu chốt luôn là bất chi bất giác một hàng lại hàng. Đồng vũ vụ nháy mắt tràn ngập tin tưởng, lấy nàng nỗ lực trình độ, giả lấy thời gian thay đổi tiểu thuyết kết cục không phải mậu có thể nằm thắng, vì cái gì muốn chính mình phấn đấu giao tranh đâu. Phó Thái Thái cái này thân phận nàng thực vừa lòng cũng thức thích, đời này Phó Lê Hành chỉ cần không phá sản, nàng đều không chuẩn bị gỡ xuống. Hai vợ chồng cùng vào nhà, còn không có lên lầu, Phó Lê Hành di động liền văng lên. Hắn di động tiếng chuông một chút đều không phù hoa, là di động tự mang nhất thường thấy tiếng chuông. Phó Lê Hành dừng chân, lấy ra di động, nhìn điện báo biểu hiện chỉ trần chờ vài giây liên tiếp lên, tuy rằng chỉ có vài giây, nhưng cũng cũng đủ đồng vũ vũ chuông cảnh báo sao vang. đặt ở di vãng, nàng cũng sẽ không cố ý đi quan sát thám thính hắn với ai gọi điện thoại, nhưng hiện tại thời cơ này lại đã xảy ra những việc này, nàng thật sự không chế không được chính mình não động mở rộng ra. vì cái gì muốn chân chờ, gọi điện thoại người là ai, có phải hay không không có phương tiện ở nàng trước mặt tiếp nghe điện thoại, nàng lại không phải thương nghiệp gian, điệp. Liền tính nói sinh ý cũng không cần thiết trôn tránh nàng. Có phải hay không Phó Lê Hành ở bên ngoài cậu, nếu là, này có phải hay không ở khiêu khích nàng? Cứ nhiên ở cái này điểm cấp Phó Lê Hành gọi điện thoại, đương nàng cái này chính quy thái thái là chết sao. Phó Lê Hành thanh tuyến vững vàng, uy. Kia đầu người đều hết trô nói rồi, người còn không có tan tầm. Phó Lê Hành dò ra tay mèo nhéo múi, thật sự đau đầu. Hắn chi nhớ cũng không kém. Từ nhỏ đến lớn trí nhớ đều siêu quẩn, mấy ngày hôm trước cùng bạn tốt ước hảo ăn cơm nói sự, hắn cư nhiên đã quên. Hôm nay một ngày đều thực khắc thường. Tan tầm sau hắn không chỉ có không có nhớ tới cùng bạn tốt mời, ngược lại còn so bình thường muốn sớm 10 phút tan tầm về nhà. Phó lễ hành nắm chặt di động, hắn không muốn thả người bổ câu. Đồng vũ vụ cách hắn tương đối gần, tuy rằng hắn không có khai loa, nhưng nàng vẫn là nghe đến kia đầu nói chuyện thanh âm. Sức khắc trong lòng liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, là Chu Trì Thanh Âm. Chu Trì cùng Phó Lê Hành là Phát Tiểu, tình nghĩa rất sâu. Mấy năm nay nàng cũng gặp qua Chu Trì vài lần. Năm trước Phó Thị cùng Chu Thị cộng đồng ở hải ngoại mở rộng, hai cái tập đoàn đều có hạng mục án ở hợp tác, cái này điểm gọi điện thoại tới quá bình thường bất quá. Nàng nghiêng đầu nhìn Phó Lê Hành liếc mắt một cái, phát hiện hắn cao mày. Chẳng lẽ là Chu Trì có chuyện muốn tìm hắn? kia bọn họ hai vợ chồng lâm thời hẹn họ có phải hay không muốn hủy bỏ. Đồng vũ vụ mặt lộ vẻ tiếc nuối, đảo không phải ở đáng tiếc hẹn họ ngâm nước nóng, chính là này kéo vào phu thê cảm tình cơ hội tốt muốn bạch bạch bỏ lỡ, lần sau hắn lại chủ động mời không biết phải chờ tới khi nào. Phó lễ hành đang chuẩn bị phó ước, lời nói đều đến bên miệng khi, lơ đắng mà thoáng nhìn trên mặt nàng mất mát thần sắc, chuyện vừa chuyển, nói ra. Lời nói cũng thay đổi, hôm nào đi ta hôm nay còn có việc. Chú chỉ hiểu biết Phó Lê Hành, nếu không phải có chuyện rất trọng yếu, hắn là sẽ không lỡ hẹn, liền cũng hào phóng mà nói, Hành, lần sau hứa, bất qua ca à, ngươi phải có sự leo cây, về sau trước tiên nói được chưa. Nhậm chú chỉ nao động chạy đến Ngân Hà, cũng sẽ không nghĩ đến Phó Lê Hành có việc là bồi lao bà ăn cơm. Đồng vũ vụ kinh ngạc không thôi. Hẹn hò thế nhưng không có ngâm nước nóng. Treo điện thoại sau, Phó Lê Hành rũ mắt, Không biết ở suy tư cái gì, ngựa khí trầm tĩnh, lên lầu đi. Ấn. Hai người một trước một sau lên lầu đi vào phó lễ hành phòng giữ quần áo, đồng vũ vụ cũng không phải một cái thích nhìn trộm riêng tư người, mặc dù phó lễ hành phòng giữ quần áo ngay cả tiếp theo phòng ngủ chính, nàng cũng rất ít tiến. Nay phòng giữ quần áo diện tích cũng không tiểu, đi vào đập vào mắt chỗ đều là thâm sắc điệu, hai bên là mở ra thức tủ quần áo, theo thứ tự có tự treo tây trang áo sơ mi cùng với quần tây còn có một mặt cao tới 2 mét tủ dày dày ra kiểu dáng trên cơ bản đều một cái dạng phó lễ hành thẩm mỹ thật đúng là chuyến nhất trung gian là một cái kệ thủy tinh chia làm trên dưới hai tầng một tầng bảy đồng hồ một khắc tầng bảy cà vặt kẹp phó lễ hành hưu nhàn phục cũng không phải rất nhiều hán đứng ở một bên không lên tiếng nhìn dáng vẻ là muốn cho nàng hỗ trợ chọn quần áo nay đối với đồng vũ vụ tới nói là thực mới lạ thể nghiệm phó lễ hành ngày thường ăn mặc lớn đến quần áo dày nhỏ đến cả vạt kẹp vớ đều là từ chuyên gia phối hợp tốt đồng vũ vụ làm như có thật cầm lấy một kiện màu đen áo thun ở trên người hắn so đo thích hợp mà lại nghịch ngậm thổi cái cầu vườn thí trước kia ta cũng không biết móc treo quần áo là có ý tứ gì hôm nay nhưng tính minh bạch ta cảm thấy ngươi đều có thể xuất đạo lạc phó lễ hành ngẩn ra trong ánh mắt có nhạt meo ý cười đồng vũ vụ cấp phó lễ hành phối hợp quần áo quần đều là trầm ổn lại không mất hưu nhàn cảm. Ở trọn dày thời điểm, đồng vũ vũ cũng là đột nhiên có linh cảm, ta tháng trước cùng nhân nhân cùng đi tranh luân Đôn lúc ấy đi dạo phố khi vừa lúc mua hai xong giày thể thao, thiếu chút nữa đều quên mất, người muốn hay không cùng ta cùng nhau xuyên. Đây cũng là vô tâm cắm liều liều lên sành. lúc ấy nàng vì ở tiểu tỷ mội trước mặt thảo ơn ái phu thê nhân thiết, cho nên coi như các nàng mặt, mua hai xong giày thể thao, là tình lữ khoảng. Không nghĩ tới hiện tại thật sự có tác dụng. Từ phó lê hành đáp ứng nàng thay quần áo khi, hắn liền tại đây sự kiện thượng mất đi lập trường, cơ hồ không cần bất luận cái gì trong lòng dãy ruộng, hắn liền nhẹ điểm phía dưới. Chính là đồng vũ vụ đều cảm thấy phó lê hành hôm nay quá phối hợp, nếu không phải nàng không chế được không cho chính mình tư duy phát tán chỉ sợ đều phải liên tưởng đến này, cậu nam nhân có phải hay không thật sự ở bên ngoài có người đối nàng tràn ngập ấy nấy mới có thể dùng phương thức này tới bồi thường. trên thực tế phó lễ hành đi theo đồng vũ vũ muốn đi nàng phòng giữ quần áo khi nội tâm cũng không phải không dãi rủa. chỉ là từ phòng giữ quần áo ra tới, vừa lúc sẽ trải qua phòng tắm, hàn thoáng nhìn trong phòng tắm đại bồn tắm, thực mau mà liền thu hồi tầm mắt, đều đã bán ra chín bước, cũng không kém nảy một bước cứ như vậy đi. Đồng vũ vụ phòng giữ quần áo có thể so phó lễ hành muốn lớn hơn nhiều, hắn cũng không phải tao bao người, quần áo tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy cái nhan sắc, lại là theo thứ tự có tự treo, thuật nhìn liền rất ngắn gọn, đối với cưỡng bách chứng người bệnh tới nói, có lẽ là một hồi thị giác hưởng thụ. Đồng vũ vụ liền không giống nhau, nàng làn da bạch, ngũ quan tinh xảo, chính là tử vong bẩy bị phấn nàng đều có thể không chế. Phó Lễ hành là lần đầu tiên đi vào nàng phòng giữ quần áo, mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm sớm đã hiểu rõ. Kia một bút bút quốc nội, vượt quốc tuyệt bút tiêu phí nguyên lai là như vậy tới. Đồng vũ vụ đương nhiên không có hoa láo công rất nhiều tiền có điểm ngượng ngủng tự giác. Nếu phó lễ hành chưa cho nàng như vậy soát tạp vô hạn độ xa hoa lãng phí sinh hoạt, nàng cũng không đáng nhảy nhót lung tung sợ ly hôn thảo hắn niềm vui đi. Huống chi, phó lễ hành kêu một ngăn tủ đồng hồ. Nhất không chớp mắt nhất tiện nghi kia một con, cũng đủ nàng lấy lòng mấy cái bao đi. Cho nên ở tiêu tiền chuyện này thượng, lão nhị cũng đừng nói lão đại. Đồng vũ vụ ngày thường cũng rất ít xuyên giày thể thao, nàng mua này hai khoản tình lữ giày vừa lúc chọc chúng nàng thẩm mỹ. Nữ khoản nàng mua chính là Hoàng Bạch Từng Gian, nam khoản là Hắc Lam giao nhau, gần nhất hai năm phục cổ phong quát lên. Các loại chạy bộ giày lao cha giày đều mau lạn đường cái, nàng là không chuẩn bị thấu cái này náo nhiệt. Nếu không phải này dày kiểu dáng không theo cách cũ không tay đôi mắt, nàng lại tưởng thảo được sùng ái tiểu kiểu thê nhân thiết, nàng cũng sẽ không đi mua. Cũng không biết ngươi có thể hay không thích. Đồng vũ vụ có chút ngượng ngùng, lúc ấy nhìn đến thực thích, nghĩ ngươi xuyên hẳn là rất đẹp, trong đầu cũng không nghĩ nhiều mấy lần liền mua tới. Thẳng than nói, phó lễ hành cũng thưởng thức không tới dày thể thao, trừ bỏ có đôi khi chạy bộ tập thể hình xuyên xuyên bên ngoài. Đại đa số thời gian hắn đều là xuyên giày ra, đồng vũ vụ cho hắn mua này một đôi, hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu đặc biệt, bất quá lời nói đều nói đến cái này phân lên đây, hắn cũng không kéo kiệt nhiều lời nói mấy câu, còn có thể. Đây là đồng vũ vụ trừ bỏ đính hôn nhẫn, kết hôn nhẫn bên ngoài, đầu một hồi cùng phó lễ hành làm tình lữ khoảng. Nếu không phải sợ óc, nàng thật đúng là tưởng lôi kéo phó lễ hành chụp ảnh ở bằng hưu vòng khoe ra một phen. Quân áo đổi hảo dây cũng đổi hảo này liền chuẩn bị ra cửa đồng vũ vụ đều cảm thấy chính mình bị phó lễ hành quán đến có điểm phiêu cứ nhiên ở đi ra đại môn thời điểm lại một lần lá gan rất phì đưa ra ý kiến ngươi hôm nay đi làm cũng thực vất vả nếu không khai ta tới lái xe đi hai người đi ra ngoài hẹn hò số lần này ba năm tới đều có thể số đến thanh đại đa số thời điểm cũng chưa mang tài xế lúc này đây hẳn là cũng sẽ không ngoại lệ đồng vũ vụ nóng lòng muốn thử Ngươi năm trước đưa ta xe còn không có lên đường quá vài lần, nếu không liền khai ta xe đi. Năm trước lễ Giáng sinh thời điểm, Phó Lễ Hành tặng nàng một chiếc xe, hoặc chở nà mệ dạ màu trắng kia một khoản, nàng còn rất thích, chỉ là từ thu được này chiếc xe đến bây giờ mới thôi, cũng không khai quá vài lần. Đồng vũ vụ ở mãn 18 tuổi về sau liền cầm bằng lái, ở cùng Phó Lễ Hành nhận thức bắt đầu, nàng liền rất thiếu lai xe, bất quá lấy nàng kỹ thuật. Nàng cảm thấy từ trong nhà xuất phát đi ăn cơm địa phương, hẳn là một chút vấn đề đều mặc đến. Phó lễ hành thấy nàng có hứng thú, cũng không hảo bắt nàng nước lạnh, liền chỉ có thể đáp ứng rồi. Chiếc xe kia ngừng ở gaza đã lâu, bởi vì là xe mới, lại thường xuyên có người hỗ trợ rửa xe duyên cớ, thoạt nhìn còn cùng mới ra xưởng giống nhau. Đồng vũ vụ đã sớm nghĩ ký rồi tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái liêu phó lễ hành cơ hội. Nàng như là sợ hắn sẽ hối hận giống nhau Bằng mau tốc độ lên xe Hắn cũng đi theo mở cửa xe Ngồi trên ghế điều khiển phụ Mới vừa ngồi xong Đồng vũ vụ liền thấu lại đây Nàng ở phó lễ hành thay quần áo Thời điểm trộm lại phun một chút nước hoa Nàng để sắt vào Lệnh phó lễ hành người được trên người nàng Kia thanh đạm mùi hương Ở phó lễ hành khó được lộ ra kinh ngạc biểu tình khi Đồng vũ vụ giúp hắn hệ hảo Đài an toàn Mọi người đều biết Hệ đai an toàn đây là liêu nhân thủ đoạn, này nhất chiêu bá đạo tổng tài lần nào cũng đúng, thường thường lệnh ngốc bạch ngọt nữ chính chống đỡ không được. Chính cái gọi là nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng xa. Như vậy chiêu số có thể ở phim thần tượng lưu truyền tới nay, nhất định là có hiệu quả, nam nhân đối nữ nhân nếu có 80% hiệu quả, như vậy nhân vật trao đổi, có thể có 40% hiệu quả, đồng vũ vụ đều cảm thấy nàng kiếm được. Nàng giúp hắn cột kỹ đai an toàn về sau, nghiêng nghiêng đầu, rào hoặc cười hôm nay khiến cho ta tới an bài đi. Đệ 13 chương 013 Chương 13 Phó lễ hành quanh năm suốt tháng đều là cắt may khéo léo tây trang, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất thanh lãnh, cùng hiện tại rất nhiều người theo bản năng lưng còn không giống nhau, hắn luôn là sống lưng thẳng thắn, dơ tay nhắc nang lung con khong giong nhau han luon la song lung thang than gio tay nhac chan gian đều là thong dong chấn định. Giờ phút này mặc dù ăn mặc hưu nhàn trang, cũng không thay đổi trên người tính chất đặc biệt. Đồng vũ vụ cảm thấy cùng phó lễ hành ngầm không thân, phó lễ hành cũng không thấy đối với đồng vũ vụ liền có rất nhiều hiểu biết. Thân là phó gia con trai độc nhất, phó lễ hành trong cuộc đời, tất nhiên là gia tộc cùng công ty ích lợi xếp hạng đệ nhất không thể lây động, đến nỗi tình yêu cùng hôn nhân, hắn trước nay ý tưởng liền không nhiều lắm. Phu thê chi gian có thể tôn trọng nhau như khách cũng đã thực không tồi. Hắn biết đồng vũ vụ là cái người thông minh, Mấy năm nay hôn nhân sinh hoạt cũng đủ chứng minh quyết định của hắn là chính xác. Từ 25 tuổi về sau, cơ hộ mỗi một năm, hắn mẫu thân đều sẽ vì hắn từ đông đảo danh viện chung chọn một cái nhất chọn người thích hợp, hy vọng hắn có thể cùng đại đa số người giống nhau, có một đoạn môn đăng hộ đối, dẹt hoa trên gấm hôn nhân. Mới đầu hắn cũng hoàn toàn không phản cảm, sau lại trực tiếp hoặc là gián tiếp tiếp xúc quá một ít người về sau, hắn phát hiện. Liên hôn như vậy phương thức thích hợp này trong vòng đại đa số người, lại không thích hợp hắn. Này đến kinh đại tập đoàn, cơ hồ đều trốn không thoát ra tộc thức quản lý, dư ra là, thướng ra cũng không ngoại lệ, quan hệ rắc rối khó gỡ, mà mấy năm nay Phó Thị ở vào đỉnh, ly du ra la huong gia cung khong ngoai le chú mục, hắn muốn mang công ty truyền hình, cũng có giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang y tứ. Hiện giờ Phó Thị đã cường đại đến không cần dựa vào liên hôn tới thu hoạch tích lợi. Ngược lại quá mức cường thế thê ra sẽ trở thành một loại trói buộc. Một đoạn hôn nhân chung, chỉ nghĩ thu lợi, không nghĩ trả giá là không có khả năng, chính là người thường gia này kết hôn thành thùng gia, có yêu cầu hỗ trợ địa phương, mặc dù khó xử cũng thong gia đầu đáp ứng. Hàn chính mắt nhìn thấy chính mình bạn tốt hám ở cái gọi là liên hôn quan hệ chung khó có thể thoát thân, lúc mới bắt đầu, đích sắc giống như có hổ thêm cánh, nhưng thời gian dài, Này tệ đoan cũng liền hiển lộ ra tới, đang ở hướng ra đối nhập chủ phó ra tin tưởng tràn đầy khi, phó lệ hành trong lúc vô tình gặp đồng vũ vụ, hán đại náo vận chuyển mau, nghĩ tới đã từng ra ra lời nói đùa. Đồng vũ vụ cha mẹ đều không còn nữa, trên đầu xưng được với trưởng đối cũng liền một cái đại bá, phó lệ hành biết đồng lập sơn tính tình nổi liễm, làm buồn bán cũng có chút nhi cầu ổn ý tứ, cùng đồng vũ vụ kết hôn, kia đồng gia nghiêm khắc tới nói. Cũng không xem như phó gia thùng gia, rốt cuộc đồng gia hai huynh đệ đã sớm phân ra. Đồng vũ vụ bản nhân trừ bỏ thân ra bối cảnh bên ngoài, những mặt khác càng là không đến bắt bẻ. Hạ quyết tâm kia một khắc, cho tới bây giờ, phó lê hành đều là ôm như vậy thái độ. Đồng vũ vụ là cái người thông minh, sẽ không hướng những người khác như vậy đối hắn tiến hành trừ vật chất bên ngoài đòi lấy. Hắn mừng rỡ nhẹ nhàng, rốt cuộc đối với hắn tới nói xử lý kinh doanh một đoạn nam nữ quan hệ cũng thực lãng phí thời gian cùng tâm lực. Mà hôm nay, tựa hồ đã xảy ra nào đó lệch lạc. Đồng vũ vụ thấy Phó Lê Hành không nói lời nào, một bên phát động xem một bên nói, người muốn ăn điểm cái gì. Phó Lê Hành rõ ràng hứng thú thiếu thiếu, nhưng cũng không đến mức ở ngay lúc này lạc nàng mặt mũi, đều có thể. Người khác đều nói nữ nhân trở mặt so phiên thư còn nhanh, những lời này dùng ở nam nhân trên người cũng đồng dạng thích hợp. Đồng vũ vụ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rõ ràng có thể cảm giác được phó lễ hành cảm xúc thay đổi, rõ ràng mới vừa xuống lầu khi còn hảo hảo, liền như vậy một lát sau, hắn nói chuyện ngự khi đều lánh đạm vài phần. Chẳng lẽ là nàng liêu hán thủ đoạn có lầm? Nàng không nên đi cho hắn hệ đai an toàn. Đồng vũ vụ vẫn là làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, ngươi để ý đi ăn lầu sao? Ăn lầu nhất rượu. Chính mình động thủ cơm no ào ấm. Có thể thực tự nhiên mà vì đối phương gắp đồ ăn cũng sẽ không đường đột. Có lẽ nàng cùng phó lễ hành chi gian hôn nhân, yêu cầu đổi một loại phương thức. Trước kia ăn qua pháp cơm cùng mạch lìn tựa hồ không có khởi đến bất cứ tác dụng. Đồng vũ vụ rất ít ăn lẩu, rốt cuộc cùng danh viện tiểu tỷ mội tụ hội, cũng đều sẽ không ước ở tiếng người ồn ào tiệm lẩu. Càng miễn bản có cái lẩu hương vị dính lên thân đó chính là thai nạn, cái nào danh viện thái thái một thân cái lẩu vị. Ai mà không trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ, hơn nữa cái lẩu ngoạn ý nhi này một giây cả lộ gì liền bạo biểu. Từ nhỏ đến lớn, đồng vũ vụ ăn lẩu số lần một bàn tay đều có thể số đến lại đây. Phó lễ hành, đều có thể. Hôm nay thật là xuất sư bất lợi, sớm biết rằng như vậy còn không bằng liền ở nhà ăn cơm. Khó trách cổ nhân có như vậy một câu, gần vua như gần cỏ. quân vương tâm tư sâu không lường được, thượng một giây cười hì hì, giây tiếp theo giết ngươi cả nhà. Người bình thường thật đúng là chịu không nổi, từ xưa đến nay, nhưng cái đó có thể thăng chức rất nhanh gian thần vẫn là có chút tài năng. Phó lễ hành một bộ người sống chơ tiến bộ dáng, đồng vũ vũ cũng sẽ không tự tìm mất mặt. Nàng lấy ra di động hướng dẫn tìm nhân khẩu bia cũng không tệ lắm cái lẩu chi nhánh, nay liền chuẩn bị khởi hành. Tiệm lẩu ở vào tam hoàn một nhà mua sắm thương trường lẩu 5, hình như là tân khai, còn hảo Yến kinh nhà ăn nhiều chỉ là này thường trường tiệm lẩu liền nhiều đạt 4 năm ra cho nên bọn họ lại đây thời điểm cho dù không có nói trước hẹn trước cũng bị người phục vụ lanh tìm được vị trí ngồi xuống người phục vụ khách khí lễ phép mà nói bốn người bạn đều đã ngồi đầy hiện tại chỉ có này hai người bàn nếu các ngươi để ý nói cũng có thể chờ một chút chờ vị trí ra tới ta lại cho các ngươi đổi đồng vũ vụ cười Khanh khách mà không cần chúng ta liền hai người không cần như vậy phiền thoái Này trong tiệm hai người bàn cũng không phải rất nhiều, rốt cuộc mặt bàn không lớn, bãi đồ ăn vị trí cũng không đủ, chỉ có thể đặt ở bên cạnh tiểu xe đầy, cũng không phương tiện. Người phục vụ lấy tới cứng nhắc cho bọn hắn, đồng vũ vụ thấy Phó Lê Hành đang xem di động, nói vậy loại này hạ mình hàng quý tới gọi món ăn sự tình hắn là không muốn làm. Phó Lê Hành hỉ hơn nhiều quá mức hỉ tố, đồng vũ vụ điểm trên cơ bản đều là món ăn mặn, chỉ có đáng thương hai đĩa thức ăn chay. Tần dịch mới vừa về nước không lâu, mỗi ngày hoạt động đều rất nhiều, hôm nay còn không co tan tầm, tưởng khải liền kéo hắn tới ăn cơm. Ăn uống ngành sản xuất là lợi nhuận kết xù A, hứa lao tam này đều khai vải ra tiệm lầu, này hình như là gia nhập, vừa lúc ta thèm này một ngụm, chúng ta lại đây phủng cổ động. Tần dịch hưng thú dã rời đáp lời. Tường khải tự quyết định, đột nhiên thoáng nhìn bãi đô xe A khu rừng xe vị thượng một chiếc màu trắng hoạn nà mê dạ, biểu tình quái dị mà nói. Thảo xảo à, vũ vũ cũng tại đây. Nghe được quen thuộc tên, tần dịch bước chân một đốn, nhìn về phía chiếc xe kia. Tưởng khải đều mau thành bách sự thông, xách một tiếng, này thật là vũ. Sương mù xe, nàng ở bằng hưu vòng phát quá, hình như là nàng lão công đưa cho nàng, nhạc, biển số xe đều có ý nghĩa 906 là nàng sinh nhật đi. Bất qua vũ vụ cho nang nhạ, này tới làm gì? Tần dịch thí động, ở hai người vào thang máy về sau còn theo bản năng mà sửa sang lại quần áo, nhìn xem tóc có hay không lộn xộn. Nay thương trường rất lớn, tuy rằng nói đụng tới tỷ lệ rất nhỏ, nhưng hắn vẫn là hy vọng, ở nàng nhìn đến hắn khi, bộ dáng của hắn không như vậy không xong. Dọc theo đường đi, thần dịch đều ở nhìn đông nhìn tây, tưởng khải thấy hắn như vậy, ngượng ngùng cười, ngươi xem ta này miệng, thật đúng là bị ghét ghê. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng cũng ở cầu nguyện, tốt nhất đừng đụng đến vũ vụ bằng không nên nhiều xấu hổ. Cao Thịnh nói đúng, đều là năm xưa lạn hạt kê sự, đều quên đó là tốt nhất, nếu là tần dịch nổi điên tới một đoạn thọc gậy bánh xe hành vi, cuối cùng tao hương không phải là vũ vụ. Đại khái thượng đế không có nghe được tưởng khải cầu nguyện, hai người bước vào tiệm lầu, bị chủ quản lánh đi ghế lô khi, vừa lúc liền thấy được đồng vũ vụ cùng phó lễ hành. Đồng vũ vụ ăn tương văn nhã, nhưng cái lầu nhiệt khí hướng về phía, dần dần mà trên người cũng ra một ít hán. Nàng hôm nay tố nhan trang dùng phấn nền thực thanh thấu, đồng thời cũng là càng đêm càng mỹ lệ, da hắn ngược lại có vẻ làn da trắng đến sáng lên. Phó lễ hành có tay có chân, đồng vũ vụ cũng không chắc hắn có thích hay không, cho nên gắp đồ ăn số lần cũng không nhiều lắm. Khả năng phó lễ hành cũng hoàn toàn không thường xuyên ăn lẩu, nay cái lẩu khẩu vị lại thiên hàng cay, hắn ăn thế nhưng cũng không ít. Tưởng khải trong lòng cả kinh, cũng không tính toán ở ngay lúc này cùng đồng vũ vụ chào hỏi. Đang chuẩn bị kéo tần dịch đi thời điểm, chỉ thấy tần dịch đã trước hắn một bước, đi nhanh tiến lên, đi vào kia hai người bên cạnh bàn, như là phải cho ai ngột ngạt dường như, chủ động đã mở miệng, phó tổng, hào xảo. Đồng vũ vụ ở nhìn đến tần dịch khi, trên mặt biểu tình tự nhiên sẽ không giống phía trước ở thương trường khi như vậy kinh ngạc. Nàng mặt ngoài chấn định, phảng phất không quen biết tần dịch, phảng phất tần dịch chỉ nhận thức phó lê hành giống nhau, quả nhiên là bất động thanh xác Nội tâm thì tại kêu khổ không ngừng, lại có mấy người sống đến nàng cái này số tuổi không có cá biệt tiền nhiệm, chính là nàng này đụng tới tiền nhiệm tần suất không khỏi cũng quá cao đi, trước hai ngày mới đụng tới, hôm nay lại đụng tới. Phó lê hành ngẩng đầu quét bọn họ liếc mắt một cái, mặt mày đạ mạc, ân So với thượng một lần hắn còn sẽ ưng phó một chút, lúc này đây quả thực đều lười đến nhiều lời một chữ. Thương trưởng thượng đều là ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Phó lễ hành cái này hành động thật sự cùng lễ phép dính không thượng nửa điểm biên biên, khá vậy không ai sẽ nói ba đạo bốn. Phó gia tài đại khí thô lại có quyền thế, vốn dĩ liền có tư bản ngạ mạn. Thường Khải cũng cảm thấy tần dịch là tự thảo mất mặt cộng thêm cấp đồng vũ vụ trọc phiền thoái, nhưng luận thân sơ viễn cận, hắn vẫn là cùng tần dịch quan hệ tương đối thiết, nếu sự tình đều đã như vậy, thì hắn đương nhiên cũng muốn ra tới hòa giải, phó tổng, hào xảo, vũ vụ. Ta mới vừa ở bãi đỗ xe nhìn đến ngươi xe, còn tưởng rằng là ta hoa mắt đâu. Đồng vũ vụ cỡ nào hy vọng giờ phút này chính mình chính là kia bị mọi người xem nhẹ phương nền. Nàng cười cười, đem một sợi tóc loát ở nhị sau, thái độ nhẹ nhàng lại tự nhiên. Ân, các ngươi cũng tới ăn lẩu nha. Ngươi không thấy bằng hữu vọng A, đây là hứa Lao Tam khai cửa hàng, chúng ta đây là lại đây phùng kết cục. Đồng vũ vụ ở trong lòng ám phỉ nhổ nàng nơi nào chú ý người qua đường giáp đất bằng hữu vọng sớm biết rằng đây là tần dịch bằng hưu khai cửa hàng nàng nói cái gì đều sẽ không lôi kéo phó lễ hành lại đây là hứa khai luân khai đồng vũ vụ kinh ngạc ta cũng chưa chú ý nàng lại nhìn về phía phó lễ hành ngự khi thân mật sớm biết rằng là hắn khai chúng ta nói không chừng có thể đi xuống cửa sau liền không cần tễ này hai người bàn phó lễ hành mỉm cười gật đầu không cần phiền toái người khác Nàng như vậy theo bản năng mà tối người, tần dịch liền nhìn đến nàng kia tinh xảo xương quai xanh thượng vẹt đỏ. Như là đôi mắt bị bỏng rắt dường như, hắn đồng tử co chặt, hô hấp cứng lại. Tuy rằng biết nàng đã gả cho phó lễ hành, tuy rằng biết bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê, nhưng lúc này này một đạo vẹt đỏ, dễ dàng mà liền chọc thùng hắn cuối cùng một tầng xa tưởng. Làm hắn như thế nào không ghen ghét. Hắn như vậy quý trọng nữ hài. Liên dắt một chút tay đều hoài tiểu tâm trân trọng tâm tình nữ hài, liền. Như vậy trở thành người khác. Tường Khải cảm thấy có thể đi rồi, nào biết tần dịch liền như vậy ngơ ngẩn nhìn chằm chằm đồng vũ vụ, làm vốn dĩ liền không hòa hợp không khí trở nên càng xấu hổ. Đồng vũ vụ đứng ngồi không yên, nàng thật là đau đầu cực kỳ. Sớm biết rằng tần dịch là như vậy sách không rõ lại phiền toái tiền nhiệm, lúc trước nói cái gì nàng đều sẽ không đáp ứng đương hắn bạn gái. Phó lễ hành sâu thảm đôi mắt là đã mạc, hắn phong thả ung dung mà buông chiếc đũa ở đồng vũ vụ đều kinh ngạc không kịp thời, dò ra tay dùng lòng bàn tay cọ cọ nàng gương mặt, động tác mềm nhẹ. Đừng núp ních, trên mặt có cái gì? Đệ 14 chương 014 Chương 14 Sinh hoạt không dễ, khải khải thở dài. Tường khải thề, nếu hôm nay một màn này bị người ngoài thấy được truyền ra đi, hắn đến bị nhà mình lao phụ thân tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Hắn thật sự quá khó khăn, quá không dễ dàng, hắn như thế nào liền như vậy tiện một hai phải lôi kéo tần dịch tới ăn lầu đâu. Tuy rằng phó lễ hành cái gì cũng chưa nói, liền khỏe mắt phùng cũng chưa bọn họ tồn tại, nhưng đều thân là nam nhân, hắn vẫn cảm nhận thấy được phó lễ hành không vui. Nay cũng có thể đủ lý giải, nếu hắn về sau kết hôn, thật vất vả cùng lao bà một khối quá quá hai người thế giới, kết quả lao bà bạn trai cũ thấu lên đây, còn một bộ nhớ mãi không quên bộ dáng. Cũng chính là hắn tính tình táo bạo, hắn chỉ là não bổ một chút đều muốn đánh người, này phó lễ hành thật là đoan được, không, không đúng, là người ta tu dưỡng hảo, người bình thường ai có thể nhẫn được. Đột nhiên, ăn chơi chắc táng tưởng khải liền minh bạch vì cái gì nhà hắn lao phụ thân cùng lao gia tử đều như vậy xem trọng phó lễ hành. Liên như vậy cái tính tình, thật đúng là có thể thành đại sự. Cái kia, phó tổng, vũ vụ, chúng ta liền không quấy rầy tường khải gắt gao mà tốn tần dịch bài trừ một cái xin lỗi tươi cười a dịch chúng ta còn có việc liền không quay rẫy vũ vụ cùng nàng lão công quá hai người thế giới a đồng vũ vụ phi thường tán đồng những lời này làm một cái đủ tư cách tiền nhiệm hoặc là đương chính mình đã chết hoặc là đương đối phương đã chết như vậy ba ngày hai đầu chạm mặt ai có thể chịu nổi a chạy nhanh đi a quãng đời còn lại cũng đừng bị gặp lại phó lễ hành ngồi ở nàng đối diện Nàng thật sự rất muốn đương đứng ở bên cạnh hai tôn môn thần là không khí, nhưng càng là này phiên tư thái liền càng đại biểu nàng trong lòng có quỷ, nàng thái độ tự nhiên đối tưởng khải cười, tầm mắt cũng chưa dừng ở tần dịch trên người, ân, lần sau lại liêu, không có lần sau điểu. Đây là cỡ nào rõ ràng lệnh đuổi khách, tưởng khải cảm thấy hắn không thể làm đồng vũ vụ nan kham, liền dùng sức mà nắm một chút tần dịch cánh tay, cảnh cao ý vị thực đùng. Thừa dịp phó lễ hành còn ở làm lơ bọn họ khi, chạy nhanh nơi nào mát mẻ nơi nào ngốc đi, nếu là lại như vậy không thức thời, hắn cũng không thể bồi tần dịch đương pháo hôi. Tần dịch thu hồi tầm mắt, tự dễ cười, cuối cùng nhìn đồng vũ vụ liếc mắt một cái liền đi theo tưởng khải đi rồi. Hắn cảm thấy hốc mắt thực toan. Nàng đều kết hôn hai năm, nhưng hắn ký ức vẫn là cố chấp mà dừng lại ở trước kia, che lại lô thai không đi nghe, cũng không dám suy nghĩ. Chờ tường khải kéo tần dịch tới rồi ghế lô đóng cửa lại về sau, ngữ khí khó chịu và hắn giận, may mắn này phá tiệm lẩu không người quen, bằng không gặp phải cái miệng rộng, ta kế tiếp mấy tháng đều đến ở nhà dưỡng thương, á dịch, ngươi nghị thoáng một chút đi, nghị thoáng một chút, tần dịch mặc không lên tiếng ngồi xuống, ngơ ngẩn nhìn trên bàn khăn an hộp, tường khải ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn hảo huynh đệ bộ dáng này, hắn trong lòng cũng thực không thoải mái, á dịch, Ngươi không phải thực thích vũ vụ sao. Tưởng khải lướt hắn, lời nói thâm tiếng nói, nếu thích nói, không nên hy vọng nàng quá đến hảo một chút sao. Loại này toàn bẹp nói, hắn cũng có thể nói được xuất khẩu, không đều là vì huynh đệ hảo sao. Hai người các ngươi căn bản là không thể nào. Đương không thành bạn tốt, liền dứt khoát đương người xa lạ tính. Tân dịch ngầng đầu lên, tưởng khải đột nhiên cả kinh, đơn giản là đối phương khỏe mắt thường đỏ, ánh mắt ghen ghét lại vần mẹo. a dịch Tần dịch rũ mắt, như thế nào? Liền không thể nào. Thao. Tường Khải cấp điên rồi, ngươi không thể nào. Vũ vụ nếu là phó lễ hành bạn gái, ngươi có ý tưởng này ta có thể lý giải. Bọn họ hai người đều kết hôn, ngươi mẹ nó nếu là chặn ngang một chân, ngươi tần ra về điểm này cơ nghiệp không đủ soàn soát đi. Sĩ khả sát, bất khả nhục Đương nhiên trên đời này cũng không phải không có lòng dạ chống chảy người, nhưng Tường Khải cảm thấy... Phó Lê Hành là có tâm huyết người, nhưng Phạm là có tâm huyết người, ai sẽ đuổi mơ ước thê tử thậm chí sử thủ đoạn thọc gậy bánh xe nhân thủ mềm. Tần dịch không nói. Hắn làm sao không biết sự thật này, chẳng sợ hắn lấy toàn bộ tần ra đi bác, nàng cũng không nhất định sẽ quay đầu lại. Tường Khải cảm thấy tần dịch chính là đầu hốc bị môn cấp gấp, hắn gấp đến độ đứng dậy ngồi ở hắn bên cạnh sau, dò ra ngón tay ngoài cửa, hạ giọng nói, ngươi điên rồi có phải hay không? Đó là ai ngươi còn thanh tỉnh sao? Đó là phó lễ hành, ngươi đương nhân ra là mềm quả hồng, vừa rồi ta đều ngượng ngùng nói, ngươi liền như vậy nhìn chầm chầm vụ vụ xem, ngươi đem hắn đương ngươi chết, tiểu tâm nhân ra đem ngươi chỉnh đến vỡ đầu chảy máu ngươi cũng không biết. Nói cái gì đều điểm đến tức ăn, tưởng khải tuy rằng bình thường cà lơ phất phơ, nhưng đại sự vẫn là linh bất thanh, hắn cảm thấy tần dịch cũng không phải cái loại này tức sùi bọt mép vì hồng nhan người, huống chi. Hồng Nhan đã kết hôn. Kế tiếp tần dịch uống rượu, tưởng khải cũng liền không ngăn cản chứ. Chỉ là cũng ở trời thầm, thật muốn thâm ai đến loại trình độ này, lúc trước liều mạng cũng không thể đồng ý chia tay á thật đúng là đường vũ vụ là hòn va phu, tại chỗ vẫn không nhúc nhích chờ ngươi. Tần dịch mấy năm nay tiểu lượng cũng luyện ra, tưởng khải liều mình bồi quân tử uống đến bất tình nhân sự, hắn vừa mới mới vừa phía trên, nhìn tài xế tiếp đi tưởng khải về sau. Hắn kêu cái người lái thay lại đây, người lái thay là trầm mặc ít lời trung niên nam nhân, tần dịch báo chính mình địa chỉ về sau, liền ngồi ở phía sau tòa nghỉ ngơi, trong đầu loạn thật sự, trong chốc lát là nàng vừa rồi xương quai xanh thượng dấu hồn, trong chốc lát lại là đã từng hai người vượt đêm giao thửa khi một. Khối phóng pháo hoa cảnh tượng. Hắn đều mò phân không rõ cái gì là hiện thực cái gì lại là hối ức. Hắn mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Theo bản năng mà hô, đỉnh một chút. Tài xế là người lái thay, khách nhân nói cái gì chính là cái gì, liền ổn định vững chắc đem xe ngừng ở này công viên bên đường dừng xe vị thượng, tần dịch đẩy ra cửa xe xuống xe, tài xế cũng chưa nói cái gì, hắn biết cái này khách nhân uống nhiều quá, khả năng nghĩ ra đi phun một chút, này chiếc siêu xe trên mạng bào giá đều hơn 100 vạn, phun ở trong xe đích xác không quá có lời. Nơi này tới gần bên hồ, có một cái công viên, Này công viên cũng có chút niên đại, tiến kinh người đều biết. Tân dịch mới vừa xuống xe, hồi uc liền ập vào trước mặt, khi đó bọn họ còn không có ở bên nhau. Có một lần vừa lúc đi ngang qua bên này, nàng nói muốn đi chèo thuyền. Hai người liền thuê một chiếc ngây ngốc vì thuyền. Hắn thực khẩn trương, không biết nên nói cái gì. Đem ở nhà bôi đến thuộc lầu chê cười đều nói cho nàng nghe. Nhìn nàng bị đầu đến lộ ra cười nhạt, hắn trong lòng thỏa mãn lại vui sướng. Đầu góc một mảnh hôn độn, tân dịch đỡ. Bên đường cột điện không lương tưởng phun Liêu Vân Khê công tắc không vội thời điểm cũng có đêm chạy thói quen Nàng hôm nay tâm tình đặc biệt kém Một phương diện là gia đình gánh nặng đẻ ở trên người nàng Về phương diện khác là Nàng không biết chính mình làm sai cái gì Vô cùng cao hứng đi làm Kết quả quán ba giám đốc làm nàng lãnh tiền lương liền không cần lại đến Nàng nắm chặt nắm tay Hỏi giám đốc nàng có phải hay không nơi nào làm được không tốt Giám đốc chỉ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái Cái gì cũng chưa nói Đang lúc nàng từ công viên ra tới thời điểm Lơ đắng nhìn đến cột điện bên người Vốn dĩ chỉ là đi ngang qua Lại phát hiện đó là Ở quán ba cứu nàng người Nàng ngay đó liền tưởng hảo hảo cảm tạ hắn Chẳng qua hắn khả năng có việc Khả năng tâm tình không tốt Giúp nàng về sau liền trực tiếp đi rồi Hắn là người tốt Tư cập này Liều Vân Khê thử thăm dò tiến lên Thật cẩn thận mà nói Tiên sinh, ngươi có khỏe không? yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tân dịch cảm thấy thực phiền, nghiêng đầu tới chuẩn bị đuổi nàng lúc đi, lại thấy được nàng mặt. Có lẽ là còn phía trên, có lẽ là ánh sáng ảm đạm, hắn có như vậy một cái nháy mắt, cho rằng người này là vũ vụ. Tuy rằng hắn hiện tại trong lòng thực minh bạch, không phải là nàng, nhưng hắn quá khó tiếp thu rồi, đọng lại tại nội tâm đủ loại cảm xúc yêu cầu tạm thời giải áp, hắn không hề nghĩ ngợi, liền ôm lấy nàng. Liêu vân khê ngơ ngẩn, Muốn dây rùa đẩy ra hắn khi, chỉ nghe được nam nhân ngự khí cầu xin lại thống khổ, vũ vụ, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Hảo hảo cái lẩu hẹn hò lại bị phá hủy, đồng vũ vụ cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, tiếp tục ăn cũng đần độn vô vị, vốn đang nghị ăn xong về sau cùng phó lê hành đi phụ cận điểm phong, hiện tại xem ra, tất cả đều ngâm nước nóng. Ai đều không có cái này hứng thú, cũng chỉ có thể ăn no về nhà. Dọc theo đường đi đồng vũ vụ đều tại nội tâm điên cuồng nục mạ, mắng rất nhiều rất nhiều người, chỉ tiếc làm một cái ưu nhã hào môn thái thái, trừ bỏ đem tiền nhiệm đương người chết giống nhau đối đái, cũng không thể rơi chậm lại thân phận đi dây dưa đi chửi đồng. Đào không phải nói nàng cũng đối tần dịch nhớ mãi không quên, càng không phải nói muốn bảo trì ở mối tình đầu trong lòng mỹ cảm, đã sớm là hai cái thế giới người, nàng liền tính ở trong lòng hắn là trên đời này kém cõi nhất nữ nhân. Nàng cũng không cái gọi là, không nói cái khác, phó lễ hành ở cá nhân tố chất cùng điều kiện phương diện đều xa xa thắng qua tần dịch, nàng là ăn no căng mới đi theo tiền nhiệm lôi lôi kéo kéo, thật không minh bạch. Về đến nhà, hai người cùng nhau lên lầu, đồng vũ vụ làm bộ lơ đãng mà nói, ta xem ngươi rất thích ăn lầu, duy nhất không hoàn mị chính là hai người bản quá nhỏ, đều do ta, ta cũng không biết đó là hứa khai luân cửa hàng, thật là lâu lắm không liên hệ khó trách mọi người đều nói đâu, kết hôn về sau vòng liền không giống nhau. Nàng sẽ không chủ động đề tần dịch, phó lễ hành không đề cập tới, nàng thượng vội vàng giải thích giống cái gì, chẳng lẽ nàng muốn nói nàng đối tần dịch một chút cảm giác đều không có, ước gì tám đời không bao giờ gặp lại mà sao? Chẳng phải là lệ ông tôi ở buổi này. Phó lễ hành cũng không có tưởng khải náo bổ như vậy phẫn nộ, ít nhất từ tiệm lẩu ra tới về sau, cái loại này tối tâm tâm tình đã bị tách ra, Hắn lớn tuổi bọn họ vài tuổi, thật sự không đáng theo chân bọn họ giống nhau so đo. Mấy năm nay đồng vũ vụ giao hữu tình huống hắn là biết đến, trên cơ bản đã tận khả năng cùng trước kia bằng hữu rất ít liên hệ, cùng tần dịch tương quan tụ hội, nàng cũng đều là kiêng rẻ, đến nỗi nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Quản thiên quản địa, hắn cũng quản không được người khác tâm tư. Có thể cùng hắn kết hôn, liên đại biểu cho nàng biết phó thái thái cái này thân phận ý nghĩa cái gì hắn không đến mức nắm nàng quá khứ cảm tình không bỏ không có quan hệ phó lễ hành nhìn chằm chằm nàng ta khả năng còn muốn vội trong chốc lát ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đồng vũ vụ a một tiếng ngươi còn muốn vội công tác sao ân có một ít bưu kiện phải về so với đôi tần dịch cái này dâu ria nhân vật để ý phó lễ hành càng để ý chính là hai ngày này cũng không phải như vậy lý trí chính mình ở tiệm lầu nàng trên mặt rõ ràng không có đồ vật Hắn lại muốn làm như vậy. Thật sự là ấu trí lại có thể cười, này hai cái từ không nên dùng ở trên người hắn. Hắn làm chính là chuyện gì? Có lẽ hắn yêu cầu xử lý một chút công tác thượng sự, tới chứng minh một chút hắn vẫn cứ là cái kia phó lễ hành. Hắn đều nói như vậy, đồng vụ vụ cũng không hảo ngăn đón hắn, chỉ tiếp này không phải cổ đại, bằng không nàng còn có thể tìm cái lý do giúp hắn nghiên mặc, tới một phen hồng tụ thêm hương. Vậy được rồi. Đồng vũ vụ ngẩng đầu xem hắn, thân thể quan trọng, không cần. Vội đến quá muộn, sớm biết rằng người có công tác, chúng ta liền ở nhà ăn cơm. Phó lễ hành như một tiếng. Tới rồi lâu hai, hai người liền tách ra, phó lễ hành đi thư phòng, đồng vũ vụ trở về phòng ngủ. Nàng càng nghĩ càng hụt hẫng, đời trước nàng khẳng định đảo tần ra phần mộ tổ tiên, bằng không tần dịch đến nỗi như vậy cùng nàng không qua được sao. Hiện tại hỏi nàng là cái gì tâm tình? Đó chính là hối hận, phi thường hối hận, ruột đều hối thanh, lúc trước như thế nào liền cùng tần dịch ở bên nhau đâu. Đồng vũ vụ ngồi ở trên giường lớn, hận không thể hoa một tiếng khóc ra tới. Đệ 15 chương tính tâm tình 015 Chương 15 Đồng vũ vụ liền tính tâm tình cực độ không tốt, hận không thể xuyên qua đến trước kia, mệnh lệnh cái kia chính mình không cần cùng tần dịch yêu đương, chờ phục hồi tinh thần lại về sau, nàng vẫn là cẩn trọng hộ ra, một cái bước đi cũng không dám rơi xuống. Từ đầu sợi tóc đến ngón chân đầu, đều phải tinh xảo hộ lý, nàng một ít tiểu tỷ muội bình thường liền thân thể nhút đều không muốn đủ nói là lãng phí thời gian, đồng vũ vụ lại không giống nhau, nàng thực hưởng thụ hộ lý thân thể chuyện này. Thế nhân đều cho rằng mỹ nhân là thiên sinh lệ chất liền có thể tùy hứng, kỳ thật bằng không, khác mỹ nhân nàng không rõ ràng lắm, dù sao nàng là một ngày cũng không dám thả lỏng, này ba năm cùng phó lê hành ở bên nhau nhật tử, nàng bị núi vàng núi bạc dưỡng. Quá quán tiêu xài xa hoa lãng phí sinh hoạt, Nếu ai dám phá hư nàng hôn nhân hài hòa, ai chính là nàng kẻ thù. Tuy rằng phó lễ hành làm nàng sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng nàng vẫn là trận tròn mắt chờ, chờ đến không sai biệt lắm 11 giờ chung khi, cửa truyền đến tiếng bước chân, nàng chạy nhanh nhắm hai mắt lại. Nửa giờ về sau, phó Lễ hành tử phòng tắm ra tới, mang theo Nam sĩ sữa tắm bạc Hà mùi Hương lên giường nằm ở nàng bên cạnh. Nàng lúc này mới làm bộ còn buồn ngủ bộ dáng, Thanh âm lười nhắc nói, vài giờ. Phó lễ hành cho rằng chính mình xảo đến nàng nghỉ ngơi, thấp giọng nói, mau 12 giờ. Úc! Đồng vũ vụ tiếp tục mơ mơ màng màng ngủ hạ, nhưng động tác bắt đầu không thành thật lên, làm bộ lơ đắng mà cọ tới rồi trong lòng ngực hắn, một chân tùy tiện đẻ ở trên người hắn. phảng phất đem hắn trở thành đại ô mối Phó lễ hành ngủ thời điểm cũng không thích người khác dựa gần hắn, vốn là tưởng đẩy ra nàng, nhưng tay mới vừa vươn đi. Chỉ nghe được nàng thấp giọng nỉ non, lao công, đừng nóng giận. Hắn vừa nghe lời này, cho rằng nàng tỉnh, lại cúi đầu tiểu tâm vừa thấy, phát hiện nàng nhắm mắt lại, đại khái là nằm mơ, hoặc là nửa mộng nửa tỉnh. Kết hôn 2 năm, hắn cũng là hai ngày này mới phát hiện nàng thế nhưng có nói nói mơ thói quen. Nàng cho rằng hắn sinh khí. Phó lễ hành cũng không biết nên bãi cái dạng gì biểu tình. Ngủ đi hắn vốn định ở nàng trên trán hôn môi một chút nhưng cuối cùng cũng không có thân ngay hôm sau buổi sáng đồng vũ vụ tỉnh lại thời điểm phó lễ hành đã rời giường nàng trong lòng có việc liền sẽ không ngủ đến đã khuya khoác áo ngủ để chân trần đi ra ở cửa thang lầu nơi đó thăm dò nhìn xung quanh liếc mắt một cái nghe được lưu tỷ ở với ai nói chuyện ngay sau đó phó lễ hành kia trầm thấp giọng nam truyền đến nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi suy đoán hắn hẳn là ở ăn bữa sáng Như vậy cho nàng thời gian liền không nhiều lắm. Dĩ vãng đồng vũ vụ liền tính không có ra ngoài kế hoạch, buổi sáng lên đến xuống lầu, cũng muốn hoa hơn một giờ thời gian. Hôm nay nàng tốc độ đặc biệt mau tự nhiên hình tượng phương diện cũng liền không như vậy hoàn mỹ. Đây là nàng ý tưởng. Từ phó lê hành cái này thẳng nam góc độ tới xem, nàng ăn mặc đơn giản phục cổ lá sen biên vô tay áo cập đầu gối váy liền áo, tố nhã lại xinh đẹp, một đầu tóc đen nhu thuận, trên mặt trang dung cũng thực đạo. Thoạt nhìn thực tới mát. Sớm như vậy tỉnh lại. Phó lễ hành bữa sáng đều mau ăn xong rồi, thông thả ung dung xoa xoa miệng hỏi. Lưu tỷ cấp đồng vũ vụ bưng lên một chén cháo tổ hiến. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều nói mua tổ yến là giao chỉ số thông minh thuế, nhưng phó phu nhân vẫn cứ làm không biết mệnh mua, đại đa số đều đưa đến bên này. Bởi vậy đồng vũ vụ cơ hồ mỗi ngày đều lôi đả bất động một chén nhỏ cháo tổ yến. Đồng vũ vụ bữa sáng so với phó lễ hành liền thanh đạm rất nhiều. Một chén nhỏ cháo tổ hiến, một phần vô dầu chiên trứng gà, còn có một đĩa nhỏ trái cây. Khả năng ngày hôm qua, ngủ đến tương đối sớm. Đồng vũ vụ túi đầu cười một chút, ta cũng không biết người chừng nào thì tiến vào. Đã khuya, phó lễ hành dừng một chút, ta kế tiếp sẽ rất bận. Hắn không quá thích như vậy lỗ mang chính mình, trong lòng cũng cảm thấy không quá thích hợp, ngày hôm qua làm tốt tính toán. Vừa lúc trên tay có cái hạng mục án muốn đẩy mạnh, mỗi ngày đều phải cùng nước ngoài bên kia video hội nghị, cũng có thể sẽ vội đến đã khuya, nguyên bản dự lưu ra tới một tuần cơm chiều thời gian. Có lẽ là nên thay đổi một chút. Qua đi hai năm, ở công tác rất bận thời điểm, hắn sẽ dứt khoát trực tiếp ở tại phó thị kỳ hạ một nhà khách sạn nằm sao phòng, khách sạn ly công ty rất gần. Lần này hắn cũng có điều tính toán. Đồng vũ vụ nghĩ thầm, quả nhiên tới. Sự thật chứng minh chính mình hiểu chuyện không có nửa điểm hiệu quả, nguyên bản cho rằng Phó Lê Hành thích qua đi như vậy ở trung phương thức, nàng ngoan ngoan hiểu chuyện thuận theo ônu đối hắn hết thể an bài đều nghe theo chỉ huy, không dám có nửa điểm ý kiến, hắn vội hắn công tác, nàng cũng cũng không quấy dày, cẩn thận ngấm lại, có thể hay không là nàng sai rồi. Như vậy Phương châm dẫn tới kết quả chính là, mấy năm nay xuống dưới, trừ bỏ phu thê sinh hoạt hài hòa bên ngoài, bọn họ nơi nào có một chút nhi ân ái phu thê bộ dáng